Chương 265, Thủy Linh muốn bán đứng Đông tình, nguyện phiếu tăng thêm. 1. Chương 265, Thủy Linh muốn bán đứng Đông tình, nguyện phiếu tăng thêm. 1. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, hiện tại giang hồ đại loạn, sợ rằng tương lai sẽ có một đoạn tương đối lúc không bình tĩnh. Lôi đỉnh An Ninh cần bổ sung nhân viên. Ta có một cái ý nghĩ. Lượng khôn cao mày nói, A Phong, Lôi đỉnh An Ninh rèn giữ thuần khiết tính không tốt sao? Bọn hắn đều là quê nhà người tới. Thủy Linh thất thanh nói, Lôi đỉnh An Ninh đến từ quê nhà. Lựa Côn không, không đồng ý, đúng thế, những người kia đều là tiểu phú chiến hữu. Thủy Linh cả kinh tê cả da đầu. Phủ Đầu Tuấn lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Tận đến giờ phút này, Phủ Đầu Tuấn mới biết được vì sao ban đầu ở Lạc đà Linh đường trước, vì sao có thể cảm nhận được như thế rung động. Nguyên lai like người ta là chân chính theo trong núi thây biển máu mặt leo ra, chẳng trách đánh ô Nha lịch đồ nhóm tượng đại nhân đánh tiểu hải. Phủ Đầu Tuấn thậm chí cũng thế những thứ này nhân viên an ninh không đáng, thì ô Nha đám người kia cũng xứng bọn hắn đạo thủ. Lâm Phong giải thích nói, tiểu phú chiến hưu có kiến quân mang theo, sức chiến đấu của bọn họ mặc dù mạnh, nhưng đã là cực hạn. Lại nhiều, cả phủ nên ngồi không yên. Thủy Linh cảm thán nói chỉ sợ cũng những người này càng phủ vậy ngồi không yên a lâm phong nhún nhúi bay ta có con đường càng phủ đối với lôi đình an ninh vô cùng kiên kỵ bất quá cho dù kiên kỵ lại như thế nào chúng ta lôi đình an ninh tất cả thủ tục hợp pháp hợp quy tất cả nhân viên an ninh ra vào đều cũng có chính quy thủ tục trừ phi bọn hắn có thể một lần nữa sửa chữa luật pháp nếu không đừng mong muốn trêu chọc lôi đình an ninh bộ pháp vụ môn còn không phải thế sao an chay thủy linh người đều tê lôi đình an ninh còn có bộ pháp vụ lý phú giải thích nói a cậu chúng ta bộ pháp vụ không phải đơn độc là phong ca tập đoàn pháp vụ dù sao có chuyện gì lúc Văn phòng luật sư của Giang thừa vũ rồi sẽ gọi lên liền đến. Thủy Linh càng phát yên tâm. Lâm Phong làm việc dọn nước không lọt, các mặt cũng suy sẽ đến. Chẳng qua sao? Bởi vì lúc trước tại tòa nhà quân độ cùng Hương Giang các phú hào có làm ăn lui tới, lôi đình an ninh bị hàng loạt thuê, cũng không có tụ tập cùng nhau. Ngược lại là không ai nói cái gì. Hiện tại Giang Hồ dung chuyện, chúng ta Hồng Hưng muốn chuẩn bị sớm. Đội hành động cần đại lượng nhân viên. Nhưng bây giờ có một cái khổ náo chỗ, cũng không đủ người. Thủy Linh đặc biệt khó hiểu. Hồng Hưng là Giang Hồ thập đại một trong, chỉ riêng Hương Giang bản bộ thành viên thì có ba vạn người. Những người này chưa đủ sao? Lâm Phong lắp đầu, chưa đủ. Thủy Linh giật mình, các ngươi muốn tổ kiến bao nhiêu người đội hành động a? Chẳng lẽ muốn mấy ngàn người? Lâm Phong giải thích nói, đội hành động dường như đều là thoát ly sản xuất. Chỗ nào có thể có nhiều người như vậy? Dựa theo ta suy nghĩ, có 5-600 người là đủ rồi. Thủy Linh quả thực không thể tưởng tượng nổi, ba vạn người đại xã đoàn, 5-600 người cũng không chọn được. Lâm Phong đối với lượng khôn điếu môi, đại lão, người mà nói đi. Lượng khôn nhốn nhốn vai, sát thực chưa đủ. Chúng ta mỗi cái hạng mục cũng thiếu người. Hắn giải thích nói. Thương Giang lập tức sẽ trở về, tiếp tục làm xã đoàn. Kia đó là một con đường chết. Xã đoàn muốn không ngã, nhất định phải chuyển hình. Hoàng Hưng hiện tại có rất nhiều hạng mục muốn làm, các nơi cũng thiếu người. Những hạng mục này muốn không phải lâm thời công, là muốn lâu dài địa công tác sườn dưới. Xã đoàn cho tế lao nhóm phát xài thủy, bọn hắn thì nghiêm túc công tác. Có thể là chúng ta vốn là xã đoàn, liền cần tổ kiến một chi đội hành động đến để thằng chúng ta lực nguy hiểm. Ta ý nghĩ là có lạc Thiên Hồng cùng phụ đầu Tuấn làm chủ, tạo thành lôi đỉnh an ninh hai đội. Hai người này tại xã đoàn không có hành động lúc thì đảm nhiệm đồng la loan người nói chuyện, tiểu phú theo đồng la loan giải phóng ra ngoài. Phù Đầu Tuấn hạ to miệng, "Đại lão, ngài thế nhưng đồng la loan người nói chuyện a." Lựa Quân cười ha ha, "A Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, A Phong có thể chưa từng có đem Hồng Hưng chức vụ để ở trong lòng. Hắn là Hồng Hưng đại thủy hầu. Ngươi nhìn xem cái nào xa đoàn thủy hầu quan tâm chức vụ của mình." A Phong làm đồng la loan người nói chuyện cũng bất quá là nể tình trên mặt của ta mà thôi. Hắn cũng ném cho Tiểu Phú quản lý. Phù Đầu Tuấn quay đầu nhìn về phía Lý Phú, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ra đây trộn lẫn lâu như vậy, còn lần đầu tiên trông thấy không quan tâm xã đoàn chức vụ đại lao, hôm nay thật sự thêm kiến thức. Là cái này phủ đầu tuấn tâm mắt thấp. Lâm Phong chính là không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, Hồng Hưng theo tọa quản đến đường chủ đến đại để lại có ai dám xem thường hắn. Xã đoàn thủy hầu là phát triển cán bản, lại càng không cần phải nói Lâm Phong không riêng mang đến ngư, còn mang đến cá. Cái nào cái đường chủ không đem Lâm Phong tượng đại ra giống nhau thờ phụng. Thật coi hắn Hồng Hưng nổi danh nhất thảo hải thành danh nói là lời nói dễ nghe tới. Lựa Khôn đột nhiên nói với Lý Phú, "Tiểu Phú, ngươi có hay không ý nghĩ làm cái đường chủ?" Lý Phú lắc đầu, đỉnh ra, ta liền cùng tại phong ca bên cạnh liền tốt. Ta có thể không muốn làm cái gì đường chủ, chỉ riêng phong ca cùng lôi đỉnh an ninh sự việc thì đủ ta bận rộn. Phủ đầu tuấn quẹt miệng giật giật. Lâm Phong kinh ngạc nói, ai muốn lui? Lượng khôn nhún nuôi bay, lượng mũi thính ca muốn lui. Hai người đã chán ghét trên giang hồ chém chém giết giết, trước đó đã nói với ta, chẳng qua khi đó bởi vì ta muốn tổ chức long đầu yến, hai người lo lắng y đầu không tốt cho nên thì chỉ hoan về hưu. Bọn hắn đã làm tốt dự định, sau khi về hưu liền đi amsterdam hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Phong nổ nước bọt nói, đi vào trong đó hưởng thụ sinh hoạt. Lượng Khôn thở dài nói, nếu không đâu, hai người có xã đoàn bối cảnh, lại không dám về nhà, đi quốc gia khác đều bị cự ký, còn có thể thế nào? Thủy Linh suy nghĩ một chút nói, Amsterdam vẫn được à? Hồng Hưng thúc vụ nhóm đại bộ phận cũng ở đâu sinh hoạt? Tại phố người Hoa, chúng ta thế lực rất lớn. Lượng Khôn im lặng nói, tuổi bọn họ lớn, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn chém chém giết giết? Vậy cũng quá không ra gì. Thủy Linh muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì, nàng chỉ là cảm giác được Lượng Khôn hành vi vô cùng để người mâu thuẫn. Lựa côn hỏi, lựa mụ cùng tín ca năng lực về nhà sao? Lâm phong trắng ra nói, ngươi muốn là muốn nhường hai người này xử bắn cứ việc nói thẳng, ta làm cho ngươi bọn hắn. Lựa côn giật mình, quê nhà không là hùng tàn như vậy a? Lâm phong lườm một cái, liền lấy hai vị này tắt phòng, ngươi dám cam đoan hai người này về hưu sau đó không hội náo ra chuyện gì đến? Tại gia tộc cũng không đây nơi khác, ngươi nếu là dám phạm tội, quê nhà liền dám mời ngươi ăn củ lạng. Lựa côn vội vàng nói, vậy quên đi, vẫn là để bọn hắn đi amsterdam đi. Lâm phong cấp ra cái chủ ý, không bằng đi siemla. Lượng côn kẽ giật mình, siemla. Lâm Phong giải thích nói, Tưởng Thiên Dưỡng tại Sim La thật là lớn thế lực. Nếu đem thúc phụ nhóm sắp đặt đến Sim La, tuyệt đối có thể bảo đảm bọn hắn về hưu sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Lượng Côn cao mày nói, có thể là như vậy, Tưởng Thiên Dưỡng sẽ không bực bội a. Cho dù ai nhiều nhiều như vậy thúc phụ, cũng sẽ không được tự nhiên. Lâm Phong thuận miệng nói, vậy đơn giản à, bản bộ nuôi tháng cho bọn hắn đánh phụng dưỡng phí là được rồi chứ sao? Tưởng Sinh tại Sim La tất nhiên tiêu xái, nhưng Sim La cùng Hương Giang đầy tài lực còn kém một cơ số. Lượng Côn lập tức nói, đề nghị này tốt. Bất quá, quay đầu ta phải cùng Tưởng Sinh bàn bạc một phen. Lâm Phong bĩu môi. Hầu Thiên chính là đại dê qua ngăn thời gian, tưởng sinh muốn trở về a. Này không vừa vậy sao? Lượng Côn vỗ tay nói, vậy cứ như thế. Lâm Phong lại nói, nếu như tín ca cùng lượng mụ lui, ai tới bổ sung? Lượng Côn nhún nhún vai, dựa theo xã đoàn quy củ đến rồi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, nhường tiểu phú hoặc là Thiên Hồng đi. Lý Phú kinh hãi, đại lão, chuyện của ta đủ nhiều. Nếu không nhường tiến quân đi thôi. Lâm Phong nâng chấn nói, không sai, nhường tiến quân đi. Lôi đình an ninh người càng là phân tán, việc không dễ dàng làm cho người kiên kỵ. Thiên Hồng còn nhỏ, Lượng Côn đề nghị. Yên đường A Tuấn cũng đi. Phù Đầu Tuấn luôn cuống, đỉnh ra, ta vừa tới, thốn công chưa lập, đảm đường không nổi đường chủ. Lựa khôn không đồng ý, nam tử hán đại trợ phu, muốn nuôi với mình có lòng tin. Ngươi là tự mình một người tới. Phù Đầu Tuấn khẽ giật mình, đột nhiên thì tỉnh táo lại, đúng thế, ta không phải tự mình một người A, ta là mang theo sảnh đường, cựu lòng tới. chương 265, Thủy Linh muốn bán đứng đông tinh, nguyện phiếu tăng thêm, 2. chương 265, Thủy Linh muốn bán đứng đông tinh, nguyện phiếu tăng thêm, 2. Lựa khôn cười cười ngươi nhìn xem này chẳng phải đủ Ngươi đem sảnh đường cửu Long Giao cho Tế Nhãn, bảo đảm ngươi ngồi lên Thâm Thủy Bộ sảnh đường vị trí. Vừa vận Thâm Thủy Bộ cách du tiêm vượng cùng Thiên Loan, Uy Thanh không xa. An An ổn ổn địa chính là một tảng mỡ dày. Phù đầu Tuấn nhìn về phía Lâm Phong, hắn rứt khoát nói, về sau còn nhớ, Khôn Ca nói chuyện chính là ta nói lời nói. Phù đầu Tuấn trịnh trọng nói, hiểu rõ đại lão. Lượng Khôn rất là thỏa mãn, đúng rồi, buổi tối hôm nay còn có một cái điện thoại không có đánh. Nếu không để ta muốn đánh. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ai nha? Lượng Khôn cao mày nói, Liên Hạo Long. Lâm Phong lập tức đã hiểu Lượng Khôn có xử. Trung nghĩa tín kia đám lũ điên a, Thủy Linh Long mày vậy nhiễu lại. Trung nghĩa tín đám người kia vô pháp vô thiên, ta chỉ có thể uy hiếp bất luận kẻ nào, chính là không uy hiếp được đám người này. Nếu như bọn hắn nghe được chuyện này, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường. Lâm Phong quả quyết nói, nhất định phải báo tin liên Hạo Long. Lượng Quân hỏi, lý do đâu? Người A Tẩu nói, liên Hạo Long sẽ không để ý. Lâm Phong trắng ra nói, liên Hạo Long có quan tâm hay không kia là chuyện của hắn, có thể là chúng ta thông không thông báo là chúng ta sự tình. Khôn Ca, ngươi có thể đừng quên, ngươi Long Đầu Yến, liên Hạo Long thế nhưng mang theo tố tố cùng liên Hạo Đông cùng có mặt. Người ta cho mặt mũi, chúng ta cũng phải trả trở về. Lượng Kun tức giận nói, ta còn không phải quan tâm cảm thụ của ngươi. Lâm Phong vỗ tay nói, ngươi biết, ta hận nhất buồn bực. Thủy Linh kìm lòng không đặng run run một chút. Lâm Phong đội vàng ăn mũi, a tẩu, ta ghét là dùng vẫn đến độc hại người một nhà gia hỏa. Không phải nói ngươi. Thủy Linh lúc này mới thả lỏng. Lâm Phong nhấp nhở, tuy nói am sờ kết đam này cho là hợp pháp làm ăn, thế nhưng a tẩu, điều này làm ăn đừng làm. Rất dễ dàng thất thủ. Kiếm tiền làm ăn ngàn ngàn bạn bạn, điều này làm ăn chúng ta cũng đừng đụng phải. Thủy Linh lập tức nói, nghe ngươi ta lập tức thì gây mất những bậc kia. Thủy Linh quả thực sợ, không có cùng Lâm Phong thực sự tiếp xúc trước đó, nàng còn không đồng ý Lâm Phong lợi hại hơn nữa năng lực lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà vẹn vẹn là lôi đình an ninh bối cảnh, liền để Thủy Linh hiểu rõ, Lâm Phong lợi hại không vẹn vẹn là tự thân năng lực. Sau lưng hắn loáng thoáng địa đứng một thế lực bá chủ. Thủy Linh tốt xấu trên giang hồ sờ soạc lần mò mấy chục năm, nhất là hiểu được nhãn lực. Cung lượng côn kết thành một đôi, cố nhiên là đối phương có thể làm cho nàng thỏa mãn, nhưng sao lại không phải muốn cho đồng tình tìm rồi bảo. Tại sâu trong nội tâm của nàng, Không phải là không muốn rượi vào Hồng Hưng nhường Đông Tinh vượt qua khó khăn, Thủy Linh đối với mình rất là kiêu ngạo. Tuy nói tuổi của nàng lớn, tuy nói nàng từng làm qua lạc là chính võ tiểu thiếp, vậy thì thế nào? 40 tuổi lúc chính là phong vận dư âm của tác, đối với nam nhân thành công lực hấp dẫn rất lớn. Với lúc bắt đầu, Thủy Linh thật sự nghĩ phải từ từ điệu dẫn đạo lượng Khôn là Đông Tinh đem sức lực phục vụ. Nhưng bây giờ, quên đi thôi. Ý nghĩ thế này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lựa Khôn là hắn có thể sử dụng. Lâm Phong năng lực đáp ứng sao? Tất nhiên sử dụng này hai huynh đệ không thể, Thủy Linh ngay lập tức sửa thay đổi thái độ. Nàng muốn bị chính mình suy xét. đương nhìn Thủy Linh cũng là trên giang hồ một phương đại lão, cũng là rầm rầm chân giang hồ chấn động nhân vật. Có thể nói cho cùng, nàng trung quy là nữ nhân, nữ nhân quan trọng nhất là cảm giác an toàn, đặc biệt tại đây ăn bữa nay lo bữa mai trên giang hồ. đã từng Thủy Linh cho rằng có thể nhất mang đến cho mình cảm giác cả an toàn chỉ có hai dạng đồ vật, quyền lực cùng tiền tài. do đó nàng hoàn thành lạc chính võ phó thác sau đó, dù là đi xa àm sợ Etam, cũng không có phóng buôn bột làm ăn. xã đoàn thật là hiện thực, có tiền nhất định có quyền, trái lại thì không nhất định. mãi đến khi Thủy Linh gặp phải lửa côn nàng chợt phát hiện, trước đó quả thực là tôi công lao lộn. lượng khôn đã thoát ly xã đoàn vòng tròn, hắn lại muốn mang theo xã đoàn truyền hình. mà nhường lượng khôn làm ra quyết định này, không thể nghi ngờ là lâm phong. mãi đến khi cùng lâm phong nói chuyện, nàng mới có thể cảm giác được, cái này so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi nam nhân là cỡ nào sâu không lường được. ta là đông tinh bận rộn cả đời, hiện tại cũng là đông tinh hồi báo ta lúc. thủy linh ngay lập tức thì làm ra quyết định. a khôn, a phong, xã đoàn thật sự thiếu người sao? lượng khôn đối với lâm phong nói, hầm hưng hạng mục lớn tất cả đều do ngươi bài kế, ngươi đến cùng ngươi a tẩu nói. Lâm Phong nhún nhún bay, thiếu người, rất thiếu người. Ta cũng đem đại dê thuyên Loan còn có ngư đầu Tiêu Lý Ngư Loan tính toán ở bên trong. Liên xem như như vậy, chúng ta muốn tạo thành mới đội hành động cũng không dễ dàng. Dừng một chút, Lâm Phong có chút đắng buồn bực. Quê nhà người tới không thể nào tượng trước đó như thế nhiều như vậy, lại nhiều lời nói, quỷ lao thì không cho. Dù là hiện tại, quỷ lao cũng tại kiên kỵ, mà hành động tổ đối với thành viên yêu cầu rất cao. Chúng ta yêu cầu trung hậu chất phát, dũng cảm công đấu người, chọn lựa đến vô cùng thiêng phước, lại thêm hồng hương hàng loạt đại lý vô cùng cần người, phiền vãi hơn. Thủy Linh nhiều lần thú hỏi, đều là nào mắt xích. Lâm Phong thuận miệng nói, liền nói truyền thống xã đoàn đi, quán mặt trưởng, hộp đêm, nhà hàng, rõ quả, bãi đậu xe được, cơ hội. Những thứ này cũng cần đại lượng công nhân. Nếu như tăng thêm mỗi cái cộng đồng tiệm tạp hóa hội tiêu hao càng nhiều. Ngoài ra, tương lai xã đoàn hội thành lập nhà máy, như thường tiêu hao người. Tính kế một chút, ba bạn người thật chưa đủ. Thủy Linh bỗng nhiên nói, đông tinh thế nào? Nếu không đem đông tinh chiếm được a. Cả phòng đều an tĩnh lại. Thật lâu lưỡng không ai nói, Thủy Linh, ngươi đang nói cái gì? Thủy Linh thản nhiên nói, Đông Tinh là một đời không bằng một đời. Tư Đồ gìn giữ cái đã có có thừa khai thác không đủ, những người khác vậy khó có chuyện vọt lớn. Chẳng bằng đống chốc đem Đông Tinh cho chiến đoạn. Ta đã quyết định làm lý gia gia đình vụ, tuyệt đối sẽ không hồi Đông Tinh. Vì phán đoán của ta, nếu là không có quý nhân nâng đỡ, Đông Tinh nhất định là bị gổm thô mệnh. đã như vậy, dù sao muốn tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi người một nhà. Nghĩ đến Tư Đồ khẳng định vui lòng đi theo hai người các ngươi trộn lẫn. Phủ Đầu Tuấn kìm lòng không đạm thì thầm xê dịch cơ thể, cách xa Thủy Linh. Hắn này mới phát giác, nếu luận tâm oan chính mình vẫn đúng là không như nước linh lượng khôn do dự một lát nhìn về phía lâm phong người a tẩu nói được thế nào lâm phong lắc đầu không tốt thủy linh ánh mắt thanh thịnh hỏi lý do đâu lâm phong dựng thẳng ngón tay nói thứ nhất a tẩu là đông tinh chức toàn quán. cho dù muốn bán đông tinh cũng không nên nhường a tẩu ra bán này sẽ ảnh hưởng a tẩu danh dự thủy linh lắc đầu nhà của đông tinh băng rắn mất đầu nếu là không có người đến cứu vớt bọn họ làm không tốt bọn hắn ba ngày đói chí bữa lâm phong trắng ra nói không được a tẩu danh dự không thể bị hao tổn này sẽ ảnh hưởng khôn ca danh dự ra đây trộn lẫn, nghĩa tại nhân trước mất nghĩa khí, về sau làm việc liền không có danh dự. Thủy Linh không nói lời nào. Lượng Khôn ôm Thủy Linh nói, A Phong coi trọng nhất danh dự, vậy coi trọng nhất một người trong sạch. Đừng nhìn A Phong hiện tại trên giang hồ như mặt trời ban trưa, nhưng mà hắn ở đây đồn cảnh sát hồ sơ trong sạch, đây giấy trắng cũng sạch sẽ. Thủy Linh có chút kinh ngạc. Lâm Phong lại nói, thứ hai, tá trị sự việc không có giải quyết, cho dù muốn chiếm đoạt đồng tình, cũng không phải lúc này. Tá trị mục đích là làm loạn Hương Giang xã đoàn. Tại hắn quy hoạch bên trong, Hương Giang xã đoàn càng nhiều càng tốt, việt loạn càng tốt. Lúc này nếu ai dám ló đầu ra tới, hắn rồi sẽ đánh ruột ai. Ta hồng hương có thể ra mặt đánh lâm hoài nhạn, nhưng tốt nhất đừng cùng ta trị trực tiếp đối đầu. Thủy linh suy nghĩ một lúc hỏi, nếu quả thật có một ngày sẽ đối với thượng đâu? Lâm phong không thèm để ý chút nào nói, quỷ lao có thể trảm thủ toán bạo, vậy hắn cũng đừng oán trách người khác dùng phương thức giống nhau trảm thủ hắn. Giết một người mà thôi, lại có cái gì khó? Thủy linh vừa lòng thỏa ý lược khôn hỏi, còn có một cái nguyên nhân, là ta nghĩ tới. Thủy linh lấy làm kỳ, nguyên nhân gì? Lược khôn nhún nuốt bay, đông tinh không cấm buồn bực. Chúng ta a phong nhất bị nhà của buồn bực băng. Loại chuyện này hắn là không làm. Lâm Phong gật đầu. Do đó, ta trướng mắt trung nghĩa tin đám người kia. Thủy Linh yên lặng gật đầu. Lâm Phong mỉm cười nói: A Tẩu, quay đầu để cho Lão đại giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta hạng mục. Những kia hạng mục đều là tế thủy trường lưu loại hình. Đối với chân chính thương nhân mà nói, phất nhanh hạng mục mặc dù tốt, có thể tuyệt đối so ra kém tế thủy trường lưu. Những bậc kia ngươi nếu cảm thấy không hài lòng, ta lại cho ngươi tìm cái khác. Thủy Linh hiểu rõ Lâm Phong là nể mặt Lượng Côn, thế là nói cảm ơn liên tục. Lượng Côn vỗ tay nói: Ta phải cho Liên Hạo Long gọi điện thoại, tìm kiếm hắn đấy. Chương 266, Liên Hạo Long thái độ, nguyệt phiếu tăng thêm, 1. Chương 266, Liên Hạo Long thái độ, nguyệt phiếu tăng thêm, 1. Liên Hạo Long mới vừa từ tiểu tiệp chỗ nào quay về, đã nhìn thấy Tô tố, tố mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tại bên cạnh nàng Liên Hạo Đông nét mặt cũng khó nhìn. Các ngươi đây là thế nào? Liên Hạo Đông nói ra, đại ca, giang hồ lại xảy ra chuyện rồi. Liên Hạo Long nhíu mày, đoạn thời gian gần nhất sao lão xảy ra chuyện? Liên Hạo Đông gãi gãi đầu, tháng gần nhất thật là lạ, thật nhiều uy tín lâu năm xã đoàn cũng xảy ra sự tình. Đây chúng ta còn vách lưới trung thành xã bị Hồng Hưng dẫn đầu cái khác xã đoàn đẩy ngang. Có chút dừng lại, hắn đoán giận nói, hồng hưng làm được không chính cống, hô nhiều như vậy xa đoàn, lại không có hô chúng ta. Liên Hạo Long trừng mắt liếc hắn một cái, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Trung thanh xa cùng chúng ta giáp giới sao? Không giáp giới ngươi vượt xa đoàn đánh bọn hắn. Ngươi nhường cái khác xa đoàn thấy thế nào? A Đông, tất nhiên lên chiếu bạc muốn có chơi có chịu. Liên Hạo Đông thấy chính mình tiểu tâm tư bị khám phá, chỉ đành phải nói, a phong câu chuyện thật lớn hơn ta, ta có chơi có chịu. Nhớ ra Lâm Phong kia xuất thần nhập hóa thuật đánh bạc, dù là đi qua hai ngày, Liên Hạo Đông còn mắt vì đó huyễn, giống như đang ở trước mắt động động nếu ta có a phong thuật đánh bạc, cái gì chó má đổ thần đổ ma, sao có thể là đối thủ của ta? ở trên chiếu bạc đại sát tứ phương, không thể so với để cái đầu buôn một mạnh. đáng tiếc loại lời này là tuyệt đối không dám nói. một sáng nói ra ngoài, bảo đảm hội chịu mấy cái đầu băng. liên hạo long căn bản cũng không biết liên hạo đông ý nghĩ, nếu hắn hiểu rõ nhà mình đệ đệ căn bản không có bị lâm phong đánh nhịn không nổi, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình. bất quá, cũng không trách liên hạo long, là người bình thường, liên hạo long cảm thấy lâm phong đã hoàn toàn hết sức, chẳng những thiết kế hai cái đánh cược, còn quá mức phụ tặng một chén. Chỉ là đáng tiếc Liên Hạo Long cũng không biết vừa bật là cuối cùng quá mức đưa tặng một cái, dơ lên đem Liên Hạo Đông áp lực trở thành hư không. Lâm Phong hiện ra đã không phải là bình thường thuật bị bợm, phản vật là bất học bình thường tồn tại. Loại kỹ thuật này, thân làm dân cờ bạc Liên Hạo Đông nhận định đổ thần đổ ma cũng không đạt được. Nói cách khác, Lâm Phong thuật đánh bạc là độc nhất ngăn tồn tại, bại bởi loại tồn tại này, hoàn toàn không bé mặt. Dù sao về sau Liên Hạo Đông muốn đánh bạc lời nói, cũng sẽ không chọn lựa Lâm Phong làm đối thủ, vậy hắn còn lo lắng cái gì? Liên Hạo Đông trong lòng nghẹn lấy một cú kinh, về sau nhất định tại trước mặt người khác đem trạng tử cho Triệu Hồi tới. Tiếng dân cờ bạc tâm chẳng nhưng không có dứt cát, thậm chí càng thêm thì vượng. Đây cũng không phải là liên hạo long có thể dự liệu được. Người nói tới nói lui, còn không đều là những chuyện kia. Trên giang hồ lại có chuyện mới mẹ gì? Liên hạo long có chút không kiên nhẫn. Đối với liên hạo đông, hắn là ký thác kỳ vọng, tuổi của mình lớn, trung nghĩa tín sớm muộn gì muốn giao cho liên hạo đông. Nếu hắn trầm mê đánh bạc, kia trung nghĩa tín kết cục không tốt đẹp được. Liên hạo đông không dám đùa lòi cá, đàng hoàng nói ra, thật sự xảy ra sự tình. Đêm qua tân liên thắng chọn lựa mới tỏa quan toàn bảo. Liên hạo long cao mày nói, sao không làm nghĩa khí hồ lạc chí minh? Liên Hạo Đông nhún nhún vai, Lạc Chí Minh nổi danh đả bạn, không tranh quyền đo lợi. "Bất quá, lão đại ngươi nói đúng, cái kia là của hắn, cuối cùng là của hắn, người khác vậy bắt đi không được." Liên Hạo long nao nao, "Nghĩa là gì? Tân Liên Thắng tuyển địa tọa quán không phải toán bạo sao? Lạc Chí Minh làm sao có thể được tuyển?" Liên Hạo Đông cười khổ nói, "Này chính là ta nói chuyện lớn." Tân Liên Thắng lễ đường thiên tốc truyền đến thông tin, vừa mới được tuyển Long Đầu toán bạo tại tử quán rượu trước cửa bị người đâm chết, Tân Liên Thắng khẩn cấp chọn lựa Lạc Chí Minh làm mới Long Đầu. Liên Hạo long giật mình kinh ngạc, "Này là lúc nào chuyện đã xảy ra?" Liên Hạo Đông xác nhận nói, "Đêm qua, ngay tại chúng ta tham gia hết lượng Khôn Long đầu yến chuyện sau đó." "Đúng rồi, nghe nói toán bạo đêm qua cũng bởi vì ta kiếm buột rồi một khoản tiền." "Đáng đợi a, nhưng hắn không cho ta chế làm." Liên Hạo Long trừng mắt liếc hắn một cái, "Người chết là lớn. Chúng ta cùng Tân Liên thắng lại không có ân oán, ngươi dạng này ngôn luận lưu truyền ra đi, cẩn thận bị có ít người nghe được." Liên Hạo Đông nún núm vai không nói lời nào. Nghĩ đến cùng Lâm Phong đánh cược thua trận tiền giấy, hắn thì đau lòng vô cùng. Đây chính là 2000 bạn. Phải đi bao nhiêu phần mới có thể kiếm về? Liên Hạo Long cau mày nói, toán bạo tại từ nhà cửa quán ba gặp chuyện, thời gian ngắn ngủi, này chết rồi bao nhiêu long đầu, thời giờ bất lợi a, liên hạo đông đông như nói, đại ca, ta luôn cảm thấy việc này cũng cùng lâm phong có quan hệ, liên hạo long tức giận nói, lâm phong thắng ngươi, đều là tại quy tắc của ngươi phía dưới làm, nam tử hắn đại trưởng phu thắng thì thắng, thua thì thua, chúng ta có thể thắng cũng không sợ thua, ngươi nếu lại phụng chuyện dính liễu, muốn hay không chúng ta luyện một chút, liên hạo đông cười khổ nói, không phải a lão đại, ngươi nghe ta cùng ngươi giảng được rồi, liên hạo long đại mã kim đao tại trên ghế bành ngồi xuống, lập tức một cô áp lực đập vào mặt. Ngươi nói, liên hạo đông như mày, người thái sư này ghế dựa chính mình vậy ngồi qua, hết lần này tới lần khác liền không có nhà mình đại lao khí thế, thật là khiến người ta khó hiểu. Chúng ta đến nuốt một nuốt một tháng này chuyện đã xảy ra. Người xem, nghe ra trực tiếp phá diệt. Giang hồ đồn đãi là lâm phong làm chuyện. Liên hạo long gật đầu, này trên giang hồ không phải bí mật gì. Lâm phong làm rất đúng, đại trưởng phu có đoán báo đoán có kiểu báo kiểu, ta muốn là hắn, ta đã sớm đem ngươi ra cho diệt trừ. Liên hạo đông khó thở, kia trung thanh xã cũng là lâm phong diệt đi. Liên hạo long khí định thần nhàn vấn đề này ta biết nguyên nhân gây ra là đinh gia bảng giải đánh lâm phong bắt di thái còn đem thủ hạ của hắn đánh nếu đổi thành ta ta cũng sẽ đem trung thanh xã xử lý liên hạo đông nẹn họng nhìn chân chối bác sĩ tiêm một đám đâu liên hạo long ha ha cười lạnh bác sĩ đó là số mệnh cũng tốt gây ai không tốt đi gây lâm phong liên hạo đông nhanh muốn từ bỏ bùn đấy ô nga ba người đấy vừa ra khẩu hắn đã cảm thấy làm hư ầm liên hạo long trợn mắt tròn xoe, ô nga ba người phản thượng khi sư di tổ ngươi xem bọn hắn làm ra vô liêm sỉ sự việc lạc đa là bọn hắn đơn sư Ô nha sinh sinh mà đem hắn ấn chết trên giường, cái này cũng chưa tính, còn đem kế nhiệm long đầu A buồn, còn có một đám đông tinh thuốc phụ toàn bộ chém. A Phong làm rất đúng, nếu để cho ô nha ba người sống, ngươi dám tín nhiệm thuộc hạ của mình sao? Đầu của ngươi mã, nếu học theo, ngươi còn thế nào mang thế lão? Ngay cả điểm ấy cũng thấy không rõ lắm, ngươi thật khiến ta thất vọng. Liên Hạo Đông hung hăng cho mình một cái vào miệng, đội vàng xin lỗi, đại ca ta sai rồi. Liên Hạo Long theo roi hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ta biết ngươi thua cho Lâm Phòng, tổn thất một số tiền lớn, trong lòng không thoải mái. Nhưng chúng ta là nam tử hán hai người các ngươi là tại công bằng môi trường hạ độ sức ngươi thua phải chịu để thì không nên phàn nàn lẽ nào a phong không có khuyên ngươi thu tay lại sao là ai không đúng tha liên hạo đông ám đạo chính mình choáng váng thật không nên để lâm phong nhà mình đại lão là toàn bộ hành trình đây xem ở đâu năng lực không biết làm lúc chuyện gì xảy ra tố tố hòa giải nói a long a đông là ngươi thân đệ đệ làm gì nói hắn như vậy liên hạo long nghe nói tố tố nói chuyện lập tức chầm rãi nhưng đến đấy cũng không có chỉ hoán bao nhiêu chỉ là nói chính bởi vì hắn là ta thân đệ đệ ta mới nói như vậy hắn nếu đổi thành người khác Ngươi nói ta có thể hay không không hỏi hắn. Từ nhỏ phụ mẫu thì không có ở đây, chỉ có ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tục ngữ có câu, huynh trưởng bị phụ, trưởng tẩu làm mẫu. Chúng ta giao huấn hắn là vì tốt cho hắn. Đánh bạc là cái gì đồ chơi hay sao? Nghe được Liên Hạo Long nói ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tố tố hốc mắt đều đỏ, A long, Liên Hạo đông hoàng hốt bội nói, đại lao đừng nói nữa, ta sai rồi. Liên Hạo Long hơi kinh ngạc, hắn cũng không biết mình ở đâu gây tố tố tức giận. Bất quá, mắt thấy tố tố muốn khóc lên. Cái này đại nam nhân cũng có chút tiểu hoang, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi đem ngươi A Tẩu cũng cho khóc. Liên Hạo Đông thầm nghĩ, đây là ta gây khóc sao? Nhưng mà sự việc chính là hắn gây nên, Liên Hạo Đông vô cùng bắt mắt, đội vàng xin lỗi, A Tẩu là của ta không đúng. Ngài đừng nóng giận a. Tố Tố có thể là bắp đuổi của hắn. Kia 2000 vạn tiền giấy là đại tẩu giúp hắn ra. Nói ra đều không có người tin tưởng, Liên Hạo Đông mặc dù tại cùng Lâm Phong đánh cược bên trong thua tiền, nhưng hắn giang hồ địa vị không giảm ngược lại tăng. Vì sao đâu? Liên Hạo Đông tại chỗ lấy ra tiền đánh bạc, hơn 2000 bạn tiền giấy a. Tất cả giang hồ sa đoản, liên đối nhìn chư vị tòa quán, một đám đường chủ, các vị thuốc phụ ở bên trong, trừ ra Lâm Phong tên biến thái kia, còn có mấy người mắt cũng không nháy điệu lấy ra. Tiền giấy không phải bản năng, không có tiền giấy là tuyệt đối không thể. Liên Hạo Đông có thể xuất ra nhiều như vậy tiền giấy thì mang ý nghĩa hắn còn có càng nhiều. Chương 266, Liên Hạo Long thái độ, nguyệt phiếu tăng thêm, 2, chương 266, Liên Hạo Long thái độ, nguyệt phiếu tăng thêm, 2, mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau, không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Cũng đúng thế thật Liên Hạo Đông không có bị Lâm Phong đả kích nguyên nhân một trong Lời nói được triệt để chút ít, ra đây chỗ lẫn, trừ ra kiếm tiền bên ngoài, chú ý chính là cái mặt mũi. Sống chính là cái mặt mũi. Liên Hạo Đông mặt mũi không có bị hao tổn, tự nhiên lòng dạ thì cao. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không biết, cũng đúng thế thật lầm phong cố ý thiết kế. Liên Hạo Long vừa muốn nói vài lời trấn an lời nói, chung điện thoại đột ngột vang lên. Liên Hạo Đông đội vàng nói, "Đại lão, ta này liền trở về." Liên Hạo Long hừ lạnh nói, "Ngươi trở về làm gì? Đi đánh bạc sao?" Ở chỗ này hảo hảo mà nghe một chút. Điện thoại tới người là Hồng Hưng A Khôn. Liên Hạo Đông trong lòng cái đó chán ngán a hắn mới vừa rồi bị Liên Hạo Long kẹp thương beo gậy trách cứ một trận, ngay cả mình suy luận ra tới kết luận cũng phải nói. Liên Hạo Đông cho rằng Lâm Phong gia hỏa này khác hẳn với thường nhân, thể chất dường như rất cả thủ, quả thực là sát tinh tại thế, rất là tà môn. Phàm là hắn đúng tay sự việc, dù sao cũng phải xuất hiện thương vong. Trước đây muốn hồi báo, nhưng là bây giờ còn báo cáo cái gì a? Liên Hạo Long nhận điện thoại thì biến đổi đủ cười a khôn, vừa mới tách ra không lâu, thì gọi điện thoại cho ta. Lượng khôn cười khổ nói, sự việc có chút lớn, không thể không điện thoại cho ngươi thông cáo một chút. Liên Hạo Long thu liễm nụ cười, sự tình gì nói được nghiêm túc như vậy? Lượng Côn thở dài, Tân Liên Thắng toán bạo huy hoàng tử vong sự việc, ngươi đã tiếp vào Thiên Thúc thông báo à? Liên Hạo Long gật đầu, A Đông vừa nãy nói cho ta biết. Lượng Côn nói ngay vào điểm chính, Á Phong điều tra ra là ai làm? Liên Hạo Long hiếm ngạc nhiên nói, Tân Liên Thắng sự việc cần thông cáo cho mỗi cái xã đoàn sao? Lượng Côn cười nói, không hổ là A Long, chính là nhạy bén. Không sai, nếu chính Tân Liên Thắng sự việc, chúng ta là không thông suốt nói với những người khác. Đáng tiếc, này không mệt mệt là chính Tân Liên Thắng ý nghĩa. Liên Hạo Long đồng tử co rụt lại nói đi, toán bạo là ai giết? tố tố cùng liên hạo đông cùng nhau dựng lên lốt hai, hai nhân mã thượng thì đã nhận ra châu không đúng. lượng côn lưu loát điện nói một lần, cục tình báo quân sự áng lộ xả sần phái đến hương giang một cái gọi tá trị bị lão. hiện nay lãnh đạo đồn cảnh sát chính trị bộ, ở trong đó tất cả đều là quỷ lão cạch tư. hắn đánh bác nhiệm vụ trọng yếu, chính là làm loạn hương giang. tá trị tuyển định lâm hoài nhạt là gang tay trắng, hắn bị kiểm tra tá trị thực lực, vì vậy tuyển định toán bạo. liên hạo long đại không đồng ý, toán bạo chết thì đã chết đi, đây là tân liên thắng tài nghệ không bằng người người xem một chút cái đó tá trị dám lựa chọn trung nghĩa tín sao? quỷ lão chẳng qua chọn quả hồng mế mất đâu, tân liên thắng kim gia giản nên hồ đồ rồi, tuyển cái gì toán bạo, nên tuyển lạc chí minh. lượng khôn cao giọng tán thưởng, không hổ là a long, chính là bá khí. vừa nãy ta chưa nói rõ ràng, vấn đề này với các ngươi trung nghĩa tín có quan hệ rất lớn. liên hạo long chẳng thèm ngó tới, ta bất kể hắn là cái gì quan hệ, người khác sợ quỷ lão, ta trung nghĩa tín không sợ. đều là hai cái bả vai kiên một cái đầu, ta cũng không tin nhất đau chạm xuống dưới, quỷ lao đầu sẽ không đến rơi xuống. lượng khôn không thể làm gì nói, vâng vâng vâng kiểu rõ ngươi dũng, ngươi có thế để cho ta nói xong lời nói không? Liên Hạo Long lúc này mới nhả ra, ngươi nói. Lượng Côn trầm giọng nói, vấn đề này vẫn đúng là với các ngươi Tân Liên thắng có quan hệ. Tá trị vì làm loạn hương Giang, cố ý lựa chọn xã đoàn vào tay. Nhưng mà ngươi biết hắn nghĩ phải làm như thế nào? Liên Hạo Long không đồng ý, đột nhiên trong lòng hơi động, thất thanh nói, sẽ không phải. Lượng Côn trắng ra nói, tá trị vận dụng là áng lộ xa sẩn lao truyền thống hạng mục, buôn bực. Hán trưởng không đồn cảnh sát chính trị bộ, thân mình thì có phụ trách tiêu hủy đồn cảnh sát mỗi cái đại khu đoạt lại bạch phiến nhiệm vụ. Bạch phiến là không thể tiêu hủy, cái kia có thể đổi thành tiền. Tự nhiên bạch phiến đổi bạch diện thì rất nhẹ nhàng. Lâm Hoài Nhạc là hắn chọn chúng thứ một tên, nhưng không phải là cái cuối cùng. Một sáng nhường ta trị đạt được, thật sự thu phục Lâm Hoài Nhạc, ngươi tự suy nghĩ một chút, Giang Hồ sẽ phát sinh thế nào biến cố. Ngươi còn có thể giống bây giờ giống nhau lãng vọng buông cần sao? Liên Hạo Long cắn răng nói, Lâm Hoài Nhạc chết tiệt. Lượng Khôn cười ha ha, A Long, ta thật cao hứng ngươi năng lực cùng đồng đạo nhóm đạt thành nhất trí. Liên Hạo Long cao mày nói, ngươi còn nói cho ai? Lượng Khôn nhún nhúi Giang Hồ thời đại, ngay cả Đông Tinh ta vẫn phải người nói cho chỉ là bọn hắn lo lắng tình huống cùng ngươi không giống nhau. Liên Hạo Long đương nhiên biết không đồng dạng. Giang Hồ thập đại thật là lớn thế tuổi, nhưng ở Liên Hạo Long trước mặt vậy cứ như vậy. Tất cả Giang Hồ thập đại, trừ Giang Hào Mã Bang cùng Hùng Hưng, hắn không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Cái Khát xã Đoàn lo lắng là quỷ lão dùng trạm thủ chiến thuật, ngươi cũng biết, cái Khát xã Đoàn không có có năng lực như thế để phòng. Hôm nay bọn hắn có thể trạm thủ toán bạo, ngày mai không chừng sẽ chém đầu ai đây. Liên Hạo Long lập tức phát hiện hoa điểm, A Khôn, ta là ngươi cuối cùng thông báo. Lựa Khôn trực tiếp thừa nhận, đúng vậy à, các ngươi trung nghĩa tín là lớn nhất sao? đại lao đều là tại cuối cùng ra sân. Ta khẳng định hội thống nhất giang hồ đồng đạo ý kiến sau đó lại điện thoại cho người sao. Liên Hạo Long có hơi hử lạnh. Ta Trung nghĩa Tín thực lực mặc dù mạnh, có thể còn chưa tới giang hồ lớn nhất tình trạng. Các ngươi hồng hưng tổng hợp chiến lược mạnh nhất, hào mã bang số người nhiều nhất. Ta Trung nghĩa Tín chỉ là cùng các ngươi đạt song song mà thôi. Lượng Côn cười ha ha. A Long, ngươi có thể quá kiêm lượng. Giang hồ đồng đạo dám chọc ta hùng hưng, có thể không có bao nhiêu người dám treo chọc Trung Nhĩ Tín. Liên Hạo Long cũng cười như thế. Lượng Côn thẩm nghĩ, thì các ngươi Trung Nhĩ Tín bọn này đủ thần kinh, ai dám treo trọng kia thái độ của ngươi đâu?" Liên Hạo Long sát khí đằng đằng nói, Lâm Hoài Nhạc chết tiệt, cái đó quỷ lao tá trị cũng nên chết. "A Khôn, ngươi có làm hay không chuyện? Không làm việc chúng ta trung nghĩa tí tới." Lượng khôn vỗ tay nói, không hổ là A Long, chính là sảng khoái. "Không nhọc các ngươi trung nghĩa tiến ra tay, chúng ta ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết." Giết quỷ lao tiếng động quá lớn. "Lẽ nào ngươi muốn nhường cảnh sát 25 giờ cũng chầm chậm vào ngươi sao? Kia việc buôn bán của ngươi còn có làm hay không? Người bị hại có hai người, tá trị chúng ta trước bất động, trước tiên đem Lâm Hoài Nhạc đánh đuổi đó là nhà của hòa liên thắng chuyện ta quay đầu thì cho phi đặng gọi điện thoại nếu hắn không làm việc vậy ta hổng hưng muốn làm việc Lệ này tuyệt đối không thể mở bằng không chúng ta những thứ này làm lớn lao không có ngày yên ổn ngươi xem coi thế nào liên hạo long trịnh trọng nói a khôn ngươi làm việc ta yên tâm chuyện xấu nói trước trong một tuần lễ ngươi nếu là không đem sự việc giải quyết chúng ta chung nghĩa tín muốn làm việc lượn khôn mỉm cười nói một tuần lễ ta a khôn làm việc khi nào như thế kéo dài vậy cứ như thế hôm nào cùng uống trà liên hạo long cười nói chờ đến làm xong việc ta cho ngươi khánh công điện thoại, Liên Hạo Long khẽ lắc đầu, Liên Hạo Đông cùng Tố Tố nhìn nhau sững sờ nhịn không được hỏi, đại lão, chúng ta có chuyện gì có thể cùng hùng hưng cùng tiến tới. Tố Tố cũng nói, sao đột nhiên thì chém chém giết giết. Liên Hạo Long giải thích nói, lượng Khôn tin tức nhanh nhẹn, đã tra ra giết chết toán bạo hung thủ là ai, là Quỷ lão. Hắn đem lượng Khôn lời nói lặp lại một lần, Tố Tố lập tức nói, không thể để cho Lâm Hoài Nhạc còn sống. Thương Giang cứ như vậy lớn cỡ bàn tay điểm chỗ, thật không dễ dàng ngã xuống một nơi ra, lại thức dậy một Lâm Hoài Nhạc, chúng ta làm ăn càng bị ảnh hưởng tới. Quỷ lão kế hoạch không thể được xính. Liên Hạo Đông liên tục gật đầu. A Tẩu nói đúng, lần này chúng ta muốn đứng ở hồng hương bên này. Hán Trần trở nói, Lượng Côn phản ứng không khỏi hơi bị lớn, hắn này là muốn làm giang hồ minh chủ sao? Liên Hạo Long khịt mũi coi thường, Lượng Côn là người làm ăn xuất thân, theo đuổi là ổn định. Hắn cùng chúng ta khác nhau, chúng ta là không quan tâm xã hội có ổn định hay không, dù sao buôn bộ sao, sao cũng là bán. Lượng Côn khác nhau, xã Đoàn ổn định, hắn suy ý mới tốt làm. Hắn là không quan tâm việc buôn bán của mình, hắn là quan tâm việc buôn bán của mình. Nói trắng ra, tất cả đều là làm ăn, chỉ thế thôi. Chương hai trăm bá. Hôm nay điện thoại không khỏi nhiều một chút, mục 1, chương 267, Đặng Bá, hôm nay điện thoại không khỏi nhiều một chút, mục 1, Hoa Liên thắng Đặng Bá tầng 2 tiểu Dương lâu. Đặng Bá đang nhàn nhã nghe tịch Quảng Đông ngâm công phu trà. Kể từ cùng Liên thắng tọa quán vị trí bên trên lui xuống sau đó, hắn phần lớn thời gian cũng ở tại tầng 2 tiểu Dương lâu bên trong. Mỗi ngày chỉ là đi đi dạo cầu, tuyệt phần lớn thời gian tại tiểu Dương lâu pha trà. Tuổi tác cao, giấc ngủ thời gian cũng ít. Đặng Bá luôn cảm thấy thời gian không nhiều, không nỡ lòng đi ngủ, nhưng lại không có chuyện gì khác làm, chỉ có thể uống trà, giết thời gian. Nhìn nhìn bụng của mình, một chút trông không đến nhón chân đi nhẹ. Hắn dự, hình như lại lớn hơn một vòng. Nay quần là càng ngày càng khó mua. Bụng lớn buồn dầu a. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên. Đặng Bá trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, người già sợ nhất là cô độc. Vì tuổi của hắn sớm là có thể trọ vàng giữa tay, nhưng mà đặng Bá không muốn, vẫn như cũ ở tại Hòa Liên Thắng Túc Phụ đoàn bên trong. Vì chính là nãy chút điểm bận ổn. Có người nói chuyện cùng hắn, hắn thì không cảm thấy cô độc. Chậm rãi tới trước điện thoại nhận điện thoại, "Uy, ta lại A Đạo." Đầu bên kia điện thoại là Hòa Liên Thắng giọng kim gia đặng bá, ngươi hòa liên thắng muốn cùng ta tân liên thắng khai chiến sao? đặng bá không hiểu ra sao, ngươi láo hồ đồ à nha? chúng ta hôm qua mới tại một cái bàn ăn cơm, hôm nay ngươi nói với ta cái này, ngươi nổi điên làm gì? kim gia cả giận nói, các ngươi hòa liên thắng lâm hoài nhạc phái người giết chúng ta mới long đầu toán bạo, ta còn muốn hỏi các ngươi nổi điên làm gì đâu? đặng bá khẽ giật mình, không thể nào, ai nhạc làm sao lại như vậy làm loại chuyện này? kim gia giật quá, phí đặng, ngươi giả bộ hồ đồ đúng không? nệ tình hai người chúng ta láo giao tình, ta chưa dở lên tiếng kêu gọi, chờ đến tuấn bạo. Tuy Hoàng tăng sự xong xuôi, các ngươi Hỏa Liên thắng không cho chúng ta một câu trả lời, chờ lấy hai nhà đánh đi. Đô đô điện thoại của máy, Đặng Bá cúp điện thoại, âm tình bất định. Tân Liên thắng mới long đầu toán bạo bị đâm, đây là hắn biết đến sự việc. Đừng nhìn Đặng Bá phạm vi hoạt động hình như chỉ có Tiểu Dương lâu bốn phía, có thể là tin tức của hắn linh thông cực kỳ. Mỗi ngày đều sẽ có người hướng hắn báo cáo mỗi cái xã đoàn động tĩnh. Đặng Bá có thể ẩn thân phía sau màn bại chục năm, vướng vàng đem Hỏa Liên thắng chộp trong tay, là có chút tài năng. Ai nhặt làm? Vì sao phải làm như vậy? Hắn là điên rồi sao? Không được. Không thể nghe tin kim gia lời nói của một bên. Dù sao còn có thứ ngày, ta ngày mai tìm hắn tâm sự. Giang hồ quy củ, xã đoàn long đầu đưa tang, trong đó tất cả ân oán đều mờ phóng, rốt cuộc người chết là lớn. Dường như lạc đà đưa tang lúc một dạng, cái khác xã đoàn dù là sẽ cùng đông tinh có thủ, cũng sẽ không tại đưa tang lúc tiến đánh đối phương. Đây là phạm giang hồ tối kỵ sự việc. Đặng Bá vừa ngồi trên chỗ ngồi ngồi, đột nhiên điện thoại lại văng lên. Hắn lại chậm rãi đứng lên, đi vào điện thoại trước mặt. "Uy, ta a đặng." Trong điện thoại truyền đến giọng xuyến mạo. "Đặng Bá, ta muốn nói với ngươi một việc." đặng bá ngạc nhiên nói, ngươi trưởng nào thì như thế ấp ủ đúng, có chuyện gì liền trực tiếp nói. xuyên bạo đặc biệt ngại quá, nhưng vẫn là cắn răng nói, hậu thiên chính là đại dê qua ngăn hổng hưng thời gian. ta đã quyết định, muốn dẫn nhìn lý ngư loan a tiêu, cùng nhau đi theo đại dê tìm nơi nương tựa hổng hưng. đặng bá cái này kinh không thể coi thường, thất thanh nói, ngươi mẹ nó tú đâu? hay là một du? ngươi là hòa liên thắng tiếng tâm lừng lây thúc phụ, ngươi đi hổng hưng cho người ta làm tiểu đệ. đại dê rời khỏi là không có cách nào, xã đoàn không cho phép một nhà chiếm. ngươi thế nhưng hòa liên thắng rất có bi vọng thúc phụ, ai làm việc ngươi? Xuân bạo tất nhiên mở miệng, liền em lời nói thiếu nói rõ ràng. Hoa Liên thắng ta có phải không dám ở lại? Tân Liên thắng toán bạo chết rồi, ngươi biết ta? Đặng Bá trong lòng du lên, hay là nói, hắn Tân Liên thắng sự việc quản ta Hoa Liên thắng sự tình gì? Xuân bạo cao giọng nói, sao không quan chúng ta cùng Liên thắng sự việc? Đó chính là ai nhặt làm? Cái gì? Dù là Đặng Bá kiến thức qua sóng to gió lớn vậy bị dọa cho phát sợ, ngươi giản nên hồ đồ rồi, loại chuyện này cũng có thể hướng trên người mình ôm. Tân Liên thắng không được cùng chúng ta Hoa Liên thắng liều mạng. Xuân Bảo vội la lên, ta mẹ nó lại không có lao hồ đồ. Ta làm gì muốn cho mình mời chào kiểu này bọn chuyện. Ngươi nghe rõ ràng, là cái này ai nhặt làm? Đặng Bá tỉnh táo lại, chân thành nói, "Xuyên Bạo, chúng ta làm việc phải có bằng chứng. Ngươi nói là ai nhặt làm, vậy liền nhất định là ai nhặt làm." Xuyên Bạo cười lạnh nói, "Ta có bằng chứng, đại dê nói cho ta biết, Lâm Sinh hướng hắn chứng minh, chuyện này chính là ai nhặt làm. Lâm Sinh danh dự ngươi tin hay không?" Đặng Bá hơi có chút bối rối, "Lâm Sinh, Lâm Phong." Xuyên Bạo tức giận nói, "Còn có cái nào Lâm Sinh?" Đặng Bá như có điều suy nghĩ. Đại Dê là thấy vậy Lâm Phong sau đó mới quyết định muốn qua ngăn Hương ngừng. Lâm Phong nói với A Nhạc vấn đề này ngược lại cũng có thể tin. Dù Julia đặng bá lại kiên kỵ Lâm Phong đối với Lâm Phong danh dự, hắn là tin phục. Trộn lẫn lâu như vậy, hắn thì không nhìn thấy cái nào giang hồ nhân danh tiếng danh dự như là Lâm Phong giống nhau cứng chắc. Nhưng coi như là chuyện này là A Nhạc làm, ngươi cũng không thể đi theo Đại Dê cùng đi Hồng Nhung à? Tốt xấu ngươi cũng vậy hòa liên thắng thúc phụ, ngươi không khuyên giải ngăn Đại Dê thì cũng thôi đi. Ngươi lại muốn mang theo ngư đầu tiêu cùng nhau qua Ngan. Nơi nào có ngươi làm như thế thúc phụ? Xuế bạo lớn tiếng kêu oan, ngươi cho ta vui lòng. Ta hòa liên thắng thuốc phụ làm rất tốt, ngươi thật sự cho rằng ta vui lòng đi cho người làm thế lao. Còn không phải bị người ép? Đặng Bá buồn bực nói, nói bậy bạn, ai có thể buộc ngươi? Xuấn bạo thở dài, còn không phải ai nhả sao? Đặng Bá càng giận, ai nhạc, Hắn chính là cái tiểu bối. Lại nói, hắn xử lý Toán bạo sau đó, chớ nói Tân Liên Thắng dung không được hắn, chúng ta hòa liên thắng vậy dung không được hắn. Ngươi là thuốc phụ a, ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ai nhạc còn có thể đem ngươi thế nào? Si tuyến. Xuấn Bảo tức giận phát nổi lời thô tục, ngươi cái lao bất tử ra hỏa. Ngươi thì cả ngày ở tại tầng 2 tiểu dương lâu bên trong đi, ngươi mập như vậy, thang lầu lại tu được như vậy xoay mình, ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi cho rằng A Nhạc muốn làm gì? Hắn hôm nay tìm ta, hắn muốn bại miễn suy kê, hắn muốn chính mình lên vị. Đặng Bá một nói từ chối, không thể nào. Chúng ta hòa liên thắng truyền thống là cân đối, không thể một nhà độc chiếm. A Nhạc muốn lên vị, không thể nào. Xuyên Bạo đột nhiên thì bình tĩnh trở lại, cho nên đi, ta muốn chạy đi. Đặng Bá khẽ giật mình, ngươi nghĩa là gì? Xuyên Bạo không thể làm gì nói, ngươi thực sự là giản nên hồ đồ rồi, ngươi ngẫm lại xem. A Nhạc giết Tân Liên thắng toàn bộ, Tân Liên thắng tất nhiên dùng không được hắn. Á Lạc muốn cầu sinh, được làm sao bây giờ? Đặng ba có hơi suy tư, chứ ra dựa vào chúng ta Hòa Liên thắng che chở, không có cách khác. Xuyên Bạo tiếp tục hỏi, vậy chúng ta có thể che chở hắn sao? Đặng ba thẳng lắc đầu, không thể nào. Xuyên Bạo cả giận nói, kia không bày rõ ra sao, dù thế nào hắn đều muốn lên vị. Nhưng mà hắn muốn lên vị, đầu tiên muốn qua chúng ta cửa này. Chờ ngại Hòa Liên thắng truyền thống, tất nhiên không thể để cho hắn tự bị. Nếu là thật nhường hắn tự bị, tất cả Hòa Liên thắng cũng là công cụ của hắn, đều bị hắn bắt cóc đừng nói hắn a nhạc thành tân liên thắng đã kết mục tiêu, chúng ta những thứ này thuốc phụ lại có ai năng lực chạy trốn được ngươi phải biết tân liên thắng không riêng chết rồi một long đầu toán bạo còn dựng vào một thực quyền đường chủ huy hoàng tân liên thắng làm sao khẳng từ bỏ ý đồ xuyên bạo bị đặng bá khơi gợi lên nộ khí miệng như tên lửa nói không ngừng a nhạc ngay cả toán bạo cũng dám giết ngươi cho rằng hắn là không dám giết ngươi vẫn là không dám giết ta Bài miện vừa mới được tuyển hòa liên thắng long đầu tại chúng ta xã đoàn trong lịch sử ngươi có nghe nói qua loại chuyện này ta cùng ngươi giảng a nhạc tìm thấy ta trương cầu ý kiến ta loại chuyện này ông bạn già ta sợ chết. Ta trực tiếp thì nói cho hắn biết, muốn ngồi lên tọa quán vị trí, hắn không đùa. Ngươi biết không, ta cảm nhận được rõ ràng ai nhạc sát cơ. Ngươi cho rằng ta bây giờ ở nơi nào? Đặng bá khó hiểu nói, ngươi ở đâu? Xuyên bạo quát, chương 267, đặng bá, hôm nay điện thoại không khỏi nhiều một chút. Hai, chương 267, đặng bá, hôm nay điện thoại không khỏi nhiều một chút. Hai, ta tại đại dê nơi này, ta đang tìm kiếm đại dê che chở. Xuyên bạo đem sợ hãi của nội tâm nói ra, từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển. Đạp bá ngươi người. Đột nhiên, hắn hỏi A nhạc dựa vào cái gì a? Đại dê vừa đi, tất nhiên hắn tá đôn thực lực lớn nhất, nhưng nếu là chúng ta cùng nhau đánh hắn, hắn tất bại. Xuyến bạo ngạc nhiên nói, ta không có đã nói với ngươi a nhạc giết thế nào rơi toán bạo sao? Đặng Ba tức giận nói, kẻ hồ đồ, ngươi chừng nào thì đã nói với ta? Xuyến bạo vô trán nói, ta bị a nhạc cái này tiểu vương bắt đạn dọa sợ. Được thôi, ta thì nói cho ngươi nói chuyện này. Toán bạo không phải a nhạc phái người giết. Đặng Ba ngạc nhiên nói, không phải a nhạc phái người giết, ngươi sao đem tội danh phóng tại trên người a nhạc? Xuyến Bảo cả giận nói, ngươi đợi ta nói dứt lời lại cắm miệng có được hay không? Đặng bá liên tục người nói người nói xuyến bạo thở hổn hển nói ra giết chết toán bạo không phải ai nhạc người nhưng cũng cùng hắn thoát không được quan hệ đó là quỷ lao phái người làm một cái mắt đặng bá cảm giác lạnh cả người xi si tuyến a nhạc năng lực chỉ huy động quỷ lão xuyến bạo âm thanh rất là trầm thấp lâm sinh nói cho đại dê bộ chính trị đồn cảnh sát có một cái gọi là làm tá trị quỷ lão thủ hạ của hắn tất cả đều là quỷ lão cảnh tư người kia muốn làm loạn xã đoàn hương giang muốn chọn một người đến làm gang tay trắng thế là chọn chúng a nhạc a nhạc muốn nhìn tá trị thực lực thì chọn chúng toán bạo đặc bá giận dữ. A Nhạc tên hỗn đản này nhìn dày đỏ. Xuyến bạo cười lạnh nói, chẳng những muốn dày đỏ, còn muốn cái mã. Lãm, ta là sợ. Vẹn vẹn tại Tân Liên thắng, A Nhạc thế lực chính là lớn nhất. Hắn hiện tại lại có quỷ lao cảnh sát chỗ dựa, ta nếu là không chạy, chờ lấy bị hắn cầm đầu của ta đi quỷ lao chỗ nào tranh công sao? Đáp bá, chúng ta là cộng tác rất lâu ông bạn già, ta lúc này mới kể ngươi nghe. Dù sao sự việc ta đã nói xong, chính ngươi tùy ngươi đi. Ta về sau thực sự không phải hòa Liên Thang Suy bạo, ta là Hồng Hưng Bá bạo. Ngươi, vào trọng thân thể đi. Đặng Bá ngơ ngác nhìn qua điện thoại, trong lúc nhất thời đủ nổi bị lẫn lộn. Kim ra điện thoại hắn sẽ không toàn năng, nhưng mà xuyên bạo điện thoại nếu là không tin, hắn ủy chân thành đống đốc. Đặng Bá vừa sợ vừa giận, ra đây lăn lộn răng hồ, cái nào thất lễ kiêu căng khó thuần hạt người. Thật muốn giống như Suy Kê, còn thật không có người để ý không sai, dù là suy kê lên làm tọa quán là đặng bá dốc hết sức đẩy lên đi, cũng không trở ngại đặng bá xem thường suy kê láo giả này. Đặng Bá tâm cảnh đã sớm ma luyện đến bất động như núi tình trạng, bình thường sự việc cũng không thể nhường hắn cao mày. Thế nhưng Lâm Hoài nhạt việc làm quá lớn lớn đến ngay cả làm năm cùng lôi lạc cùng nhau nói nói cười cười đặng bá cũng không thể tiếp nhận hắn rất nhanh liền đã nhận ra lâm hoài nhạc sự việc rốt cục có nhiều ác liệt nếu như nói ô nha làm ra sự việc mọi người đều đánh nhất định phải nhường hắn đi chết lâm hoài nhạc làm ra sự việc cũng không kém bao nhiêu xã đoàn tượng tầng chú ý là cùng mà khác nhau cãi nhau là trạng thái bình thường tầng dưới chót chém chém giết giết cũng không sao có thể ngươi không thể thật sự đi chạm thủ người khác địa toại quá nha ngươi cái này khiến giang hồ cùng nói sao nhìn xem khi thực đặng bá tâm lý đối với lâm hoài nhạc nhìn dạy đỏ là không quan tâm hắn là từ lôi lạc thời đại đi tới lao nhân làm năm lôi lạc việc làm đây lâm hoài nhạc cát liệt gấp trăm lần thanh thật giảng hiện tại trung nghĩa tín kia đám người điên đều không có lôi lạc làm sự tình ác liệt như vậy rõ ràng là người hoa đại thắng trưởng lại chế định quy củ giúp đỡ ma túy độc hại đồng bào của mình đây là người năng lực làm ra sự việc có thể đó chính là ngay lúc đó mổ lốt đặng bá đã sớm nhìn thấu, cái gì lễ nghĩa nhân trí tin trên giang hồ có thể tuyệt đối không nên giảng trung nghĩa kiếm tiền lá trên hết dù lá lâm hoài nhạt thật sự tìm nơi nương tựa tá trị gái đó bị lão đặng bá vậy không quan tâm nhưng duy có một chút Hắn không thể chạm thủ nhà khác xã Đoàn tòa quán, Này phạm vào giang hồ tối kỵ, Lối lạc có thể quét ngang một thời đại, là bởi vì dựa vào tuyệt đối vũ lực áp chế. Lâm Hoài Nhạc năng lực sao? Sau lưng hắn tá trị năng lực sao? Thương Giang có thể lập tức sẽ trở về A tá trị dám đem mình làm ra tới sự việc bày ra để mọi người bình luận sao? Hắn không dám, cho nên Lâm Hoài Nhạc làm sự tình là sai. Á Nhạc cái này hồn tiểu tử, không được, đến làm cho hắn hồi đến cho ta hảo hảo mà giải thích. Đặng Bá vừa nghĩ như vậy, chuông điện thoại lại vang lên. Quái, hôm nay điện thoại sao nhiều như vậy? Đặng Bá ngày bình thường chỉ sợ nhà mình điện không nói nhiều, sợ sệt người đợi đem hắn quên. Nhưng bây giờ, hắn thật sự không muốn đón thêm cái gì điện thoại. Nhưng mà không có cách nào, chuông điện thoại vang lên, lại là một vị người quen biết cũ, Hòa hương Tịnh tần ra. "Lão đặng, các ngươi xã Đoàn Lâm Hoài Nhạc làm sự tình quá giới hạn." Đặng Bá trong lòng kinh hãi, ngươi đều biết, Thần gia thở dài, "Ngươi là Hòa Liên Thắng, ta là Hòa hương Tịnh, rốt cục có một đoạn hương hòa tình. Ta nói cho ngươi biết rõ đi, Lâm Hoài Nhạc việc làm giang hồ thập đại đều biết." Đặng Bá đấy lòng tuân gia từng đợt khủng hoảng, đây là ai nói ra? Thân gia ngạc nhiên nói, Ngươi còn muốn tìm người ta phiền phức. Đạm bá thở dài, tốt xấu đây là ta nhà của hòa Liên Thắng chuyện. Thần gia lập tức ngắt lời lời nói của hắn, hồ đồ. Bây giờ không phải là chuyện của mình ngươi, đây là chuyện của người khác tỉnh. Ô nha trước đây thí chủ làm loạn, Giang hồ đồng đạo tâm tư đều là giống nhau, không thể để cho kiểu này khi sư diệt tổ thứ gì đó thượng bị. Bằng không, Giang hồ hội đại loạn, hiện tại cũng giống như nhau. Lâm hoài nhặt dựa lưng vào quỷ lão trảm thủ tân liên thắng toán bạo, nếu hắn không trả giá đắt. Như vậy, ngày mai là không phải đến tiên ta hòa hương tịnh địa tòa quán. Hậu thiên có phải hay không thì lại biến thành hồng hương địa và quán. Giang hồ thập đại ai có thể tha cho hắn? Đặng Bá hít một hơi thật sâu. Kiêu ý của các ngươi là cái gì? Thần gia rất là bình thản. Ta hỏa hương thịnh có ý tứ là các ngươi hòa liên thắng cho chúng ta một câu trả lời. Lâm Hoài nhạc không thể lưu. Những người khác ý nghĩa ta không biết. Đặng Bá cười khổ nói, ta đoán chừng cái khác đồng đạo ý nghĩa cũng kém không nhiều. Nhưng mà hắn hỏi, nếu như ta hòa liên thắng không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi đâu? Thần gia đạm mặt nói, chúng ta tiên lễ hậu bình, chúng ta đã đem sự việc làm được chỗ sáng các ngươi hòa liên thắng chuẩn bị cùng chúng ta hòa hương thịnh xung đột vũ trang đi. đặng bá ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có bị người như thế đi hết qua. nhưng mà hiện tại, hắn cảm nhận được, thần gia không phải nói cười, hắn là đến thật sự. hòa hương thịnh thế nhưng cùng hòa liên thắng không giống nhau, vị trí lao đại có thể vô hạn đảm nhiệm, không kéo cực kỳ, thần gia chính là kỳ này địa toản quán. hắn là chân chính thoại sự nhân. đặng bá thở dài, vừa mới cúp điện thoại, len ken linh, điện thoại lại vang lên. Không hiểu, Đạp Bá cảm thấy từng đợt sợ hãi. Tung Hành Giang Hồ Đạp Bá lại không dám tiếp điện thoại. Cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho nhận, lại là một vị người quen biết cũ, Hào Mã Bang Trung Thúc. "Lão Đạm, các ngươi Tân Liên Thắng Lâm Hoài nhặt thật bản lãnh, vậy mà như thế đối đãi Tân Liên Thắng. Người ta vừa mới tuyển ra đến Long Đầu Thoại quán, a nhạc ngược lại tốt, trực tiếp đang tính nổ quán ba trước cửa thương kích hắn. Nói đi, các ngươi Hỏa Liên Thắng muốn làm gì? Muốn đem Giang Hồ thập đại Long Đầu Thoại quán nhắm toàn bộ ám sát sao? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Đạp Bá không dám nghe Chu Túc giáo huấn, đỗi bọn nói Lâm Hoài Nhạc việc làm ta cũng vậy vừa mới hiểu rõ chúng ta cùng liên thắng sẽ cho Giang Hồ Đồng đạo một câu trả lời. Trung thúc khẽ giật mình ngay lập tức Minh Bạch qua đến xem ra có người cho các ngươi phát thông tin. Tốt. Ngươi lão đặng trên Giang Hồ hay là có danh tiếng? Ta tin ngươi. Ta hảo mã bang yêu cầu không cao hoặc là đem Lâm Hoài Nhạc xử lý hoặc là đem hắn ném ra Cung Hải chúng ta xử lý hắn. Chúng ta tin tức của ngươi. Tốt tốt tốt. Đặng Bá một hồi vô danh lửa cháy vì Lâm Hoài Nhạc những thứ này Giang Hồ đại lão nhóm như thế đối với hắn quả thực là nhục nhã. Cúp điện thoại sau đó Đặng Bá phát hung hạc dù thế nào cũng phải để Lâm Hoài nhạt hồi đến giải thích rõ ràng, nhưng không có chờ hắn đánh đi ra, từng cái điện thoại đánh bảo Giang Hồ Thập Đại không có một cái nào bỏ sót, cái gì Hồng Hưng, Triệu Nhạc, Hồng Nhĩ, thậm chí Đông Tinh Tư Đồ, Trung Nghĩa Tín Liên Hạo lòng cũng gọi qua điện thoại đến hỏi. Đạm Bá nhức đầu vô cùng, hắn biết rõ nếu sự việc xử lý không tốt, Hoa Liên Thắng làm không tốt hội ngược lại, thật không dễ dàng đem những này người làm yên lòng. Vừa muốn thở, không ngờ rằng điện thoại lại vang lên. Đạm Bá nộ khí tuốt ra, Giang Hồ Thập Đại gọi điện thoại cho hắn thì cũng thôi đi, người ta có ngang nhau thực lực, hiện tại Thập Đại cũng đánh xong. Còn ai có tư cách gọi điện thoại cho mình? Thật sự cho rằng hắn hòa liên thắng phỉ đặng là con mèo bệnh sao? Không thể nhịn a. Uy, ta là Đạp Bá. Đạp Bá giọng nói vô cùng sông. Chậc, chẳng trách Lâm Hoài Nhạc dám giết toán bạo. Phỉ đặng, ngươi rất chảnh a. Một cái mắt, Đạp Bá cảm giác trời đều sập. Gọi điện thoại tới lại là tổng tự Tây Cửu Long Hoàng bản Tử. Chương 268, Vô Địch Phong Hỏa Luân, 1, chương 268, Vô Địch Phong Hỏa Luân, 1, trời sập. Đạp Bá cúp điện thoại sau đó, trong lòng thê lương. Cái khắc giang hồ đồng đạo gọi điện thoại cho hắn nói dọa đặng bá thật không có để ý khi hắn dọa lớn đâu, nhưng mà tổng tự tây cửu long hoàng bình diệu vậy gọi điện thoại tới, đặng bá tâm cũng lệnh hiệp nghị hắc bạch sâm lâm giảng được hiểu rõ, nước sông không phạm nước giếng, cảnh sát như là hòa liên thắng tuyển cử quy tắc một dạng, chú ý là cân đối, muốn là xã hội ổn định. bình thường lúc ra hồ một đám đại lao được mời đồn cảnh sát uống trà, kỳ thực không có gì ghê vương lắm, đó là bọn họ hiểu rõ, đây chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi, không tầm thường tạm giam hai tiếng, nhiều nhất không vượt qua bốn tiếng liền phóng ra đến rồi. sau lần này hoàng bình diệu gọi điện thoại hoàn toàn khác biệt. Hoàng Lao tổng đã minh sắc biểu đạt cảnh sát bất mãn, nếu là không mau chóng mà đem Lâm Hoài Nhạc sự việc lắng lại, bọn hắn sẽ ở ngày nào đó toàn thể nghỉ. Tại sao muốn nghỉ? Đương nhiên thuận tiện xa đoàn hòa hòa cũng a. Đặng Bá nôn nóng được không được, phản tay cầm ống nói lên, "Cho quyền Lâm Hoài Nhạc, cao giọng quát, ngươi lập tức đến ta nơi này." Ầm. Đặng Bá cũng không đợi Lâm Hoài Nhạc trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Thở hồm hộp đi trở về bên cạnh bàn, chậm rãi tinh thần, hắn thì pha trà. Một lúc Lâm Hoài Nhạc muốn đi qua, Đặng Bá cần nghĩ kỹ cách diễn tạc làm sao đối với Lâm Hoài Nhạc phát biểu. Nhưng mà khe ngón tay bình thường cầm được vững vàng ly trà lại đùng đùng, không rước, rung động. đặng bá trầm mặt xuống tới, nặng nề mà đem ly trà phóng. nhìn xem nhìn mình kéo tay, còn không hết hy vọng, lại cầm lấy ly trà, muốn đến một quan công tuần hành. nhưng mà nắp trà cùng ly trà va chạm đến lợi hại, phát ra âm thanh rất là ồn ào. đặng bá thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đặt chén trà xuống. lòng của hắn loạn, không thể không loạn a. xuyến bạo cáo biệt lời nói, giang hồ thập đại một đám đại lao thông cáo, hoàng bình diệu giang dậy. những thứ này trung vào một chỗ, dù là đặng bá tâm thần cứng rắn như sắt vậy gánh không được. Hoa Liên thắng đến một mấu chốt cửa quan, nếu xử lý không tốt, hội ngược lại, là thực sự hội ngược lại. Trong lúc nhất thời, đặng Bá giống như già mùa thêm 10 tuổi đồng dạng, giống như trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, thật lâu tự rêu nói, "Sinh lão bệnh tử, nhân chi chuyển thường. Giang hồ càng già, là gan càng nhỏ. Quyền lực này như độc dược, lại là nhìn không đấu. Ta cũng lớn tuổi như vậy, nửa thân thể đều muốn tận xương. Chờ đến sau khi ta chết, chẳng lẽ còn năng lực chống coi Hoa Liên thắng sao? Nghĩ đến đây, đặng Bá tâm đột nhiên thị thông tấu lên, lại lần nữa cầm lấy ly trà. Đến rồi một quan công tuần thành, quả nhiên đến lặng, lại không có nửa điểm tản động. Đặng Bá thỏa mãn gật đầu, vừa muốn đưa tay thưởng trà, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đột vã, "Đặng Bá, ta đến đến rồi." Đặng Bá khẽ trách, "Bao lớn người, làm sự tình còn như thế không chắc chắn." Qua đến ngồi xuống uống trà. Lâm Hoài Nhạc theo lời thả chậm bước chân, đi vào phía đặng bên cạnh, hắn khẽ đưa tay, "Ngồi." Lâm Hoài Nhạc ngoan ngoãn điệu làm. Đặng Bá lại nói, "Uống trà." Lâm Hoài Nhạc như như con rối hai tay nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đợi đến Lâm Hoài Nhạc đặt chén trà xuống, Đặng Bá một bên châm trà vừa nói, "A Nhạc, Ngươi là chúng ta hòa liên thắng thế hệ này có tiền đồ nhất một vị đương chủ. Ngươi muốn làm gì? Lại đem xuyên bạo sợ tới mức không dám theo đại dê chỗ nào ra đây. Lâm Hoài nhạt ánh mắt có hơi nheo lại, trong nháy mắt mở ra, mỉm vơi nói, xuyên bạo thúc cũng quá cẩn thận đi, ta còn có thể hại hắn. Ta nói cho hắn biết nói, hiện tại giang hồ loạn tượng hiện ra, chúng ta cùng liên thắng cần một cường lực địa vạc quán. Suy kê tên phế vật kia không thích hợp, tất cả hòa liên thắng liền không có người nghe lời nói của hắn. Hắn được xuống đài, Đặng Bá cười nói, ngươi nghĩ muốn thay vào đó? Lâm Hoài nhạt gật đầu, đúng, ta muốn thượng vị đặng ba trắng ra nói, ngươi không thích hợp. lâm hoài nhạc lơi dại, hắn nghĩ tới chủng loại tình huống, tự giống với đặng ba các loại tìm cớ các loại vận chuyển khuyên cáo, để cho mình bỏ ý niệm này đi, chính là không có nghĩ đến đặng ba thẳng thường như vậy, không cho mình lưu một điểm hy vọng. lâm hoài nhạc đặc biệt không cam lòng, vì sao ta không thích hợp? suy kê tên phế vật kia ngay cả quan tử sâm cái đó mã phu cũng xem thường hắn, vì sao ta không thể thay vào đó? ngươi mới vừa nói, ta là hòa liên thăng thế hệ này lợi hại nhất, đường chủ. đặng ba thần tình lạnh nhạt, vì tổ tông quy củ. lâm hoài nhạt càng nổi giận hơn, thời đại đang phát triển. Tổ tông quy củ không thể biến sao? Đặng Bá Thản như nói, không thể. Lâm Hoài nhạc tức đi lên. Đặng Bá giải thích nói, ta lúc còn trẻ, cùng ngươi bình thường tâm tư, luôn cảm thấy xã đoàn những thứ này thúc phụ. Từng cái tuổi tác như thế đại, không có cái gì câu chuyện thật lại chiếm đại vị. Quy định đông quy định tây, còn quy định tại địa bàn của mình làm chuyện gì? Những lao gia hỏa này dựa vào cái gì? Sau đó ta biết rồi, dựa vào xã đoàn quy củ. Chúng ta là trăm năm đại xã đoàn, trải qua bao nhiêu lần thăng thương, bao nhiêu xã đoàn đều biến mất, chúng ta hòa liên thắng vẫn còn ở đó. Dựa vào là ngươi sao? Lâm Hoài Nhạc lắc đầu nói, trăm năm trước ta đều không có đầu thai đấy. Đặng Bá vỗ tay nói, đúng a, dựa vào là cái gì đây? Quy củ. Hoa Liên Thăng chú ý là cân đối, không thể một nhà độc chiếm. Ngươi là thế hệ này mạnh nhất đường chủ. Đại Dê sau khi đi, ngươi chính là mạnh nhất, này không có bất kỳ cái gì tranh luận. Lâm Hoài Nhạc hầm đầu nói, mạnh nhất quản cái gì dùng? Còn không phải là không thể làm long đầu tòa quán. Ta chỉ là muốn làm thoại sự nhân. Đặng Bá cười nhạo nói, thoại sự nhân thì có ích lợi gì? Thành thật kể ngươi nghe, ngươi nếu làm thoại sự nhân, cũng phải nghe thúc phụ. Ta làm qua thoại sự nhân, ta biết cái đó mùi vị. Đương nhiên, ta mạnh hơn Suy Kê. Có thể coi là mạnh hơn, ta cũng phải nghe tuốc phụ nhóm. Suy Bạo làm năm còn mạnh hơn ngươi, thậm chí đây đại dê vậy mạnh. Ngay lúc đó Lý Ngư Loan, thật là chúng ta cùng liên thắng thứ nhất sảnh đường. Nhưng mà mãi cho đến Suy Bạo thoái vị làm tuốc phụ, hắn cũng không có ngồi lên qua thoại sự nhân vị trí. Ánh mắt của ngươi không nên phóng tại phía trên thoại sự nhân, ngươi nên hướng ta học tập, tranh thủ làm mạnh nhất tuốc phụ. Và làm linh vật một người nói chuyện, còn không bằng làm chân chính hòa liên thắng người cầm lái. Đây mới là ta đối với kỳ vọng của ngươi. Lâm Hoài Nhạc sắc mặt thay đổi, nhưng mà suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu, ta còn là nghĩ muốn làm thoại sự nhân. Đặng Bá thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, bởi vì cái gì? Tân Liên thắng toán bạo sự việc sao?" Lâm Hoài Nhạc cả kinh vô thức đứng lên, "Đặng Bá, làm sao ngươi biết?" Hắn vừa kinh vừa sợ, "Ngươi đang điều tra ta?" Đặng Bá cười khổ nói, "Điều tra ngươi? Ta muốn là chuyện biết tiên tri ngươi việc cần phải làm, ta sẽ ngăn cả ngươi. Nhưng mà chuyện của ngươi đã làm xuống, có thể làm gì?" Lâm Hoài Nhạc ánh mắt có chút phiêu hốt, "Đặng Bá, chuyện này còn có ai hiểu rõ?" Hoa Liên thắng thừa thái cáo giả, Đặng Bá chính là cáo giả bên trong cáo giả, Lâm Hoài Nhạc niết lên cái đuôi, Đặng Bá liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. "Sao? Ngươi muốn diệt ta khẩu?" Lâm Hoài Nhạc cười khàn nói, "Ngươi là hòa liên thắng thúc phụ, ta làm sao lại như vậy làm loại sự tình này?" Đặng Bá cảm thán nói, "Nếu chỉ có ta biết chuyện này, ngươi diệt khẩu ta ngược lại là không có bất kỳ vấn đề gì." Đáng tiếc a, vấn đề này không bèn bèn là ta một người hiểu rõ đơn giản như vậy. "A Nhạc, ngươi mau trốn đi. Bây giờ còn có thời gian chạy trốn, bằng không, giang hồ lớn chứa không nổi ngươi." Lâm Hoài Nhạc đột nhiên đứng lên, vừa kinh vừa sợ, "Đặng Bá!" Ngươi sao có thể bán ta? Đặng Bá tự giễu nói, bán ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, giang hồ thập đại trưởng môn nhân bên trong, ta đều là cái cuối cùng biết đến. Ầm ầm. Lâm Hoài Nhạc như bị sét đánh, lắp bắp nói, giang hồ thập đại đều biết. Đặng Bá gật đầu, đúng, giang hồ thập đại đều biết. Lâm Hoài Nhạc quá sợ hãi, làm sao có khả năng. Chương 268, Vô địch phong hỏa luân 2, chương 268, Vô địch phong hỏa luân 2, Đặng Bá chậm rãi nói, không thể nào sao? Hán đếm trên đầu ngón tay kể ra, Tân Liên Thăng Kim gia Hỏa Hư Thịnh Tần gia, hào mã bang chúng thúc. Hồng Dương Lạc Côn, Đông Tinh Tư Đồ, tân Kỳ đứng trước, Trung Nghĩa tín liên hạo lòng bài trở, bọn hắn cũng cho ta gọi điện thoại tới, muốn ta hòa liên thắng cho bọn hắn một câu trả lời. Lâm Hoài nhạc trong lòng nặng chính trị, không thể nào à? Chuyện xảy ra tối hôm qua, bọn hắn là làm sao mà biết được? Này là không có khả năng. Thuấn Chi, cũng không phải. Đặng Bá ngắt lời hắn, nhưng nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên thế giới này, nơi nào có bức tường không lọt gió? Ngươi tự cho là thần không biết vị không hay, cũng chỉ là ngươi tự nhận mà thôi. Ngươi cho rằng toán bạo không phải là của ngươi thủ hạ ra tay làm? Người khác cũng không biết tình huống chân thật, vậy ngươi có thể sai lầm rồi. Yêu giống với Ô Nha, thiếu diện hổ, Lôi Diệu Dương ba người thí sư, bọn hắn không phải cũng cho là mình làm thần không biết quỷ không hay sao? Nhưng kia làm sao có khả năng? Như thường bị người phát hiện. Lâm Hoài nhạc sắc mặt xanh xám, "Ta không tin. Đó là quỷ lão làm, cũng không phải ta làm. Ai như thế tin tức nhanh ngậy a?" Đặng Bá thở dài nói, "Ta tới kể ngươi nghe ta biết sự việc đi. Buổi tối hôm nay ngươi trước khi đến, ta thì nhận được điện thoại, nói bộ chính trị đồn cảnh sát một cái gọi làm tá trị quỷ lão, muốn mời bái lượt rằng" Hắn cần gấp một găng tay trắng, thế là thì chọn chúng ngươi. Ngươi vì nghiệm chứng thực lực của hắn, thì để bọn hắn ra tay giết toán bạo. Sau đó toán bạo liền chết. Đạp ba không nói cái này có tốt, nói chuyện cái này Lâm Hoài Nhạc đột nhiên một phát, đó là ta nghĩ sao? Bốn thanh thương chỉ vào người của ta đầu, được mắt của ta, trực tiếp đem ta dẫn tới quỷ lao trước mặt. Ta nếu là không huyện, người ta làm lúc liền đem ta cho sập. Sau đó đem thi thể đưa đến bờ biển, đốt sạch sẽ. Ta không muốn chết. Ta nghĩ công việc. Ta xác thực cùng toán bạo có ân oán, nhưng ta có thể không nghĩ tới giá trị cái đó quỷ lao thật có thể giết hắn tốt xấu hắn cũng là tân liên thắng long đầu, thì dễ dàng như vậy giết. ai có thể nghĩ tới toán bạo mẹ nó thật chết rồi. đặng bá, vấn đề này trách ta sao? đều là quỷ lão làm, bọn hắn nên tìm vị lão a, tìm ta làm gì? lẽ nào ta là quả hồng mềm sao? đặng bá thở dài một tiếng, ngươi nói không có sai, ngươi chính là kia quả hồng mềm. doãn lâm hoài nhạc im bặt mà dừng, hắn bị đặng bá một câu chẹn họng gần chết. ra đây lăn lộn giang hồ địa không có mấy cái người tốt, cả ngày đem trung tâm, nghĩa khí treo ở bên người, tối là không tin hai thứ đồ này. ngươi trộn lẫn hơn nửa đời người, sao không đã hiểu đạo lý này? Ra đây lẫn vào ra hỏa có mấy cái không phải lấn yếu sợ mạnh. Thật giống như chúng ta thu phí bảo kê, còn không phải hướng những kia không dám hoàn thủ người thu sao. Ngươi nhìn xem xã đoàn bao lâu dám hướng phú nhân thu phí bảo kê. Chúng ta hỏa liên thắng cũng là làm như vậy, chẳng trách người khác. Đạp Bá lạnh nhạt ngâm trà. Ta biết ngươi là bị buộc, cho nên ta không có đem hành tung của ngươi nói cho người khác biết. Ta nếu là không kể ngươi nghe sự tình tối hôm nay, ngươi còn bị mơ mơ màng màng đấy. Do đó, ngươi vẫn là đi đi. Đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Lâm Hoài nhạc cảm thấy hoang loạn, câu khẩn nói, "Đạp Bá, ngươi đỡ cứu ta ạ." đặng ba lắc đầu, ta cứu không được ngươi. Kỳ thực, ngươi cùng bỉ lão thông đồng không có gì lớn. Đáng tiếc chuyện xảy ra đã dẫn phát chúng nộ. Hoa liên thắng mặc dù là thập đại, lại không phải thập đại thân mình. Cái khác xã đoàn không dám treo chọc quỷ lão, nhưng nhất định sẽ giận cho đánh mèo hòa liên thắng. Ta muốn là trò cứng, hòa liên thắng hội ngược lại. Lâm Hoài nhạc lập tức nói sẽ không ngược lại. Ngươi không phản đối ta cho quỷ lão làm găng tay trắng, vậy thì có cứu. Ta chỉ nhu cầu cấp bách một đại xã đoàn làm cứ điểm, có kém quán quỷ lão giúp đỡ, chúng ta hòa liên thắng không người nào dám đánh. Bọn hắn nếu là dám động thủ. Đá trị thì có lý do đặc thủ. Bất kể hắn là cái gì thâm đại, chỉ cần dám đến, ta liền dám diện. Lâm Hoài nhạc âm thanh như là súng máy giống nhau vang lên không ngừng, trên mặt chờ mong nhìn Đặng Bá, "Đặng Bá, ngươi nói cái này có thể thực hiện sao?" Đặng Bá nghiêm túc suy xét trong chốc lát, gật đầu, "Có thể thực hiện." Lâm Hoài nhạc đại hỉ, "Đặng Bá, chỉ cần ngươi bại miễn suy kê tên phế bất diễm, để cho ta làm vạ quán, ta thì có tư cách liên thủ đá trị, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem Hỏa Liên thắng phát triển đến cao hơn độ cao. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đánh xuống tiêm xá trừ." Ta vậy nhất định sẽ làm cho đại dê cái đó tên khốn kiếp trả giá đắt. Đặng Ba lắc đầu, đáng tiếc đã chậm. Lâm Hoài nhạc giám đạo không ổn, cái gì muộn? Đặng Ba trắng ra nói, thời gian. Lâm Hoài nhạt nhũ mày suy tư hồi lâu, vẫn lắc đầu, thời gian không muộn a? Đặng Ba giải thích nói, nếu tại 20 năm trước, ngươi có tá chỉ cái này cẩn viện, ta nhất định không nói hai lời ủng hộ ngươi. Đáng tiếc, hiện tại không thể so với làm năm. Ngươi đã quên một việc, còn có 10 năm không đến thời gian, thương giang tiệu sắp trở về. Lâm Hoài nhạt sắc mặt đại biến, ngươi bây giờ cùng vị lão liên hệ được càng là chặt chẽ diệt đi xã đoàn càng nhiều tương lai chết được thì càng nhanh ta mặc dù nhưng đã nửa thân thể xuống mổ còn muốn sống lâu hai năm ta cũng không muốn trở về sau đó còn muốn vào đại lao chịu khổ nói đến đây đại bá mất hết cả hứng ngươi là ta tân liên thắng coi trọng nhất đời sau hiện tại tất cả giang hồ cũng chưa không nổi ngươi hay là sớm chút đi đường đi lâm hoài nhạc ngơ ngác ngồi trong lúc nhất thời không nói gì hắn thì làm không rõ ràng chẳng qua là thời gian một ngày làm sao lại biến thành bộ dáng này tiếp vào toán bạo tử vong một khắc này lâm hoài nhạt kinh ngạc sau khi càng nhiều hơn chính là mừng thầm có tá trị cái này quỷ lao ở sau lưng trèo trống, hắn cảm thấy mình muốn trụ tài. đừng nói hòa liên thắng long đầu tòa quán, lâm hoài nhạc cũng cảm thấy mình có thể nhất thống giang hồ, hắn có lòng tin này. tuyệt đối nghĩ không ra, trong thời gian thật ngắn, chẳng qua là một ngày mà thôi, mộc đẹp của hắn liền phán nát. hiện tại chẳng những không làm được nhất thống giang hồ mộc đẹp, thậm chí càng bị bức bách nhìn đi đường. hắn lâm hoài nhạc thế nhưng không có gì ngoài đại dê bên ngoài, hòa liên thắng một người cường đại nhất đường chủ, này tiền trình thật tốt cứ như vậy hết rồi. không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Lâm Hoài Nhạc nặng nề nắm chặt nắm đấm trợn mắt nhìn Đa Bá, "Đa Bá, ngươi có thể cứu ta, ngươi nhất định có thể cứu ta." Đa Bá đã nghĩ thông suốt rồi, một đôi đục ngầu con ngươi đặc biệt bình tĩnh nhìn Lâm Hoài Nhạc, bên trong không có chút điểm sợ sệt. "A Nhạc, ngươi chạy mau đi, mặc kệ là chạy đến Di Loan, Hồ Cạc Mộ Tổ hay là Xiêm La hay là cái khác bất kỳ địa phương nào đều tốt. Nếu như ngươi không cam tâm, ngược lại là có thể chạy tới Quỷ Lão chỗ nào cầu cứu. Chẳng qua ta phải nói cho ngươi, Quỷ Lão đối với ngươi chỉ có đơn thuần sử dụng, hắn xem trọng là ngươi hỏa liền thắng thân phận, làm thân phận của ngươi biến mất lúc." Quỷ lão là sẽ không để ý ngươi. Ngươi chạy đi nơi nào đều tốt, chính là không được chạy đi quỷ lão chỗ nào. Nếu không, sẽ chết. Ngươi sẽ không cần trông cậy vào Hòa Liên Thắng, ta sẽ không cho phép Hòa Liên Thắng tại biết rõ thất bại tình huống dưới cưỡng ép với ngươi. Hòa Liên Thắng là trăm năm đại xã đoàn, cầu là sinh tồn, không phải hiếu thắng đấu thắng. Cũng đúng thế thật chúng ta tuyển cử lúc, chú ý cân đối nguyên nhân một trong. Lâm Hoài nhạc đột nhiên về phía trước, một phát bắt được đặng bá vào áo, hắn rất là bình tĩnh địa mà khá làm, bất kể ngươi thế nào đối với ta, ta đều là sẽ không cải biến chủ ý. Ta không phải suy bạo xué bạo mặt đối với uy hiếp của ngươi lúc sẽ biết sợ nhưng ta sẽ không ta đã sống thời gian lâu như vậy thân thể này vậy dần dần lực bất đồng tâm vốn là sống không được mấy năm nói không chừng ngày mai ta liền không có đặng bá rất là bình yên ta bộ xương giả này mất liền mất bất quá ngươi nếu giết ta ta dám khẳng định ta chân trước chết người chân sau liền phải đi theo ta tới ô nhà đám người kết cục chính là vết xe đổ một lời nói giống nước lạnh bình thường đem lâm hoài nhạc rót lạnh thấu tim lâm hoài nhạc đội vảng buông ra đặng bá chê cười nói đặng bá ta quá kích động đặng bá bất động thanh sắc đẩy hắn ra tay, đứng dậy tiến khách. A nhạc, ngươi đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi, thật sự đi không được. Lâm Hoài nhạc đi theo đặng bá đi tới cửa, còn muốn dây duỗi một phen. Đặng bá, chỉ cần ngươi phế bỏ suy kế, đẩy ta thừa vị, một nhất định có thể. Có quỷ lão ở sau lưng ủng hộ, Hoa Liên thắng sẽ không được lại. Bây giờ cách nhìn trở về thời gian còn rất dài, chúng ta có đầy đủ thời gian tẩy trắng. Đặng bá, ngươi nhất định phải cứu ta a. Đặng bá lắc đầu, ngươi hồ đồ rồi, đi nhanh lên đi. Lâm Hoài nhạc còn muốn dây dưa, đặng bá đã không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên một cái đột nhiên một cái lão đạo, bước chân nặng hùng, ung ngu cục giống như phong hỏa luân giống nhau lăn xuống lầu hai thang lầu. Lâm Hoài Nhạc giật mình kinh ngạc, tình ngộ lại liền đổi vàng đuổi theo, chỉ thấy đặng bá tròn trịa dáng người tượng cầu giống nhau cút xuống dưới, trong đó thậm chí năng lực nghe được đùng đùng, không, rức, tiếng ba chạm. Đợi đến Lâm Hoài Nhạc đuổi tới cửa thang lầu cầu, chỉ thấy đặng bá tay chân hoàn toàn bu ra, hai mắt trợn lên. Theo sát lấy giữa hai đùi có một đám chất lỏng màu vàng lộ ra. Lâm Hoài Nhạc lập tức đau khổ che mặt, này mẹ nó gọi sự tình gì a? Chương 269, đại dê, đặng bá chết vô cùng không phải lúc. 1.269, đại dê, đặng bá chết vô cùng không phải lúc, một, Lâm Hoài Nhạc chưa từ bỏ ý định hay là tiến lên thăm dò đặng bá bắt đầu. Đặng bá đã chết hẳn, nơi nào còn có hô hấp. Lâm Hoài Nhạc đứng chết chân tại chỗ. Cái này thật mẹ nó muốn chạy trốn. Hắn là thực sự làm không rõ ràng, sự việc làm sao lại trở thành bộ dạng này. Đối với lên trời xin thệ, Lâm Hoài Nhạc thật sự không có nghĩ qua muốn giết đặng bá, không tầm thường chính là uy hiếp mà thôi. Khi thực đặng bá dám hẹn Lâm Hoài Nhạc đến, chính là có nắm chắc đối phương sẽ không giết hắn. Thực chất cũng là như thế. Đặng Bá mấy câu liền để Lâm Hoài Nhạc nhận rõ tình thế, trừ ra Thành Thành thật thật nhận lầm bên ngoài, ép căn bản không hề ý khác. Ai có thể nghĩ tới a? Lâm Hoài Nhạc trước khi đi cùng Đặng Bá một phen lôi kéo liền để lão nhân gian này biểu diễn một phen cái gì gọi là vô địch phong hòa luân. Thực sự là người tính không bằng trời tính. Lâm Hoài Nhạc mặt mũi trắng bệnh, tâm bên trong một thanh âm đang không ngừng cảnh cáo hắn, "Chạy, đội vang chạy, không thể để cho người khác trông thấy." Đặng Bá tại Hòa Liên Thắng là một tồn tại đặc thủ, hắn nhưng thật ra là Hòa Liên Thắng chủ cột. Hòa Liên Thắng tòa quán cũng không cứng thế nói dễ nghe một chút chính là tính nết ôn hòa, có mà nói nghe điểm chính là một nhân hình con dấu. Ra đây lẫn vào có mấy cái tính tính tốt, tính nết ôn hòa nguyên nhân là yếu. Tỷ như nói suy kê, nhìn là vừa vặn được tuyển hòa liên thắng long đầu, nhưng có mấy người hội điều hắn. Suy kê địa bản thì một phòng ca múa, hay là đại dê cho hắn đặt mua, hắn làm sao có thể không ôn hòa? Nhưng mà cho dù mềm yếu như vậy hòa liên thắng long đầu, vậy không có mấy người dám nghĩ cách. Phía sau chính là có vì đặng bá cầm đầu hòa liên thắng thúc phụ nhọn chấn thủ, giết chết xuyến bạo khả năng không có cái gì. Xuyến bạo uy vọng mặc dù cao nhưng hắn không phải hòa liên thắng trụ cột mỗi lần xuyến bạo phun nước miếng băng tung tóe nhưng đặng bá một câu uống trà xuyến bạo thì ngoan phải cùng cháu trai đồng dạng này mới gọi là vi vọng đặng bá chết rồi đối với hòa liên thắng mà nói là trời sập giống nhau chuyện lớn lâm hoài nhạc đã không dám tưởng tượng nếu hòa liên thắng chúng người biết đặng bá là bởi vì chính mình mà chết hội lại như thế nào bạo động chạy vội vang chạy lâm hoài nhạc nghĩ như vậy vậy là làm như vậy nhanh chân phi nước đại thật không thể chạy vào trăm mét chín giây trong vòng bịch lâm hoài nhạt bị người đạp chó gầm bùn tá đôn đường chủ giận tí mặt Ai dám đạp ta?" Lý Phú mặt không thay đổi đè chân thu hồi lại, đối với ngây người một bên Hà Gia Câu nói ra, "Thất thần làm gì?" Lôi vang chói lên hắn. Hà Gia Câu sưng cái mặt, đuổi nhanh lên trước, vậy không biết từ nơi nào lấy ra sợi dây, đem Lâm Hoài Nhạc chói thật chặt. Lâm Hoài Nhạc bị Lý Phú một cước đạp đau xót hồng, chỉ có gọi phần, ngay cả phản kháng cũng không thể, mặc cho Hà Gia Câu làm. "Lý Phú, ngươi muốn dẫn phát hồng hưng cùng hòa liên thắng tranh đấu sao?" Lý Phú đùa cợt nhìn hắn, "Ngươi tên gia hỏa như vậy có tư cách gì nói lời như vậy?" Lâm Hoài Nhạc giận dữ, hô lớn nói: ta là hòa liên thắng tá đôn đường chủ, ngươi dám dẫn người đối với ta như vậy, chính là dẫn phát hai cái xã đoàn tranh đấu. ngươi nhận nổi trách nhiệm này sao? Lý Phú nét mặt không có nửa điểm biến hóa, đùa cợt nói, tá đôn đường chủ. rất nhanh liền không phải. giới thiệu cho ngươi một chút, chói ngươi người ngươi có thể không biết ta. đây là Hà Gia Câu, hắn không phải ta hờn hững người. Lâm Hoài nhạt thầm nghĩ không ổn, vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta không biết cái gì vô danh tiểu tốt. Lý Phú ha ha cười lạnh, Gia Câu cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. đến, giới thiệu cho ngươi một chút, Hà Gia Câu. Tân Liên thắng Tân Nghiệm Long Đầu Lạc Chí Minh thủ hạ Đồ Mã. Đúng rồi, lúc trước hắn là cùng Quan Bạo. Lâm Hoài Nhạc tâm chính xuống. Lý Phú giơ tay lên, Lâm Hoài Nhạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc này mới phát hiện, trong tay đối phương lại cầm một đại cực kỳ chuyên nghiệp máy ảnh. Ta vừa mới đập tới thú vị vật nhỏ. Bệnh. Lâm Hoài Nhạc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Quả nhiên Lý Phú điệu môi nói, gần đây giang hồ tập tục thật sự rất kém cỏi, trước có Ô Nha lôi rượu Dương Ti Sử, gần có ngươi cái này làng tâm cẩu phế gia hỏa phàm thượng. Lâm Hoài Nhạc gọi to, đạn bá không phải ta giết, hắn là trượt chân rơi xuống thang lầu chính mình ngã chết. Lý Phú đùa cợn nói, đặng Bá nhiều nghĩ quần a, còn chơi tự sát. Gia Câu, cho Xuyến Bạo thúc phụ gọi điện thoại, đem vấn đề này nói cho hắn biết. Hà Gia Câu khổ sở nói, phụ ca, ta không có Xuyến Bạo điện thoại. Lý Phú nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Hà Gia Câu mặt đỏ dần. Lâm Hoài Nhạc kỳ thực nói không sai, đối với một đám giang hồ đại lão mà nói, Hà Gia Câu thật sự là tiểu nhân vật. Lý Phú lấy ra điện thoại gọi cho Xuyến Bạo, Xuyến Bạo thúc, kể ngươi nghe một bất hạnh thông tin, đặng Bá hết rồi. Nhưng Lâm Hoài Nhạc giết chết. Lâm Hoài Nhạc điên cuồng gọi to, không phải ta giết, rõ ràng là chính đặng Bá kẹp xuống. Ấm. lý phú cũng sẽ không nuông chiều hắn một cước đá hướng lâm hoài nhạc miệng phấp lâm hoài nhạc miệng vương máu tiện thể nhìn mấy cái răng hà ra câu ở một bên dùng mình một cái muốn là lúc ấy lý phú như thế đối lại hắn chỉ sợ hắn sẽ không giống hiện tại như vậy trình tệ lý phú lạnh lùng nhìn về lâm hoài nhạc, nhường ngươi nói chuyện sao lâm hoài nhạc lập tức không dám ngôn ngữ lý phú thái độ biểu đạt đến mức rất rõ ràng dám lắm miệng giết chết ngươi đối phương là thực sự muốn giết chết chính mình lý phú tiếp tục gọi điện thoại ra tại đặng bá tầng hai tiểu dương lâu nơi này vừa mới đuổi kịp lâm hoài nhạt Các người phái người đến xử lý một chút đi. Ừm, ta có ngay lúc đó ảnh, có thể chứng minh hung thủ là Lâm Hoài Nhạc. Được rồi, quay đầu ta phái người đem ảnh tặng cho các người. Kia Lâm Hoài Nhạc ta thì mang đi, có thể mặc cho ta xử trí đúng không? Được. Lý Phú thu hồi điện thoại, khoát qua tay, đeo cái này vào gia hỏa, hồi nhà của Tân Liên Thắng miếu. Lâm Hoài Nhạc nhịn không được nói, "Lý Phú, ngươi là Hồng hương Đồng La Loan đại đế, ngươi sao cho Tân Liên thắng làm việc?" Hắn nha rơi mất mấy quả, nói chuyện cũng hở, Lý Phú cùng Hà gia câu khó khăn mới phân biệt ra được gia hỏa này nói cái gì. Lý Phú đùa cợt nói: Lẽ nào ngươi không biết hồng hưng từ trước đến giờ cùng tân liên thắng cùng tiến tôi sao? Thúy Chi, ngươi đầu nhập vào quỷ lão, hành thích toán bạo huy hoàng chuyện xảy ra. Giang hồ đồng đạo ai không mong muốn giết chết ngươi? Ta phụng ta đại lão mệnh lệnh đến, vốn là muốn cùng đặng bá thương lượng. Chỉ là không có nghĩ đến vận khí tốt như vậy, lại gặp phải ngươi. Đáng tiếc đặng bá vận khí thật không tốt, lại gặp phải ngươi này một bạch nhãn lang. Lâm Hoài Nhạc Bi phân nói, đặng bá thật không phải ta giết. Lý Phú nét mặt trở nên lạnh, ô nào. Ba tay tại sau ghế Lâm Hoài Nhạc thượng nhẹ nhàng một kích, hắn hử đều không có hử thì ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Phú vô vô tay, đi. Hà gia câu đổi theo sát, hắn sẽ không cần Lý Phú nhắc nhở, tự giác ngồi lên bên phải phòng điều khiển, lái xe thẳng đến Tân Liên Thắng từ đường. Trên đường Lý Phú lại đánh mấy điện thoại, đợi đến hai người tới từ đường lúc, Tân Liên Thắng các đại lao toàn bộ đều tới. Lạc Chí Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn hôn mê Lâm Hoài Nhạc, "A Phú, ngươi cứ như vậy đem hắn bắt giữ?" Lý Phú nhún nhún vai, "Trời xui đất khiến đi. Ta trước đây mang theo giả câu đi cùng Đặng Bá đàm phán, ai có thể nghĩ tới lại bắt gặp Lâm Hoài Nhạc." Tiện thể nói cho các ngươi biết một tiếng, Đặng Bá chết rồi. Kim gia quá sợ hãi, lao đặng chết rồi. Hôm qua ta còn chứng kiến hắn còn rất tốt đấy. Lý Phú chỉ chỉ Lâm Hoài Nhạc, ngược lại cũng không có dội nước bẩn. Ta tỉnh cờ chiếu xuống Lâm Hoài Nhạc cho đặng Bá giò mạch một màn. Theo Lâm Hoài Nhạc nói, đặng Bá là trượt chân ngã xuống thang lầu chết mất. Bất quá ta cảm thấy nên cùng người kia vô cùng có quan hệ. Tốt chưa bị, chuyện đã xảy ra ta nói cho các ngươi biết. Lâm Hoài Nhạc ở chỗ này, xử trí như thế nào tùy các ngươi. Ta muốn trở về phục bệnh. Lạc Chí Minh vội và nói, ta nhường ra câu đưa người trở về. Lý Phú từ chối nói, này cũng không cần. Tân Liên thắng sự việc quan trọng. Ngô Viễn cáo từ dỡ khỏi. Kim Gia thở dài nói. Lâm Sinh thủ hạ nhân tại Đông Đô Lý Phú tuy là Lôi Đình An Linh chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng hắn cũng coi là hồng hương người, tại hồng hương bên trong có chính thức chức vụ, là vị thảo hại. Lạc Chí Minh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta năn nỉ Phong ca phái người cùng đặng bá câu thông, này liền tóm lấy Lâm Hoài Nhạc. Lý Phú cùng Hà Gia Câu xuất hiện tại đặng bá lầu nhỏ bên ngoài, không phải cái gì trùng hợp. Đây là Lạc Chí Minh yêu cầu làm. Chuyện lớn như thế, chỉ riêng gọi điện thoại là không có ích lợi gì, nhất định phải mặt đối mặt điệp báo tin. Chương 269, Đại Dê, đặng bá chết vô cùng không phải lúc. Hai, chương 269, đại Dê, đặng bá chết vô cùng không phải lúc. hai, thế là, Lâm Phong thương lượng với Lượng Quân qua đi thì phải Lý Phú đi. Tân Liên thắng phương diện phái là Hà Gia Câu. Chợt nhìn lên, Tân Liên thắng cùng Hồng Hưng phái ra nhân vị cách dường như nhỏ một chút, nhưng trên thực tế rất hợp quy củ. Lý Phú là Lâm Phong đại đệ, chức vụ là thảo Hải, vốn là phụ trách đối ngoại giao thông. Hắn lại là Lôi Đình An Ninh chủ tịch hội đồng quản trị, Lôi Đình An Ninh tương đương với Hồng Hưng vận hành độc đội, tối thiểu, tại Lượng Quân đảm nhiệm Hồng Hưng long đầu sau đó, chính là như thế phối trí. Lý Phú đã đầy đủ có thể đại biểu Hồng Hưng cùng mặt khác xã đoàn giao thiệp, thậm chí đây trừ Lâm Phong bên ngoài cái khác đường chủ có tư cách hơn. Tại thập nhị đường chủ bên trong, vẹn vẹn chỉ có Trần Diệu cùng Hàn tân so với hắn vị cách cao. Ngoài ra, làm loại chuyện này đương nhiên muốn đầy đủ việc diên tư. Như vậy, dù là đàm phán không thành, vậy sẽ không ảnh hưởng hai bên xã đoàn. Lượng khôn Lâm Phong một thể, Lý Phú là Lâm Phong tâm phúc, vậy tương đương với lượng khôn tâm phúc. Phải hắn đi, đã đầy đủ. Về phần Hà Gia Câu, hắn mặc dù trên giang hồ tên không nổi danh, có thể hai vị long đầu đầu mã đã đầy đủ nói rõ mọi chuyện. Vì vậy hai người này tiến về hoàn toàn hợp quy củ, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng vốn là đi bãi kiến đại bá, không ngờ rằng lại gặp phải chuyện như vậy. Lạc Chí Minh vẫn cảm thán, Kim Gia, ngươi nói đúng, Phong Ca thật có thần dị chỗ. Kim Gia đều chẳng muốn trả lời Lạc Chí Minh lời nói. Lâm Phong là tử vi đế quân chuyển thế Lâm Phạm, hắn đều nhanh nói nát, kết quả sửng suốt không có bao nhiêu người nghe hắn. Cái này khiến Kim Gia thật sự vô cùng bất lực. Đây không phải hắn miệng ra, đây là hắn tính ra. Vì sao người khác chính là không tin đâu? Lạc Chí Minh đá đá Lâm Hoài Nhạc, cười gật nói, đem người kia làm vào trong. Tự nhiên có tả Hữu mang lấy chết như heo Lâm Hoài Nhạc, đem hắn dẫn tới từ đường. Bên cạnh, chỗ nào tạm thời đô hai bộ thi thể. Dựa theo giang hồ quy củ, là cần đình thi ba ngày, sau đó đưa tang. Lạc Chí Minh phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với hai bộ thi thể nói, toán bạo, Huy Hoàng, ta biết các ngươi chết được an phận. Chúng ta làm nằm cùng đốt một lò hương, kết làm minh đệ khất họ. Hiện tại, ta đem kẻ thù cho các ngươi mang đến. Lâm Diệu Dương một cước đạp hướng Lâm Hoài Nhạc, đem hắn đau đến bừng tỉnh, há miệng liền nói, ai mẹ nó đá ta. Chỉ là hắn bị Lý Phú đá rơi xuống răng, nói chuyện hở. Không có nửa điểm vị thế, Lạc Chí Minh đứng dậy nhìn hắn, càng không ngừng cười lạnh. Lâm Hoài Nhạc giật mình kinh ngạc, "Lạc Chí Minh?" Tâm hắn đạo không tốt, quay đầu nhìn lại, cả viên trong lòng nặng trĩu. Cái cái này giới dường như đều biết ta kim ra, Lâm Diệu Sương, cái khắc Tân Liên thắng nổi danh tốt phụ. Lạc Chí Minh thua tay nói, dìu hắn lên, nhường hắn xem xét trong đại sảnh nằm lại ai. Lâm Hoài Nhạc giống to, "Toán Bạo cùng Huy Hoàng không phải ta giết, là Quỷ Lão giết, các ngươi không thể đi ta." Lạc Chí Minh khẽ nhíu mày, "Này là dạng gì chỗ, để ngươi làm cản?" Hà Gia Câu lúc này trở nên bất mãn. Vậy không biết từ nơi nào lấy ra một khối băng dính, đem Lâm Hoài nhạc miệng phong cái chặt chẽ. Lạc Chí Minh xoay người nói: "Các vị tiền bối, các vị huynh đệ, Tân Liên Thắng là nhà của chúng ta, tại Tân Liên Thắng, mọi người như là huynh đệ đồng dạng. Ai dám động huynh đệ của ta, nhất định phải ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nếu người nào người dám giết huynh đệ của ta, ta cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn nhường hắn lấy mệnh để mạng." Mọi người cùng kêu lên hét to, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, lấy mệnh để mạng. Lạc Chí Minh mặc cho bọn hắn hô to, toán bạo cùng Huy Hoàng gặp Tân Liên Thắng Lâm Hoài nhạc căm hại, chúng ta tất không để cho hắn Hôm nay là Lâm Hoài Nhạc, ngày khác là Quỷ Lão. Ta Lạc Chí Minh ở đây là thệ, lệnh không cho toán bạo cùng Huy Hoàng hai vị huynh đệ chết không nhắm mắt. Mọi người tiếng hoan hô càng kiêu ngạo hơn. Một đám đường chủ lại là đội sắc mặt, giết cái Lâm Hoài Nhạc là được rồi, thật chẳng lẽ muốn gây Quỷ Lão? Chỉ có Kim ra cùng Lâm Diệu Sương trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Lạc Chí Minh cao giọng nói, Hà gia câu. Hà gia câu đổi nhanh lên trước, Lạc ca, ta tại. Lạc Chí Minh một cái ôm trầm Hà gia câu cổ, dù hai người mới có thể nghe được cơn thanh nói ra, ta không biết ngươi quay về là vì cái gì, ta vậy mặc kệ ngươi có mục đích gì. Ngươi quay về, muốn tuân thủ quy củ của ta. Trên người ngươi quá sạch sẽ, ta có thể không yên lòng cùng ngươi cùng nhau chơi đùa." Vương ra Hà Gia Câu, Lạc Chí Minh cao giọng nói, "Ngươi là toán bạo khi còn sống đầu mã, cho hắn ban ân, hiện tại là hồi báo toán bạo lúc." Dao đến. Tự nhiên có người dâng lên dao róc xương. Lạc Chí Minh mặt mũi tràn đầy nghe răng cười, "Hại ta hương chủ, tất không thể tùy tiện tha cho hắn. Tam dao lục động không muốn tổn thương tính mạng hắn, kéo tới phía sau chậm rãi bảo chế. Ta muốn đem hắn rút gân lột da, rút gân nổ cốt, mở ngực bụng, thiên đạo vật quả." Hà Gia Câu nghe được tâm cũng run lên một cái hắn không dám nhiều lời, vội vàng hướng nhìn lâm hoài Nhạc ngay cả thuận ba đao, đao đao lô rách. lâm hoài Nhạc đồng tử tiêu tán, đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, làm lúc lại không được. lạc trí minh phất phất tay, kéo phía sau thật tốt bào chế. hà gia câu căn bản cũng không dám nhìn xem lạc trí minh tinh hồng con mắt, vội vàng kéo lấy lâm hoài Nhạc hai cái chân đi xuống. lạc trí minh hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, toán bạo, huy hoàng, ta báo thủ cho các ngươi, các ngươi nhắm mắt đi. trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vang lên rất nhỏ tiếng khóc lóc. lý phú rời khỏi tân liên thắng sau đó cũng không trở về đến Thái Bình Sơn, ngược lại quẹo cua đi Thuyên Loan. khi hắn đem ảnh đưa đến Xuyến Bạo trong tay lúc, Xuyến Bạo hay là khó có thể tin, a nhạc thật sự đem đặng Bá hại chết. Lý Phú núm núm bay, ta đi trễ, ta đến lúc chỉ tới kịp chủ hình tấm hình này. nhưng mà ta có một cái suy đoán, có muốn nghe hay không nghe? Xuyến Bạo liên tục gật đầu, nghe một chút đi. Lý Phú chỉ vào ảnh nói ra, làm lúc trời đã tối rồi, dưới tình huống bình thường, tượng đặng Bá dạng này người giả, trời tối là không sẽ ra tới. đặc biệt hắn hay là Giang Hồ đại lão, Hoa Liên thắng nổi danh vú phụ, Xuyến Bảo cải chính, là nổi danh nhất. Lý Phú tỏ vẻ đồng ý, không sai, dạng này người dù thế nào cũng sẽ không ra tới. Trong bóng tối, dù là con đường hai bên có ánh đèn chiếu sáng, vẫn là mai phục đất lành nhất điểm. Yu giống với Lâm Hoài Nhạc, hắn chính là đang chạy trốn bị ta một cước cho gần ná, dễ như trở bàn tay địa cầm xuống. Đảm bá là lão giang hồ, hắn sẽ không ra tới. Mà một khi ra đây, đã nói lên hắn xảy ra sự tình. Rất không may, dường như trên tấm ảnh biểu hiện như thế, hắn tắt thở hơi thở. Xuyên bạo cười khổ nói, tiếp vào người báo tin sau đó, ta thì thông tri Long căn quỷ lão hang đám người, còn cứ gọi lên lại dê, Ngư Lão Tiêu đại phố hất bọn hắn, không sai, đại bá sát thực chết rồi. Lý Phú nói khẽ, nén bi thương. Xuân bạo nổi giận mắng, ta tại sao muốn nén bi thương? Lao ra hỏa kia sinh sinh địa buồn ngủ ta mấy chục năm, ta lúc gì hắn sớm ngày đi chết. Chỉ là mắng lấy mắng lấy, Xuân bạo đỏ ngầu cả mắt. Lý Phú đành phải rời đi chú ý, tiếp tục nói, đại bá là trượt chân rơi xuống, đây là không hề nghi ngờ. Chỉ là không rõ ràng Lâm nghi ngờ thích thú đóng vai cái gì nhân vật. Xuân bạo cũng mắng, nhất định là Lâm Hoài nhạt làm. Tên hôn đản này còn uy hiếp ta, nếu không phải ta linh tỉnh chạy đến đại dê nơi này tìm kiếm che chở làm không tốt ta cũng sẽ giống như đặng bá đi bàn chứng bị bối lâm hoài nhạc tên huấn đảm kia ở đâu lý phú thở dài chúng ta trước đó đã nói xong à ta đã đem lâm hoài nhạc giao cho tân liên thắng á lạc đoán chừng lúc này hắn đã đi theo đặng bá đi đi xuyến bạo dơ chân nói không được ta muốn đem lâm hoài nhạc tiểu tử kia rút gần lửa ra ta muốn cho hắn đốt đèn trời ta muốn xi măng quán đỉnh xuyến bạo tuôn ra liên tiếp kinh khủng trừng phạt có chút lý phú nghe cũng chưa từng nghe qua xuyến bạo tức đây là chúng ta trước đó đã nói xong à xuyến bạo ngu nơ hồi lâu vẻ mặt đưa lam nói, ai có thể nghĩ tới lao đặng lại hết rồi đâu? Lý Phú thở dài một tiếng, lại nói một tiếng, nén bi thương. Nội vàng ra cửa. Nơi này là không thể ở nữa, người ta hòa liên thắng lập tức liền muốn thương thảo đặng bá chết đi công việc, chính mình một bên ngoài giúp người, thật sự là không tiện đúng tay. Chỉ là đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy đại dê mặt đen lên không có nửa điểm hình tượng ngồi sụm. Lý Phú lên phép lên tiếng kêu gọi, dê ca, ta phải đi về. Đại dê phiền muộn hướng hắn mây tay, để hắn tới, còn đưa yếu thuốc. Đặng ba chết được thật không phải lúc. Lý Phú trợn mắt há hốc mồm, dê đặng bá không muốn chết ta. Đại dê tưởng tượng cũng đúng, điên cuồng châm biếm. Ta hậu thiên muốn qua ngăn hờn gừng, a côn muốn tại tam thánh cung cho ta mở rộng môn tổ chức ni thức. Kết quả thế mà gặp phải loại chuyện này, ta này làm sao xử lý? Lý Phú nghe xong, thật đúng là phiền phức A. Chương 270, giang hồ kỳ cảnh ba đại xã đoàn đồng thời xử lý tăng sự một. Chương 270, giang hồ kỳ cảnh ba đại xã đoàn đồng thời xử lý tăng sự một. Rõ ràng cuộc sống của ta cũng định tốt, đã chiêu cáo giang hồ đồng đạo. mắt thấy hậu thiên ta muốn thoát ly hòa liên thăng cái này hồ ly ủ. Không ngờ rằng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói ta làm sao bây giờ?" Lý Phú cẩn thận hỏi, thời gian không thể kéo dài thời hạn sao? Đại Dê cười khổ nói, đây là kiểm tra lịch sắp xếp ra tới ngày tốt lành, làm sao có khả năng nói sửa thì sửa. Lại nói A Khôn đã cho Tam Thánh cung nộp đủ rồi tiền hương dầu, mỗi cái phương diện đã đánh điểm tốt. Nói rút lui thì rút lui, ý đầu không tốt. Lý Phú gãi gãi đầu, "Dê ca, ta không biết làm sao bây giờ." Đại Dê rất là bực bội, "A Phú, ngươi đi về hỏi hỏi Khôn ca cùng A Phong phải làm sao. Dù sao ta thì một câu, chỉ cần hắn không có thay đổi này." ta khẳng định quang ăn. đại dê ghét bỏ nhìn thoáng qua trong phòng ta là tại hòa liên thắng đợi đủ rồi lý phú đội vàng đứng dậy vậy ta trở về hướng phong ca báo cáo kết quả công tác đại dê phất phất tay trường phát thiện a phú trở về lý phú đội nói ta lái xe đâu trường phát dẫn lý phú rời khỏi đợi đến lý phú lên xe lúc hắn nói phú ca làm phiền ngươi đem tình huống nơi này đa hướng long đầu cùng khôn ca nói tốt vài câu. lý phú trong lòng hơi động ý của ngươi là trường phát trầm giọng nói đặng bá hết rồi hòa liên thắng thúc phụ nhóm hiểu rõ đặng bá thi thể tại lao đại nơi này đã kết bạn chạy tới những lao giả này không có lòng tốt. Lý Phú ngạc nhiên nói, không có lòng tốt. thì như đâu? Trường Phát giải thích nói, tựa bị lao ăn, Long Can bọn người muốn đem suy kê phế đi, đem đại lao cho nâng lên đi. nếu không phải xuyên bạo thuốc phụ ngăn cản, chỉ sợ bọn họ muốn đối ngoại tuyên bố. Lý Phú có hơi mặt nơ, không khỏi nhìn về phía Linh Đường, thầm nghĩ đặng Bá chết được thật oan uổng. lấy lại tinh thần, trịnh trọng đối với Trường Phát nói, ta lập tức hướng hai vị đại lao báo cáo. Trường Phát không người nói, đa tạ phú ca. Lý Phú vất vắt tay, nhanh đi về. trong Lâm Vũ, Lựa Côn cùng Thủy Linh còn không có trở về. Lâm Phong đối với hai có người nói, các ngươi buổi tối hôm nay cũng đừng có hồi thiện Thủy Loan, nhiều ở chỗ này ngồi một lúc đi. Nếu thời gian muộn, liền đến ta tiễn phòng ốc của các ngươi đến ở nhé. Cũng không có mấy bước đường. Thủy Linh nhìn về phía Lạc Hồn, hắn nhún nhún vai, A Phong cũng nói như vậy, ngươi chính là ở đây cùng đệ muội nhóm thật tốt chơi đi. Hà Mẫn cười nói, A tẩu, chúng ta không cùng các nam nhân cùng nhau chơi bừa, chúng ta tỷ muôn cùng nhau nói chút thì thầm. Thủy Linh vui vẻ đáp ứng. Thế là trong đại sảnh chỉ còn lại có ba nam nhân. Đợi đến các nữ nhân rồi đi, Lâm Phong mới hỏi, cùng đặng bá câu thông được thế nào. Lý Phú nét mặt tương đối vi diệu, đại bá không nói gì. Lượng Côn khinh thường nói, đại bá không mặt mũi nói chuyện đi. Hắn hòa liên thắng nuôi tứ như vậy, thua thiệt hắn hay là giang hồ danh tốt đâu? Lý Phú đội vào nói, không là ý tứ này. Đại bá đã không nói được bảo, hắn chết. Cái gì? Lượng Côn cùng Lâm Phong nhìn nhau sửng sợ, cùng nhau im lặng. Lý Phú mau đem sự việc nói một lần. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần thái không hiểu. Lượng Côn khuôn mặt cổ quái nói, gần đây trên giang hồ phát cái gì tà phong? Bao nhiêu long đầu tòa quan hết rồi. Lâm Phong núm núm bay, nếu như trung nghĩa tín bảng giải không coi là. Đông Tinh chết rồi hai, lạc đà cùng Á buồn, tân liên thắng chết rồi một toán bạo, hòa liên thắng đặng bá đây long đầu tọa quán cũng quan trọng nhiều lắm. Nhìn như vậy lời nói, trên giang hồ sẽ xuất hiện một kỳ cảnh. Cùng một thời gian, có 3 cái giang hồ thập đại đang làm tăng sự. Đồn cảnh sát phải làm. Lượng côn cao mày nói, bình thường xã đoàn trong lúc đó chợt có đấu tranh, nhưng cũng không liên quan đến xã đoàn thượng tầng, thao thuận chỉ có tầm dưới chốt tứ kiểu, không tầm thường lại thêm một cái đường chủ. Năm nay là thế nào? Lâm Phong đến lấy ngón tay tính nói, Đông Tinh đơn thuần thuộc về nội chiến, lạc đà cao áp dẫn đến ôn nhà đám người phản vệ, vậy chẳng trách người khác. A buồn là tự cho là thông minh, cho ố nhá ba người bổ phát cơ hội. Tân liên thắng toán bạo là thay hoạ bất ngờ. Ta trị trước kia đã nhìn chằm chằm Tân liên thắng. Về phần đại bá, tuổi tác cao còn ở tầng 2 tiểu dương lâu, đủ để vì lần này trượt chân trôn xuống thay hoạ ẩm. Lượng坤 mở to hai mắt nhìn, hợp lý không có gì không bình thường. Lâm phong khó hiểu nói, mỗi nhà có mỗi nhà bất hạnh, không phải đều là rất bình thường sao? Lượng坤 nghĩ cũng phải. Lý phú đội bàn nói, ta trở về thời điểm đi cho Xuán bạo tiến chụp hình đến ảnh, đại dê quá đáng ngăn sự việc lo lắng. Lượng坤 khó hiểu nói chúng ta bên này không có sửa đổi qua ngăn sự việc a thời gian đã sắp xếp xong xuôi liền chờ đại dê qua ngăn lý phú nhắc nhở đặng bá hiện tại chết rồi lâm hoài nhạc cũng bị ta đưa đến tân liên thắng nghĩ đến cũng không sớm nổi lượng khôn khe giật mình đột nhiên tỉnh táo lại hòa liên thắng cấp cho đặng bá xử lý tang sự đại dê đang lo lắng cái này lý phú suy nghĩ một lúc lắc đầu nói không đại dê không có vì cái lo lắng này hắn lo lắng đỉnh ra ngươi sẽ bị bỏ tam thánh cung trước nghi thức lượng khôn kinh tồn nói thôi đi đặng bá cũng không phải ta hổng hưng tu phụ chết thì đã chết chứ sao lại nói cũng không phải chúng ta treo hắn. Lâm Phong do dự trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi đang đại dê chỗ nào? Trừ ra toán bạo còn chứng kiến cái khác hỏa liên thắng thúc phụ. Lý Phu hồi đáp, không có, ta không có bảo trong. Bất quá, Trường Phát nói cho ta biết, Long Can, Bùi Lão ăn và thúc phụ cũng đi. Lâm Phong nói với Lượng Côn, đại dê người này cái gì cũng tốt, chính là không có cái gì tâm nhãn. Chỉ sợ có người ghé vào lỗ thay hắn truyền lại tiểu bạo Lượng Côn khó hiểu nói, truyền lại cái gì tiểu lời nói. Lâm Phong phân tích nói, đại dê vì sao muốn qua ngăn đến ta hờ hững? Lượng Côn trắng ra nói hắn ở đây hòa liên thắng không có ngày nổi danh lâm phong vỗ tay nói đúng đặng bá để em hắn không cho hắn tuyển bọ quán lại thêm có lâm hoài Nhạc ở một bên càng là hơn không có đại dê ngày nổi danh hiện tại không đồng dạng hai người này đều đã chết ta đoán có chút cũ ra hỏa thì động tâm tư lượng côn đống chốc ngồi thẳng ý của ngươi là bọn hắn muốn thổi phồng đại dê lưu lại đợi đến hai năm sau tiếp nhận tân liên thắng lâm phong nhún đuôi bay đại lão ngươi thật sự nói đặng bá vừa đi lâm hoài nhạt vừa chết hòa liên thắng có phải hay không đại độ cấn cốt lượng côn nghiêm mà nói lâm hoài nhạt không tính là gì đại bá mới là điểm chết người lạ. hắn là hòa liên thắng trụ cột hắn muốn đi nếu là không có cái mãnh nhân chống đỡ hòa liên thắng làm không tốt kết cục lại so với đồng tình cũng thảm vô chán một cái lượng khôn bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được đại bá mặc dù là trụ cột nhưng hắn cuối cùng là hòa liên thắng thúc phụ hắn đi đối với hòa liên thắng ảnh hưởng là đại một lát hiện hiện tung ra lúc này đại dê nếu cho đi mới là đối với hòa liên thắng lớn nhất đả kích đem xã đoàn cùng người làm bạo dụ đại bá chính là đại não thiếu khuyết hắn cái này biên còn có cái khác dự trữ đại não có thể chống lên cho dù phản ứng đây đại bá tại lúc chậm một chút chỉ cần cơ thể rất cường tráng, ngược lại cũng không sợ. Sao cực kỳ, hiện tại hòa Liên thắng cường tráng nhất chính là Đại Dê. Trước kia Đại Dê rời khỏi không có cảnh ngộ phản đối, cái kia còn có Lâm Hoài Nhạc ở một bên làm bổ sung. Nhưng bây giờ đặng bá cùng Lâm Hoài Nhạc đồng thời hết rồi, Đại Dê tầm quan trọng đặc biệt cường đại. Cũng khó trách những lão giả này sẽ động cái này lỗ hốc. Lâm Phong gật đầu, hẳn là như vậy. Tiểu Phú, Xuyên Bảo nói thế nào? Lý Phú trả lời ngay nói, hắn ngược lại là không nói gì thêm, không quá lớn văn nói, Hoa Liên thắng thuốc phụ thổi phồng phế bỏ suy kê, để cho Đại Dê thừa bị Trường Phất nói, nếu không phải Xuyến bạo ngăn đón, không chắc chắn ra cái gì yêu thiêu thần đấy. Đại Dê lo lắng đỉnh ra không thể hậu thiên cử hành qua ngăn nghi thức. Lượng Côn cùng Lâm Phong cùng nhau cười lạnh. Hoa Liên thắng cả ngày chứa rùa đen, đại bá, Lâm Hoài nhạc đi sau đó, Xuyến bạo chạy đến Đại Dê nơi đó đi, còn lại đám lao ra kia thật sự liền thành rùa đen. Bọn hắn là không dám để cho Đại Dê vậy quang ngăn. A, Lâm Phong vất vắt tay nói, tiểu phú, đi lấy hai bình rượu đến, chúng ta chậm rãi uống. Lý Phú đáp ứng một tiếng, nhanh đi quẩy ba lấy rượu. Lượng Côn hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong buồn cười nói, ngươi không phải đã làm ra quyết định sao? Ta trăm phần trăm ủng hộ ngươi quyết định. Lượng Khôn vui vẻ nói, nhất thế nhân lượng minh đệ, quả nhiên vẫn là ngươi căng cứng ta. Lâm Phong bĩu môi, ta không căng cứng ngươi, còn có ai căng cứng ngươi? Lượng Khôn vỗ tay nói, vậy liền đi hắn. Đã bá cùng Lâm Hoài nhạ quan chúng ta thí sự, chúng ta dựa theo chính mình chỉnh tự hành động là được. Cái này qua ngăn nghi thức, ta làm định. Lâm Phong một bên tỉnh rượu một bên phân phó Lý Phú. Chương 270, Giang Hồ Kỳ Cảnh, ba đại xã đoàn đồng thời xử lý tăng sự. Hai, chương 270, Giang Hồ Kỳ Cảnh. Ba đại xã đoàn đồng thời xử lý ta sự. Hai, tiểu phú, nghe thấy được không đó? Lý phú lập tức nói, ta cái này cho Xuyến bạo thúc gọi điện thoại. Lượng quân suy nghĩ một chút nói, ta cũng cho Đại Dê đánh một đi. ra hỏa này cái gì cũng tốt, chính là không có tâm nhãn. Mảnh Bê làm năm đủ thiếu thông minh nhi, cùng Đại Dê so sánh, hắn Mảnh Bê cũng coi như là người thông minh. Lâm Phong cười ha ha. Chẳng qua hai huynh đệ đều không để ý Đại Dê có hay không có tâm nhãn, dù sao động não người không trông cậy vào hắn. Nếu luận như kế, hai huynh đệ theo liền đi ra tới một cái, thực sự không phải Đại Dê có thể chống lại. Lượng Côn thật sự cho Đại Dê gọi điện thoại, "Đại Dê, ta nghe Tiểu Phú nói ngươi đang phiền não hậu thiên xa hoa sự việc." Đại Dê cười khổ nói, "Đúng vậy a. A Côn, ngươi hậu thiên xác định gặp qua ngân A. Lượng Côn mắng, "Vì đặng chết cũng tốt công việc cũng được, mắc mớ gì đến chúng ta? Lâm Hoài Nhạc có chết hay không, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Xã đoàn lớn như vậy, đem cuộc sống của mình làm tốt mới là đạo đạo, chúng ta không có có nghĩa vụ đi khiêng người khác trách nhiệm." Đại Dê lập tức dễ dàng, "Côn ca ngươi yên tâm, ta chờ đợi ngày này có thể quá lâu. Chúng ta liền nói thôi a." Lựa Côn cười nói, "Miệng của ta bịa ngươi cứ việc yên tâm." Đại Dê trưởng thở dài một hơi, ngươi cũng không biết, ta bên này rốt cục có nhiều bộ đội, thực sự có người càng không ngừng ở chỗ này thổi phồng để cho ta thừa bị. Bọn hắn làm ta 3 tuổi tiểu hài như đâu, sớm làm gì đi. Lượng Côn cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng bọn hắn duy nhất trông cậy vào a. Đại Dê buồn nôn làm hư, ta có thể đi hắn. Đám này lao giả trước đây sao không tuyển ta? Muốn là lúc trước để cho ta tham tuyển, ta có thể nghĩ tới muốn qua ngăn hổng hơn sao? Bây giờ thấy ngươi xem lên ta, coi trọng ta, bọn hắn phản ngược lại biết của ta tốt. Nếu không phải nể tình ta bây giờ còn đang hòa liên thắng phân thượng, ta đã sớm hống bọn hắn đi nhà thực sự là suối quậy. A khôn, ngươi không biết đám người này rốt cục có nhiều ghét, miệng kia mặt. Ai nha, nghĩ đến ta thì buồn nôn. Lượng khôn hỏi, Xuyến Bảo nói thế nào? Đại Dê không có vấn đề nói, Xuyến Bảo nói hòa liên thắng chính là một cái đang hạ xuống tuyến họng, những thứ này thúc phụ lòng người bằng hoàng, sợ đi theo hòa liên thắng cùng nhau chìm xuống. bọn hắn dự định kéo ta làm đệm lưng đấy. Loại chuyện ngu xuẩn này ta không được, ta muốn đem bọn hắn bắn cho đi, Xuyến Bảo không cho. Lượng khôn gật đầu đồng ý, tốt xấu vậy có một phần hương hỏa tình cảm, không muốn bại mặt. Đại Dê không vui, vậy cũng không thể để bọn hắn buồn nôn ta hà. Dù sao ta phải đuổi bọn hắn đi, ai tới cũng không tốt dùm. Hoa Liên thắng tọa quán là suy kê, cũng không phải ta. Lượng Khôn bất đắc dĩ nói, được được được, tùy ngươi đi. Đại Dê đột nhiên ngắt ý nói, A Khôn, ngươi không cần lo lắng. Đám này rác rưởi hiện tại muốn cầu cạnh ta, cho dù ta lại tháo kỉnh, lại mặt đen lên, bọn hắn vậy không dám nói gì. Lượng Khôn thở dài nói, Đại Dê, ngươi tiến triển a. Đại Dê đắc ý hơn, xuyến bạo thúc cùng lão bà của ta dạy tốt à. Lượng Khôn thầm nghĩ, câu nói sau cùng ngươi kỳ thực không cần nói ra được. Có thể là cái này Đại Dê Lâm Phong cười nói, Đại Dê bên đấy làm sao? Lựa khôn khẽ gật đầu, đại dê tâm tính vô cùng kiên định. Chúng ta liền đợi đến hậu tiên hắn qua ngăn hổm hương liền tốt. Lâm phong mỉm cười gật đầu. Vậy ta phải đem tin tức này cho hoàng bình diệu tổng giám đốc nói một câu. Lựa khôn ngạc nhiên nói, không cần cùng cái khác xã đoàn nói. Lâm phong khẽ lắc đầu, cái đó không cần chúng ta nói. hòa liên thắng cùng tân liên thắng tự nhiên sẽ lễ độ đường đi truyền đạt. Lựa khôn nghĩ cũng phải, hắn có chút do dự. A phong, ngươi đừng vội đi báo tin hoàng lão tổng, ta hỏi ngươi, tá trị bên đấy không có gì phiền phức ga. Lâm phong kinh ngạc nói, khôn ca lo lắng quý lão. Lượng Côn ngang ngay nói thật, đám người kia là cục tình báo quân sự hạng lộ xạ sẩn phái ra, làm sao có thể không lo lắng? Ngươi nhìn nhìn Tắc Phong của bọn hắn, Toán bạo dù sao cũng là Tân Liên Thắng Long đầu tòa quán, nói giết liền giết. Chúng ta những người này ở đây quỷ lão trong mắt sợ là không có gì khác nhau. Lâm Phong núm nuối bay, người khác đều có thể lo lắng, nhưng khôn Ca ngươi cùng A Tẩu không cần lo lắng. Ta Lôi Đình An ninh còn không phải thế sao ăn Chay? Lượng Côn ngạc nhiên. Lý Phú thẳng nhiên nói, ngang nhau binh lực dưới, đừng nói cái gì đồn cảnh sát quỷ lão cảnh tư, liền xem như bọn hắn quân đồn chủ đến, thì phải làm thế nào đây? Lượng côn nuông dữ, giơ ngón tay cái lên thở dài nói: Tiểu phú, ngươi được làm đấy. Lâm phong thở dài, đại lão, ngươi tốt xấu đối với ta có chút lòng tin. Ngươi cho ta tổ kiến lôi đình an ninh là làm cái gì? Đó cũng không phải là vì để mắt. Lôi đình an ninh thành lập vì chính là một ngày như vậy. Lâm phong ở trong lòng âm thầm bổ sung hôm nay loại tình cảnh này là ta dự đoán tình huống một trong. Lượng côn yên tâm, ngươi tiểu nói này, ta an tâm. Bất quá, chúng ta nhanh như vậy điệu thì chặt đứt tá trị mấp mướt, ngươi nói hắn có thể hay không nổi giận. Lâm phong lại cười lấy hỏi lại, lao đại, ngươi cảm thấy thế nào? Lượng côn khẽ giật mình, này bóng ra sao đá quay về? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút vấn đề này, không khỏi rơi vào trầm tư. Lâm Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, côn ca, ngươi là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên này tin tức nhanh nhạy. Nhưng nếu là đặt ở tá trị thị giác, thì thực có chút tình báo rất mơ hồ. Lượng côn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nghĩa là gì? Lâm Phong giải thích nói, tá trị muốn Lâm Hoài Nhạc làm găng tay trắng, thật là bí mật. Lâm Hoài Nhạc muốn tá trị giết chết toán bạo chứng minh năng lực của mình, cũng rất bí mật. Lượng côn con mắt lập tức mở to, ta hiểu được. Trong này có một cái ngươi nói cái gì thông tin? Lâm Phong cười nói thông tin kém, Cách. lượng côn búa đuổi, không sai, chính là thông tin kém. Theo tá trị, cái này vốn là món tuyệt mật sự việc, trừ ra bọn họ hai phe bên ngoài, không có phe thứ ba người biết. Nhưng bây giờ xử lý Lâm Hoài Nhạc là Tân Liên thắng người, người ta trực tiếp tìm được rồi chính chủ. Ta muốn là tá trị, không phải điên rồi không thể. Tiêu này tuyệt mật sự việc làm sao lại tiết lộ đâu? Hắn nếu là không có làm rõ ràng nguyên do bên ngoài, có phải không dám động? Tá trị là quỷ lão không giả, càng là hơn đồn cảnh sát nắm giữ lấy quyền lực quỷ lão, nhưng hắn cũng sợ xa đoàn. Lâm Phong mỉm cười nói. Xã đoàn nhiều người, tìm ra mấy cái không sợ chết, lại có cái gì khó? Liên xem như một mạng đổi một mạng, lẽ nào xã đoàn còn đổi không nổi. Xã đoàn tử sĩ đi, xã đoàn có thể nuôi người nhà hắn cả đời, tá trị đâu? Ai nuôi người nhà hắn? Thật muốn liều mạng, hắn không dám. Lượng côn cười ha ha, cả người cũng buông lòng. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Bình Diệu, hắn rất sợ. Lâm Sinh, ta ban tổ ngươi, đừng tại lúc này gọi điện thoại cho ta, ta đã có tuổi, không sợ hãi. Lâm Phong nghe xong lập tức nói, trước đây có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, nhưng hiện tại xem ra không cần. Hoang Bình Diệu lập tức trợ mặt, a, có tin tức tốt sao? Lâm Sinh mau nói cho ta biết đi, ngươi cũng không muốn ta buổi tối người nào không biết ta. Lâm Phong cười mắng, dù sao cũng là đồn cảnh sát đại lão một chồng, đã vậy còn quá bại hoại. Thôi, kể ngươi nghe mấy một tin tức tốt. Cái thứ nhất là Hoa Liên thắng Đặng Bá chết rồi. Hoang Bình Diệu sợ tới mức từ trên giường nhảy lên lên, ta buổi tối hôm nay mới cùng hắn thông điện thoại, ngươi nói hắn chết? Này tính tin tức tốt gì? Lâm Phong ngạc nhiên, a, ngươi cũng đi điện thoại cảnh cáo Đặng Bá? Hoang Bình Diệu gật đầu, đúng a, ta gọi điện thoại đi. Lâm Hoài nhạt làm đến quá mức. Đàn bá là chết như thế nào? Giang hồ sẽ không đại luận a. Lâm Phong núng núm bay, đàn bá chết như thế nào ta không biết, sát suất lớn cùng Lâm Hoài Nhạc có quan hệ. Hoàng Bình Diệu im lặng nói, Lâm Hoài Nhạc đây là học tập ô nha sao? Người kia không thể thả mặt cho, phải hảo hảo địa cảnh cáo hắn. Lâm Phong rất tiếc đuối, ngươi cảnh cáo không được hắn. Hoàng Bình Diệu cả giận nói, ta biết hắn leo lên trên ta tá trị, nhưng ta muốn sửa trị hắn, tá trị giống nhau không bảo vệ được hắn. Lâm Phong núng núm bay, ngươi thật trị không được hắn, người ta về đức diễm một vạn. Hoàng Bình Diệu thất thanh nói, Lâm Sinh, đây là ý gì? Lâm Phong mỉm cười nói, "Là cái này ta phải nói cho ngươi thứ hai một tin tức tốt." Lâm Hoài nhạt chết rồi, bị Tân Liên thắng nhân biên nhận. Chương 271, tá trị chó rồi, Thương Giang thủy có chút sâu à. 1. Chương 271, tá trị chó rồi, Thương Giang thủy có chút sâu à. 1. Tại cảng đảo Nam Bộ một quỷ lão tập trung tư xá có một cái đặc biệt, nơi này là tá trị trụ sở bí mật, hắn đang cắt chém thịt bò. Thương Giang thiếu đất nhiều người, mật độ cơ hội là thế giới cao nhất, bạn không thể nào có cái gì cái gọi là trụ sở bí mật. Phạm La có đảo, nhất định có người. Tưu giống với tá trị làn ra một dạng, thần không gặp được. Nhưng mà cái tiểu khu này tương đối xa hoa, lại là Quỷ lão căn cứ, tá trị tự nhiên là ẩn trốn ở chỗ này. Tượng Liêm tự như thế lựa chọn hoang vu chỗ an toàn phòng hành vi, tá trị từ trước đến giờ khịt mũi coi thường. "Thì ngươi ra kia, ngươi sao ẩn tàng? Một giọt nước thế nào mới có thể tốt nhất địa ẩn tàng? Rất đơn giản, dung nhập một chén nước bên trong liền tốt." Tá trị rất là si mê thịt bò. Dù sao người ở bên ngoài nhìn thấy lúc, hắn hình như luôn luôn tại cắt chém thịt bò. "Này, lại là tá trị một bí mật nhỏ. Xinh thịt bò đặc biệt mang huyết thủy cái chủng loại kia, cho người lực trùng kích rất là mãnh liệt." Tá Trị một mực xử lý thứ này, đồng dạng hội làm cho người ta cảm thấy hắn rất cường tráng cảm giác, hoặc là như là gia hỏa này không dễ chọc hắn vô cùng tàn nhẫn loại hình ấn tượng. Tá Trị vô cùng chú ý tiểu này chi tiết, mà thực chất, tá Trị tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể sẽ không như thế chán, ai mẹ nó vui lòng cả ngày đối với thịt bò cắt ra cắt. Có chút thời gian không tới nhấm nháp một chút gương giang mỹ từ sao? Cho dù là bò tết, ăn rất quen thuộc không tốt sao? Ai nguyện ý để cho mình dạ dày như thế bị tội? Nhưng rất đáng tiếc, vì duy trì chính mình trước mặt thuộc hạ cường lực thiết lập nhân vật, tá Trị nhất định phải làm như thế. Không sai, mỗi khi hắn cầm lên dao cụ chia cắt thịt bò lúc, đã nói lên có bộ xuống. Đi vào là xinh đẹp Elizabeth tiểu thư. Tá trị tận lực nhường động tác của mình vừa bình tĩnh lại ưu nhã, cái này có thể nhường hắn càng lộ ra cứng tráng. Nhưng mà Elizabeth một câu liền để động tác của hắn biến hình, trưởng quan, Lâm Hoài Nhạc chết rồi, bị Tân Liên thắng giết chết. Tá trị động tác dừng lại, buông xuống dao đĩa, con mắt như là chó sói mà nhìn chằm chằm vào đối phương, Lâm Hoài Nhạc có chết hay không ta không quan tâm. Một con găng tay trắng mà thôi, hắn không được, ta đổi một người khác là được rồi. Lâm Hoài Nhạc chết tại tình huống thế nào đều có thể nhưng chính là không thể chết tại tân liên thắng trong tay người. ngươi biết tình huống cụ thể sao? Elizabeth bị tá trị ánh mắt sợ tới mức rút lui hai bước. nói cho cùng, cái cô nương này cũng bất quá là hơi có lý tưởng, bị tẩy mấy lần não người bình thường. trong đầu tưởng tượng lấy làm sao là áng lộ sạ sần tận trung, chung vi là hoang tưởng. trong hiện thực, tá trị một ánh mắt thì có thể làm cho nàng sợ sệt. tá trị thu liêm nét mặt, thở dài, thật xin lỗi y yê toa, ta dọa đến ngươi. Elizabeth đội và nói, không không không, là lỗi của ta. cô nương xinh đẹp không dám nhìn tá chị con mắt, có hơi cúi đầu nói ra. Tổng thử tây Cửu long ban bố một thông cáo. Bên trong ghi do gần đây trên giang hồ phát sinh chuyện lớn. Ngay tại vừa rồi, kia đại sự biểu đổi mới. Chẳng những là lâm hoài Nhạc chết rồi, hòa liên thắng một vị đức cao vọng trọng giang hồ trưởng bối đặng bá cũng đã chết. Nghe nói, vị này đặng bá mặc dù không tại hòa liên thắng đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng hắn lại là hòa liên thắng thực tế khống chế người. Tá trị trong mắt tinh quang lóe lên, là tân liên thắng xử lý đặng bá cùng lâm hoài Nhạc sao? Như thế có thể lợi dụng? Eliza bét đội nói, không không không, cũng không phải. Tá trị cao mày nói, phải không nào? kia đặng bá chết như thế nào? Elizabeth đầu rủ xuống được càng phát thấp, rất rõ ràng nàng cảm giác được chính mình muốn nói chuyện cũng không thể nhường trưởng quan thỏa mãn. Hoàng thông cáo bên trong ghi chú rõ điểm này, đặng bá hư hư thực thực bị Lâm Hoài Nhạc thôi xuống thang lầu dẫn đến tử vong, có ảnh bằng chứng. tá trị thất vọng, lại không phải Tân Liên thắng làm, thực sự là đáng tiếc. như thế liền không thể ở giữa chống nổi. Lâm Hoài Nhạc, thật không có dùng a. Elizabeth bẽn đội vàng vụ họa, Lâm Hoài Nhạc cô phụ trưởng quan kỳ vọng. tá trị nhún nhúi bay, không đồng ý. ta trước đây vậy không nghĩ tới những thứ này, xã đoàn nhân viên hội có cái gì dạng kinh người biểu hiện. Mặc dù ta xem trọng người kia sẽ trở thành hòa liên thắng mới tọa quán, bất quá, chết rồi vậy liền chết nha. Không có gì lớn. Elizabeth trưởng thở dài một hơi, trưởng quan dọc lượng. Lâm Hoài Nhạc nghĩ đến hội cảm kích trưởng quan đối hắn ân tha thứ, tá chỉ khẽ miệng hơi nhếch lên, Elizabeth lời này nhường hắn tâm tình thật tốt. Không sai, Lâm Hoài Nhạc chết rồi đều muốn cảm kích chính mình đối hắn tha thứ nha. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi, tá chỉ nói trở về chính sự, Hoàng thông báo bên trong có không hề đi chú, Tân Liên thắng tại sao muốn giết Lâm Hoài Nhạc? Elizabeth không hiểu nhìn hắn. Tá Trị âm thầm thở dài, quả nhiên nữ nhân ngực to cũng vô não, nhưng mà nể tình đối phương xinh đẹp phân thượng, hắn nhịn, Tân Liên Thắng toán bạo là chúng ta giết chết, Lâm Hoài Nhạc chẳng qua là thuận miệng để lời miệng. Tân Liên Thắng làm sao biết trong này có Lâm Hoài Nhạc phận? Elizabeth bây giờ mới hiểu được đến, đội vàng ngồi ức, mặt của nàng chợt nhìn ba phần, "Trưởng quan, kia phần thông báo bên trên có ghi chép, nói Tân Liên Thắng nhận định, xử lý toán bạo là Lâm Hoài Nhạc. Bọn hắn chỉ là dựa theo sa đoàn quy củ làm việc thôi." Tá Trị nao nao, lông mày cau chặt, "Sự việc không đúng." Elizabeth khẩn trương nói, "Trưởng quan, sự việc không đúng chỗ nào?" tá chị nói nhanh, xử lý toán bạo là chúng ta chính trị bộ cảnh tư cao cấp, bọn hắn đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, lực chấp hành nhất lưu. Ta dám xác định, hai người bọn họ cũng không có bại lộ. mà xử lý tân liên thắng người nào đó, là chúng ta trước giờ thì chế định tốt sách lược. toán bạo cùng huy hoàng chẳng qua là đã sớm thiết lập tốt muốn chém giết mục tiêu. đây hết thể cực độ bí ẩn. lâm hoài nhạc là tuyệt đối sẽ không hiểu rõ, hắn nói ra ngữ, là chúng ta tận lực dẫn đạo kết quả. kia ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả lâm hoài nhạc cũng không biết chúng ta đối với việc này bên trong bỏ bao nhiêu công sức. theo lý thuyết. Tân Liên Thắng càng không hẳn phải biết Lâm Hoài Nhạc cùng Toán Bạo chết có quan hệ. Nhưng mà hiện tại Lâm Hoài Nhạc chết rồi, Tân Liên Thắng lại một mực chắc chắn Lâm Hoài Nhạc chết có vấn đề. Ngươi không cảm thấy không đúng sao? Ngươi không cảm thấy trong này có một tầng nồng nặc xương mù sao? Nếu là không đem vấn đề này tra rõ ràng, ta có thể không yên lòng. Elizabeth sắc mặt thay đổi, tiêu bội hỏi, trưởng quan, nếu như dựa theo phân tích của ngươi, có thể biết Lâm Hoài Nhạc tại việc này thượng đâm một tay, hắn tất nhiên sẽ biết đạo sự hiện hữu của chúng ta. Cái này, chúng ta bại lộ, ta chỉ âm thầm có chút nôn nóng đột nhiên hắn có chút hối hận, cũng không phải hối hận xử lý toán bạo huy hoàng, mà là hối hận chiều Elizabeth này cái đẹp mắt bình hòa. Nếu như đổi thành một nghiêm chỉnh thư ký, hoặc có lẽ bây giờ chính là cho chính mình đầy đủ đề nghị. Chẳng qua sự việc là hắn chọn, hắn năng lực làm cái gì đây? Cắn răng chống đỡ đi, người không nên kinh hoàng. Trong này có mấy loại khả năng. Elizabeth đội vàng bệnh hai lắng nghe, tá trị trịnh trọng nói, khả năng thứ nhất là Lâm Hoài Nhạc nói hớ. tỷ như hắn cùng người ta chém gió, nói toán bạo huy hoàng đắc tội hắn, hắn muốn nhường hai người này đi chết. Kết quả hai người này chết mất. Dưới tình huống như vậy, không đáng để lo." Elizabeth lập tức đã hiểu, nói cách khác, tiết lộ bí mật phân đoạn không phải xuất hiện ở chúng ta nơi này, mà là Lâm Hoài nhạc chỗ này. Tá trị khẽ gật đầu, "Đúng, cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì." Elizabeth trầm tĩnh lại. Tá trị lại nói, "Còn có một loại khác tình huống, tiết lộ bí mật phân đoạn tại chúng ta nơi này." Elizabeth cả kinh tóc dựng lên, "Trưởng quan, chúng ta nơi này không thể nào để lộ bí mật." Tá trị nét mặt nghiêm trọng, "Khẽ lắc đầu, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì chuyện không thể nào. Tiết lộ bí mật phân đoạn rất nhiều, ngươi thả lòng điểm." ta không phải nói chấp hành người xảy ra vấn đề, rất có thể là một ít chi tiết nhỏ thượng xảy ra vấn đề. Tỷ như, tại Hương Giang, chúng ta mở ra nhưng thật ra là chúng ta ẩn tàng hành tung địch nhân lớn nhất. Nơi này là người già vàng thế giới, khó đảm bảo tại cái nào phân đoạn thượng xảy ra vấn đề. Không chừng là một kẻ cua một chỗ rẽ thì bại lộ. Elizabeth khẩn trương đến lắp bắp, trưởng quan, không thể nào. Chương 271, tá trị chó rồi, Thương Giang vị có chút sâu à, 2, chương 271, tá trị chó rồi, Thương Giang thủy có chút sâu a. 2, đá trị bật cười nói, sẽ không. Bao nhiêu đặc công vì nào đó chi tiết nhỏ thất thủ, có chút thất bại vô cùng là khiến người ta kinh ngạc cứng ngây, loại chuyện này tại phân tích lúc thông thường, đây là loại thứ hai có thể. Làm đặc công, không thể bỏ qua bất luận một loại nào có thể. Elizabeth gật đầu thủ giáo, đa tạ trưởng quan chỉ điểm. Nàng nhịn không được tra hỏi chẳng lẽ còn có cái khác có thể sao? Tá trị nún núm bay, có a. Elizabeth là thực sự giật mình, còn có. Tá trị thở dài, ngươi là đặc công người mới, về sau gặp được đủ loại chuyện ly kỳ của gái. Bất quá, đây đều là về sau muốn nói sự tình. Nếu là ngươi có thời gian, có thể đọc một chút hồn mẹ tra án truyền kỳ này lại khai thác tầm mắt của ngươi." Elizabeth đội vàng nói, "Ta quay đầu liền đi đọc. Trường quan còn có cái gì phân phó sao?" Không có phân phó lời nói, ta liền trở về làm việc. Tá trị bật cười nói, "Này cũng mấy giờ rồi, nhanh đi về ngủ đi. Muốn làm chuyện, vậy không tại cái này 2 giờ." Elizabeth đội vàng cáo tử. Tá trị đợi đến Elizabeth biến mất sau đó, đội sắc mặt, "Có hay không có loại thứ ba có thể?" "Đương nhiên là có." Chẳng qua loại khả năng này là biết bắt nhất. Tiếc liền là chính mình làm mọi thứ đều ở trong mắt người khác, bao gồm lựa chọn Lâm Hoài Nhạc làm găng tay trắng, bao gồm tuyển định Tân Liên Thăng cái này xã đoàn đến lập uy, làm không tốt chính mình mục đích cuối cùng nhất cũng tại trong mắt của người khác. Tá trị cũng không giống như Elizabeth như vậy chân thật, cái kia lốc bạch ngoạn cô nương sẽ chỉ cho rằng từ trên xuống dưới mệnh lệnh có thể nhường sự việc làm tốt. Cô tình sự vụ thế nhưng hệ thống tính thứ gì đó liên quan đến phân đoạn rất nhiều, dù không được xuất hiện một điểm sai lầm. Phạm là có một chỗ ra sai, đối với khắp cả hệ thống mà nói đều là muốn mạng. Tá trị coi trọng Lâm Hoài Nhạc là làm hàng loạt điều tra nghiên cứu. Lâm Hoài Nhạc trên người có rất nhiều ưu điểm, trong đó ưu điểm lớn nhất là cẩn thận, sau đó là dối trá. Dạng này người tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình ngầm dưới, là sẽ không làm khác người chuyện. Nếu gặp phải không có thể ngang hàng lực lượng, tên kia chỉ biết tẩn nhẫn, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, tỉ như chính thuận tiện tá trị nắm bóp. Nhưng trên người hắn ưu điểm càng nhiều. Lâm Hoài Nhạc cả ngày đem nhân nghĩa lễ trí tín treo ở bên miệng, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cùng tá trị thông đồng sự việc. Tá trị dám can đoan, nếu như Lâm Hoài Nhạc có nói mơ thói quen, cái đó dối trá ra hỏa thậm chí sẽ tìm biên khăn lau đem miệng của mình dán lên dạng này người, năng lực tiết lộ bí mật. Toán bạo dù nói thế nào cũng là một đại xã đoàn tạp quán. Một sáng để lộ thông tin, Lâm Hoài Nhạc chỉ có tử vong một đường. Như vậy, dưới tay mình có thể hay không tiết lộ đâu? Hẳn là cũng không phải. Một rất đơn giản suy luận, cho dù là thủ hạ của mình tiết lộ, đối phương lại làm sao biết Lâm Hoài Nhạc sự việc đâu? Tất nhiên là có một người biết mình toàn bộ kế hoạch. Có thể kế sách như thế, là tá trị tại đồn cảnh sát ẩn nhẫn hồi lâu sau, thì thẩm chế định. Nếu quả thật có một người như vậy, vậy hắn nhất định là từ sớm bắt đầu thì giám thị chính mình tá chị nắm thật chặt nắm đấm của mình. hắn là rất lãnh tĩnh người. làm quân tình, nếu là không bình tĩnh, đã sớm chết ba trăm trở về. làm một cái thông niên đặc công, hắn sâu biết rõ được, dù thế nào cũng phải bình tĩnh. ta hiện tại rất có ưu thế. ta là cục tình báo quân sự áng lộ xả sần ra tới người, dù là kế hoạch của ta không có hoàn thành, tính mạng của ta không nhận uy hiếp. đây là ta lớn nhất sức lực. nghĩ đến đây, tá chị nhẹ nhàng nhắm mắt, chậm rãi thả lỏng. chỉ có thả lỏng, chỉ có bình tĩnh, mới có thể làm ra tối lý trí phán đoán. nên có tiên gia hỏa như vậy không sai thật là khiến người khó có thể tin của ta chú có công việc cũng tại cái nhà này băng cho mắt nhưng hắn rốt cuộc là người nào tá trị mở to mắt đi vào trước bàn sách lấy giấy bút chậm rãi đem có khả năng tiếp xúc đến chính mình phân đoạn giá hỏa toàn bộ liệt lên nhưng mà viết hồi lâu chỉ có bốn tên một cái là cụ canh ninh một cái là chuyên viên liêm dự một cái là nhất ca cái cuối cùng là quân đồn chú thượng tá tá trị chân mày liễu chặt hơn còn có không có người nào phần danh sách này không đúng a sao toàn bộ là người ảng lộ sa sơn tá trị càng nghĩ càng là hồ đồ Nhà của Ạng Lộ Sạ sập băng, làm sao lại nhắm vào mình tiến hành giám thị? Cho dù ra ngoài đấu tranh suy tính, bọn hắn đã nhận ra chính mình đối với xã đoàn biệt làm, cũng không nên nhắc nhở Tân Liên Thắng a. Lâm Hoài Nhạc chết bởi Tân Liên Thắng chi thủ, rất rõ ràng là hỏa liên thắng vì lắng lại Tân Liên Thắng lửa giận. Phải biết, bọn hắn ngay cả đặng bá thủ cũng không báo. Một đơn giản suy luận liền hiểu, Tân Liên Thắng ấy là biết đạo Lâm Hoài Nhạc tham dự toán bạo chết đi. Trong này vừa tối ngầm một cái khác suy luận, tá trị thủ hạ xử lý toán bạo cũng đã bại lộ. Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng có thể theo dõi chính mình mà không bị tự mình phát hiện tất cả đều là cùng ăn lộn xạ sấn lợi ích quan hệ mật thiết bốn người bọn hắn làm sao lại báo tin Tân Liên thắng đâu lẽ nào Tân Liên thắng cũng là một vị nào đó đại lao găng tay trắng chính mình xử lý toán bạo phá hủy người ta bố cục cho nên dùng cái này là đối với cảnh cáo của mình vậy cũng quá khoa trương đi ta chỉ tuyệt đối không tiếp thụ cái này suy luận nhất định là nơi nào sai lầm rồi thế là hắn lại lần nữa quay đầu lại cẩn thận trải bước đủ loại bị lãng quên chi tiết thế nhưng vô luận như thế nào trải bớt ta chỉ vẫn là không có tìm thấy không có gì ngoài bốn người kia bên ngoài người thứ năm trí nhớ phong bạo kích đấu nửa giờ tá trị khí lực cả người đều muốn hao hết, đội vàng uống một chén hồng trà chậm rãi, bình tĩnh thời gian thật dài sau đó, hắn lại phân chấn tinh thần, lại lần nữa dùng cái khát tư duy đến trải nốt chuyện này. tá trị không còn giới hạn tại tân liên thắng vụ án này, hắn đem gần đây hương giang phát sinh chuyện lớn sắp xếp một lần, sau đó đông chốc ngây ngẩn cả người. tá trị phát hiện gì rồi đâu? đầu tiên là có tình báo biểu hiện, mộ mấy ngân hàng dòng tiền mặt hình như đột nhiên thiếu một mảng lớn, sau đó lại có tình báo biểu hiện, xe quân sự tấp nập xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện lại có bằng chứng cho thấy vừa mới bị tổng tự Tây Cửu Long hủy diệt Johnnie V. N. G. một đám vũ khí nơi phát ra tương đối khả nghi. Sau đó chính là tham cảng An Giờ Dê đại công lại tự mình né tránh thủ hộ, tự mình đi nào đó vắng vẻ đơn bị bị tập kích. Cái này cũng chưa tính. Ta chỉ còn phát hiện càng đặc sắc sự việc, tỷ như Thâm Thủy Bộ muốn xây dựng thêm, dường như nghị hội cùng bản địa đại thương nhân đang tiến hành giao phong kịch liệt. khi hắn triệt để rút bỏ xã đoàn sau đó, giống như tất cả thoải mái lên. Ta thật là một cái ngu ngốc. xã đoàn lực phá hoại lại lớn, cũng bất quá là tầng dưới chót bọn hắn xúc giác tất nhiên có thể tiếp xúc đến hương giang các mặt, thế nhưng tầng lớp trung thượng là bọn hắn bất lực. nhưng mà có thể theo dõi của ta chỉ có tầng lớp trung thượng. có hương a, tá chị nhìn xem nhìn tình báo trong tay, hai mắt cũng tỏa sáng. những tin tình báo này trước kia đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn tập trung tinh thần cũng nghĩ sao sử dụng xã đoàn đến không muốn sinh lợi. kém chút bên đi, muốn chân chính địa kiếm nhiều tiền, nhất định phải đi chính hành. tá chị nhanh chóng tính toán, chỉ là hơi tính ra, liền phải ra một nhường trái tim của mình không chịu nổi gánh nặng một con số. hương giang thật có tiền giấy. Sợ là áng lộ xạ sân tài chính đại thần nhìn thấy cái số này đều phải nuốt nước miếng. Tân liên thắng nhất định cũng là một vị nào đó đại lao găng tay trắng. Những đại lão này so với ta đến càng thời gian dài, so với ta làm bố cục nhiều, làm không tốt thì xúc phạm người ta lợi ích. Tá trị liếc mắt liền nhìn ra những tin tình báo này vô cùng không tầm thường. Cũng tỷ như Johnny Vudngr quân hỏa đội, một phạm tội đội có thể đem căn cứ xây dựng tại bệnh viện công trong nhà sát mặt. Johnny Vudngr có bản sự này hắn đi buôn lậu cái gì quân hỏa a? Hắn năng lực bãi bình cảng phụ cùng nghị hội bên trong rất nhiều lợi ích đoàn thể. Hắn nếu thật có bản sự này, hắn làm cái gì quân hỏa? Trực tiếp đi làm công chức không tâm sao? Trong này không có quân đồn trú giúp đỡ, tá chỉ cái thứ nhất không tin. Tá chỉ nghĩ đến đây, lại nhanh chóng lây ra một phần khác cảnh tình thông cáo. Hàng đại tài chính án giết người, trải qua đồn cảnh sát chứng thực. Hàng đại tài chính là một tập đoàn tiền giả. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn dùng ý lớn bản là thật bản cải tiến. Tá chỉ thở dài một tiếng, thương giang thủy thật sâu. Hôm nay nếu không phải lâm hoài nhặt sự việc, ta vẫn chưa hay biết gì. Những đại lão này lẫn nhau hình như vậy vô cùng đối địch sao? Đều nhanh muốn đánh ra góp đến rồi. Ta trị từng đợt chẳng án, chính mình lo lắng hết lòng là áng lộ sạ sẩn ôm tiền kéo dài tính mạng. Đám gia hỏa này cầm áng lộ sạ sẩn lương cao lộc dày, lại làm ích lợi của mình ra tay đánh nhau, làm cho người rất đáng xấu hổ. Ta phải điều chỉnh phương hướng, phải nhanh một chút thăm dò bọn người kia phân thuộc cái gì trợ doanh. Xã đoàn ta muốn, đám này lao giả tiền, ta cũng muốn. Hết thề cũng là của ta. Chương 272, Giang Hồ lại khôi phục bình tĩnh. Một, Chương 272, Giang Hồ lại khôi phục bình tĩnh. Một, Lâm Hoài nhạt sự việc tới hung mãnh, kết thúc vậy nhanh chóng trước đây hồng hưng lượng khôn thông cáo giang hồ sau đó mỗi cái xã đoàn mặc kệ cùng tân liên thắng ân đoán, đoán tình cựu làm sao tại phương diện này đều là thống nhất đó chính là lâm hoài nhạc phải chết hòa liên thắng nhất định phải cho tân liên thắng cùng giang hồ đồng đạo một câu trả lời băng không vậy thì không phải là tân liên thắng đối với hòa liên thắng ra sao đó là tất cả giang hồ đối với hòa liên thắng thế nào lâm hoài nhạc việc làm quá mức các liệt giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế chẳng thủng một xã đoàn địa tòa quán hắn lâm hoài nhạc cho rằng dính vào quỷ lao thì dám làm như thế năm đó lôi lạc cũng không dám a một đám xã đoàn lòng đầy căm phẫn, tính tình bội vàng đều đã động viên. Ai ngờ đến Tân Liên Thắng cùng Hòa Liên Thắng một thông báo, làm cho cả Giang Hồ Lâm vào an tĩnh ma quái. Lâm Hoài Nhạc chết rồi, bị Tân Liên Thắng chấn liệt. Đặng Ba chết rồi, là Lâm Hoài Nhạc làm. An tĩnh ma quái sau đó, dường như tất cả mọi người bối rối. Hảo gia hỏa Tân Liên Thắng động tác hung mãnh như vậy sao? Tân nhiệm nghĩa khí Hồ Lạc Chí Minh vậy quá mạnh một ít ta. Nguyên Lai Tiêu Diêu tự tại nghĩa khí Hồ Lạc Chí Minh làm lên sự việc đến như vậy mãnh, chẳng thể trách trước đó A Thêm xem hắn là cái đinh trong mắt. Sớm biết Lạc Chí Minh mạnh như vậy. Tân Liên Thắng Kim gia cùng Sương Ca đang làm gì? Làm gì muốn để cử Toán Bạo đâu? Trực tiếp để cử Lạc Chí Minh không liền xong rồi sao? Tọa quán là tam sát vị, Toán Bạo không có cái đó mẹ nha. Rất thần kỳ, Tân Liên Thắng rõ ràng là tổn thất một vị Long Đầu cùng Tự Quyền Đường Chủ, bọn hắn Giang Hồ Vi Vọng lại không giảm trái lại còn tăng. Chủ yếu là Lạc Chí Minh vấn đề này làm được quá đẹp, đừng tưởng rằng cho xã đoàn Long Đầu báo thù đơn giản. Không phục người xem xét Đông Tinh làm việc đi. Đông Tinh a bổn đồng dạng là kế nhiệm Long Đầu, đồng dạng là trước kia thì khóa chặt hung thủ, nhưng hắn làm là chuyện gì? Không những không thể cho lạc đả báo thù ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Nay còn không chỉ, liên đối nhìn đông tinh thúc phụ nhóm cũng đều mắc bảo. Hiện tại còn phải dựa vào đã sớm đi xa Amsert đang thủy linh đến kéo dài tính mạng. Nếu làm việc không tốt, đông tinh có khả năng rơi ra thập đại. Là cái này tọa quán trình độ chân thực trên lệnh. Lạc trí Minh không những gọn gàng địa báo thủ, Hòa Liên thắng bên ấy ngay cả câu lời oán giận cũng không dám có. Đối Lý mà, Lâm Hoài nhạt dù sao cũng là đại dê sau đó ngang ngược đường chủ. Điểm này là không hề nghi ngờ. Nhưng mà như vậy một cái đường chủ vốn nên vì bọn họ Hòa Liên thắng dành lợi ích. Ai năng lực nghĩ tới tên này đem hòa liên thắng chân chính linh hồn nhân vật đặng bá giết chết? Hòa liên thắng người đào lâm hoài nhạc mộ tổ tâm cũng có. Nếu không phải hà gia câu đem lâm hoài nhạc ném vào trong biển, không chừng loại chuyện này hòa liên thắng thúc phụ nhóm thật sự làm ra được. Hiện trên giang hồ mọi người cũng đang xem hòa liên thắng chế cười. Đại dê muốn qua ngăn hùng hưng, đã sớm tại đặng bá khi còn tại thế đã xác định. Nguyên bản chỉ cần đặng bá tại, còn có lâm hoài nhạc cái này gần với đại dê ra hỏa trèo trống, hòa liên thắng uy thế còn có thể duy trì. Nhưng là bây giờ tốt. Hoà Liên Thắng đung chốc đi ba trọng lượng cấp nhân vật, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Có cùng Hoa Liên Thắng có ân đoán xã đoàn đã âm thầm mà quyền sát trưởng. Đại Bá tang lễ lúc không thể động, vậy sẽ phạm Giang hồ kiên kỵ. Tang lễ vẫn có thời gian hạn chế, một sáng quá mất thất. A, còn không có đợi mọi người thanh tình đấy. Đúng lúc này lại có hai cái tin đem mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Hay là Hồng Hương ban bố một cái tin tức, Lượng Khôn đã cưới Thủy Linh làm thê. Đông Tinh mới tỏa quán vậy đã chọn được, không phải Thủy Linh là tư đồ. Những kia muốn đánh Đông Tinh chủ ý ra hỏa lập tước hành quân lặng lẽ. Này còn đánh cái rắm a thủy linh leo lên trên lược côn này làm sao đánh hùng hưng có thể là vừa vận phu bày một phen chính mình giao tế năng lực này hoàn toàn đánh không được a lại có một tin tức truyền đến càng làm cho mọi người ghé mắt hòa liên thắng bên trong gần với đặng bá thúc phụ xuyên bảo mang theo chính mình tế lao ngư đầu tiêu, đi theo đại dê ngày mai muốn qua ngăn hùng hưng giang hồ kém chút không có nổ tất cả mọi người là một cái ý niệm trong đầu hòa liên thắng phải ngã cũng không phải sẽ nói nó hội hoàn toàn giải tán mà là nói nó chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi trong giang hồ thực đại Đại Dê Thuyên Loan là thuần một sắc, đây là một cố khó lường lực lượng. Lâm Hoài Nhạc Tá Đôn ngược lại là không có xa suốt, tự nhiên vậy rơi vào hòa liên thắng trong công chế. Thế nhưng Thuyên Loan cùng Lý Ngư Loan từ trước đến giờ là hòa liên thắng hai đại cơ bản bản. Hai cái này cơ bản bản xảy ra vấn đề không nói, gần với Đặng Bá Xuyên bạo lại đi rồi, có thể nói bộ xương tất cả giải tán. Nếu loại tình huống này còn có thể duy trì không rơi xuống, vậy liền thật là hòa liên thắng tổ tiên hiển linh. Trong lúc nhất thời, mỗi cái xã đoàn tâm tình người ta đừng để cậm phứt tăng hơn. Tại tin tức như vậy phía sau, phủ đầu Tuấn Quang ngăn hầm hương thông tin dường như không dẫn nhân chú ngủ. Hướng viêm là lại may mắn lại thất lạc. làm sao lại cùng Hồng Hưng nào đến nước này đây? Bởi vì là thân phận của mình, Hướng viêm kỳ thực cùng mỗi cái đồn cảnh sát các Lão Tổng quen rơi cực kỳ. hắn là Thâm niên Đại luật sư, khó tránh khỏi cùng các Lão Tổng liên hệ, lẫn nhau cũng là người quen. Giang hồ nhân cũng đang tán tưởng Tân Liên thắng nghĩa khí Hổ Lạc Chí Minh lôi lệ phong hành. Có thể chỉ có Hướng viêm hiểu rõ, Lạc Chí Minh đúng là lôi lệ phong hành không giả. nhưng nếu không phải Hồng Hưng ở sau lưng cho Tân Liên thắng chỗ dựa, hắn Lạc Chí Minh nghĩ còn sàng khoái hơn địa báo thủ, căn bản không thể nào. Sát hại toán bạo hung thủ là ai điều tra ra? Không phải Tân Liên Thắng, là Hồng Hường. Tất cả giang hồ là ai liên lạc? Không phải Tân Liên Thắng, là Hồng Hường. Người chủ sở sau màn Lâm Hoài Nhạc là ai bắt lấy? Đồng dạng không phải Tân Liên Thắng, là Hồng Hường. Tân Liên Thắng đợt này làm được chuyện chính xác nhất chính là tại chính mình bị đại nạn này sau đó, trước tiên hướng Hồng Hường cầu viện. Cái gì? Ngươi nói Lạc Chí Minh hướng Lâm Phong mua tình báo còn tốn 500 vạn. Cùng hồi báo so sánh, này 500 vạn vì sao? Ngoài ra, không nên quên, ngươi có tiền giấy nhất định có thể mua được tình báo sao? Đừng ngây thơ. Bán cho ngươi tình báo là tình cảm, không bán cho ngươi tình báo là bản phận. Chính là Tân Liên Thắng trong ngày thường nỗ lực kinh doanh cùng Hồng Hưng quan hệ, cho nên tại nguy cấp thời khắc, Hồng Hưng mới biết thân suất việc thủ. Liên lấy thống nhất giang hồ tư tưởng mà nói, điểm này tốn hao là Hồng Hưng ân tình. Hướng Biêm đừng đề cập nhiều ghen ghét Tân Liên Thắng, chuyện tốt như vậy tại sao không có nhường hắn gặp ứng? Có thể nói trở lại. Muốn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong lúc, quay ra lên mặt, "Ác Lâm Phong huynh đệ, hắn hướng Biêm cũng sẽ không đi đến một bước này." Nói tới nói lui, đều là vậy a. Nay thì có biện pháp gì? Tại cuộc phong ban này bên trong, duy nhất nhường hướng biêm may mắn là hành tốt chính mình phản ứng nhanh gọn gàng địa nhượng phụ đầu tuấn quang ngăn. băng không liền lấy lạc chí minh giải quyết vấn đề này tốc độ chỉ sợ hồng hương thoát thân sau đó cái thứ nhất muốn đánh liền là chính mình được rồi không thèm nghĩ nữa tốt xấu a tuấn ở đâu sau này cũng coi là cùng hồng hương kết một thiện duyên đi hướng biêm chỉ có thể nghĩ như vậy về sau gặp được sự việc có thể muốn a tuấn phụ một tay phụ đầu tuấn nếu hiểu rõ hướng biêm nghĩ như vậy hắn khẳng định hội gì một ngụm. hắn hiện tại có thể một chút không tưởng niệm tân ký sáng sớm hôm nay lý phú liền mang theo lạc thiên hồng Phủ Đầu Tuấn đi các cái đường khẩu cho người, tổ kiến tên là Lôi Đình An Ninh hai đội, thực chất lại là Hồng Hưng đội hành động đại đội ngũ. Lâm Phong cùng Lượng Khôn bàn bạc sau đó, cho một mục tiêu, 500 người. Luận nhân số, quả thực đây Lôi Đình An Ninh một đội người đều hơn rất nhiều. Lượng Khôn đã lên tiếng, thập nhị trong xã đoàn, các cái đường khẩu đều cần phối hợp Phủ Đầu Tuấn công tác. Hắn hiện tại uy vọng như mặt trời ban trưa, tất cả đường chủ cũng không có ý kiến. Vì vậy Phủ Đầu Tuấn vô cùng là vui vẻ. 500 người nhìn lên tới không nhiều, nhưng tuyệt đối là trên giang hồ có thể xếp hạng hai vị trí đầu đội hành động. Nếu không phải Lôi Đình An Linh một đội thực sự biến thái, phủ đầu Tuấn thì phải hô to hắn xây dựng đội hành động chiến lược đệ nhất. Xã đoàn nhân số mặc dù nhiều, chính quy đội hành động thành viên kỳ thực tương đương với tất cả xã đoàn nhân số mà nói rất ít. Cũng tỉ như Hồng Hưng bản bộ có 3 vạn đệ tử, có thể đội hành động người ngay cả 1000 người đều không có. Còn chưa tới 1 phần 10. Nhà của đội hành động băng nhóm mới là một xã đoàn chân chính chiến lược. Xã đoàn chặt chém, hạch tâm tay chân cứ như vậy 10 cái 20 mấy cái, những người khác là góp đầu người. Này căn bản không nói đùa. Nhìn lên tới Đông Đạo một đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau hạch tâm thì mấy cái như vậy người hạch tâm đánh thắng vậy liền thắng hạch tâm thua vậy liền một thua dựa vào đại phơi mã kéo lên đầu người đánh nhau không có bất kỳ cái gì một xã đoàn dám chơi như vậy rất nhiều giang hồ nhân chính là dựa vào đại phơi mã phát điểm này tiền ăn cơm hôm nay hắn có thể là này cái đường khẩu tiểu đệ ngày mai có thể cũng bởi vì đại phơi mã Thay một cái khác hành đường rất là ma huyễn. là hành động gì tổ người không nhiều tổ kiến một ít đâu nhà của đội hành động băng nhóm là thoát ly sản xuất hoàn toàn có xã đoàn cung vụ mỗi ngày nhiệm vụ chính là rèn luyện cơ thể, tuần sát mỗi cái sân bãi, xử lý đột phát sự việc. Không chỉ như thế, đãi ngộ còn không thể thấp. Đãi ngộ này không chỉ có riêng là bình thường nước trả phí, còn có dinh dưỡng phí, tiền trợ cấp và và đều muốn đầy những người khác cao hơn một mảng lớn mới được. Bang không, ai biết đi đùa với người mệnh? Bình thường xã đoàn ở đâu có khả năng đến? Vì vậy, đội hành động từ trước đến giờ chưa tốt. Có một cái ví dụ rõ ràng, hòa hưng thịnh hòa thì nắm trong tay đội hành động. Nhưng mà vì hòa hưng thịnh năm gần đây tài vụ không tốt, đội hành động đạt được số định mức cũng rất ít. Hòa thị có chút tiền tất cả đều đầu nhập đội hành động bên trong đi, dần dần thì biến thành trên giang hồ nổi danh quỷ nẻo. Chương 272, giang hồ lại khôi phục bình tĩnh, 2, chương 272, giang hồ lại khôi phục bình tĩnh, 2, vẫn là bởi vì Hòa Hưng Thịnh tài vụ không tốt, đội hành động dường như không có bao người, Hòa Hưng Thịnh đội hành động thì dần dần biến thành giang hồ bình quân tuổi tác lớn nhất một đội hành động. Quyền sợ trẻ trung, Hòa Hưng Thịnh cùng cái khác xã đoàn cạnh tranh bên trong ở vào hạ phòng, vậy liền không kỳ quái. Nói đến căn, muốn chơi đội hành động, người phải có tiền. Xảo tư kỳ, Hồng Hưng tài lượng khôn chấp chủ dưới là thực sự có tiền. Lâm Phong tại chiếm trước mỗi cái con đường, 500 người đội hành động, tổ bọn họ xây nổi. Tại trở về trước đó, những thứ này đội hành động là cùng cái khác xã đoàn chặt chém chủ lực. Đợi đến trở về sau đó, đội hành động người có thể thuận thế trở thành tập đoàn bảo tiêu. Lâm Phong đã sớm có lâu dài quy hoạch. Hắn làm việc cũng không thích chỉ chú ý trước mắt. Phủ Đầu Tuấn trước đây cho rằng Tần Ký đã là đủ có thể. Rốt cuộc hướng viêm là chơi mệnh đạo, lao hứa là chơi hắc đạo. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Tần Ký thực lực chân thật hay là rất mạnh. Đợi đến Lý Phú mang theo hắn đem thập nhị sảnh đường chuyển một lần. Phủ đầu Tuấn tràn đầy đều là may mắn, may qua ngăn hường hừng. Nếu còn ở tại Tân Ký, thật sự hết ngồi đại giếng. Sành Dương Đồng La Loan không cần phải nói, kia Lôi đỉnh An Ninh đánh khắp hương giang vô địch thủ, Vượng Giác sẽ không cần nói, đó là lượng khôn cùng lầm phong lập nghiệp chỗ. Sơn Bê mặc dù trẻ tuổi, có thể lượng khôn cùng lầm phong cho hắn đánh xuống nội tỉnh quả thực dày đặc, chỉ là kia 50 người đội hành động cũng làm người ta sẽ không muốn động đến hắn. Thiêm Sa Trụ là Thái tử địa bàn, kia trước đó thế nhưng thuộc địa. Thái tử kỳ thực trước đây được gan bài ở chỗ này, nhưng thật ra là làm tháo đài. Làm sao hắn có thể đánh? Làm sao lượng Khôn Lâm Phong bất kể đầu nhập trợ giúp? Sau đó hơn nữa một thập tăng mượn, Thái tử xinh xinh mà đem bay biến thành đà điện, hắn bên này đội hành động là nhiều nhất, cao tới 80 người. Nhóm người này trước đó dường như mỗi ngày cùng người đánh nhau, chiến lực mạnh, nhường phụ đầu tuấn cũng vì thế mà tròn váng. Thái tử vô cùng thú vị, nói với phụ đầu tuấn, "A Tuấn, chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu, hiện nay ngươi qua ngăn hùng hùng, ta cùng ngươi thương lượng làm sao?" Phụ đầu tuấn đem vị trí của mình bày ra cực kỳ thấp, "Thái tử ca, ta bây giờ cùng phòng ca lẫn bảo, ngươi gọi ta tiểu Tuấn tốt." Thái tử hôm qua mở vai của hắn, thôi chúng ta các luận các đích là được không cần kéo lên a phong như vậy không bằng ngươi tới làm cái này tiêm sa trì đường chủ ta thì làm cái này đội hành động tổ trưởng lý phú nhẹ khẽ đẩy lạc thiên hồng một cái hắn hét lên quản lý đội ngũ nơi nào có đánh nhau dễ chịu thái tử ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân ra cái thắng bại không thể thái tử là võ sĩ si a nghe xong những lời này lập tức liền đem phủ đầu tuấn vung ra tới tới tới từ ngươi có nữ nhân sau đó tới tìm ta đánh nhau thời gian cũng ít đi đi đi hôm nay thống khoái mà luyện một chút lý phú bật cười nói thiên hồng nghe được không Thái tử đều biết ngươi trầm mê nữ sắc. Lạc Thiên Hồng mặt đỏ bừng lên, cái gì trầm mê nữ sắc? Nay rõ ràng là chúng ta vượng rất nhất mạch truyền thống. Ta hôm nay không phải hướng ngươi chứng minh một chút, nữ nhân chưa từng có ảnh hưởng tu luyện của ta. Ngươi chờ xem phú ca, ta trước đánh bại Thái tử, lại tới khiêu chiến ngươi. Lý Phú đối với Thái tử hô to, Thái tử, hắn xem thường ngươi. Thái tử tức giận nói, hai người các ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Theo sát lấy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, Thiên Hồng, ngươi muốn thắng qua ta lại đi khiêu chiến tiểu phú. Ta còn muốn đánh bại ngươi lại đi đánh bại hắn đâu? hai người trợn mắt tương hướng, đùng đùng, không dứt, đánh vào một chỗ. phủ đầu tuấn ngạc nhiên im lặng. lý phú bình tĩnh địa vô vô mở vai của hắn, thái tử chính là cái này tính tình, tiêu chuẩn bõ xi. Si. với hắn mà nói, tốt nhất sinh hoạt chính là lợi công, đánh nhau, nghe kỹ. phủ đầu tuấn nhìn trên lôi đài hai người, khẩn trương cấp hai người bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh, đánh như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề à? lý phú nhún nhún vai, hai người tám lạng nửa cân, lại có vấn đề gì? không tầm thường thì ngủ thêm một lát nhi chứ sao? Phù Lâu Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lôi Đài, Thái tử có thể đánh ta biết, nhưng mà Thiên Hồng vậy có thể đánh như vậy sao? Lý Phú bật cười nói, ngươi dám xem thường Thiên Hồng sao? Phù Lâu Tuấn vẫn không nói gì, Lạc Thiên Hồng đã trên lôi đài tức giận đến kêu to oái, "A Tuấn, ngươi dám xem thường ta, trở về ta nhất định đánh với ngươi một cùng." Thái tử giận quá, ngươi đánh nhau với ta còn dám phân tâm? Như thế xem thường ta sao? Hai người không ai nhường ai, đùng đùng, không dứt, lại đánh nhau. Phù Lâu Tuấn mồ hôi cũng xuống, rất là tủ thân, ta trước đó có hay không có cùng ngươi đánh qua giao tế, làm sao biết thực lực của ngươi? Lạc Thiên Hồng mới bao nhiêu lớn a, thể cốt cũng không có hoàn toàn trưởng thành đấy. Thực lực này liền đã có thể cùng Thái tử so chiêu, thời gian ngắn còn bất phân thắng bại. Nếu lại lớn một chút, còn đến mức nào? Thái tử thế nhưng danh xưng hồng hưng chiến thần nhân vật. Phù Đậu Tuấn đột nhiên trong lòng hơi động, Phú ca, ngươi nhường Thiên Hồng cùng Thái tử đánh nhau, đây là điểm ta đi. Lý Phú lắc đầu, không phải điểm ngươi, mà là phải nói cho ngươi, chúng ta đồng la loan kỳ thực vô cùng đơn thuần. Phong ca hội yêu chủ người, nhưng trình độ lớn nhất đệ cho người khác cơ hội. Thiên Hồng tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là thực lực của hắn kỳ thực không thấp, bền bện là thời gian một tháng công phu này thì trưởng đến nước này, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. đội hành động ngươi vẹn vẹn là phó tổ trưởng, là cái này nguyên do. phù đầu tuấn vội vàng nói, phú ca, ta chưa từng có nghĩ tới chất vấn phong ca quyết định. thiên hồng có năng lực, ta biết. lý phú mỉm cười nói, như thế tốt nhất, chúng ta đồng la loan có chuyện gì nói sự tình gì, chưa bao giờ che giấu. mọi người gánh bắc nhìn lớn như vậy mạo hiểm ra đây chỗ lẫn, vì cái gì đều là an an ổn ổn điếm kiếm tiền. ta câu chuyện thật chưa đủ. phù đầu tuấn cười khổ nói, ngài công phu lợi hại như thế, còn nói câu chuyện thật chưa đủ, cái này cũng quá khiêm nhường. Lý Phú lặc, bản sự này còn không phải thế sao công phu a? Công phu lại cao hơn, cũng sợ đau thương, Kiếm tiền cũng không phải có thể đánh là được rồi. Phù Đầu Tuấn trầm mặc hồi lâu, thở dài, ngươi nói đúng. Lý Phú tiếp tục nói, Phong ca là có đại người có bản lĩnh, hắn kỳ thực cũng không muốn muốn lăn lộn giang hồ. Phù Đầu Tuấn nổi lên một cỗ hoang đường cảm giác, danh mãn giang hồ lầm phong không muốn lăn lộn giang hồ. Hồi nhỏ là đỉnh gia thu dưỡng hắn, cho nên hắn đi theo đỉnh gia chỗ lẫn. Chờ đến đỉnh gia phóng phong gia gia tới làm việc, phong gia tùy tiện một phần sự nghiệp đều có thể vượt qua phú nhân sinh hoạt. Chẳng qua là lo lắng đỉnh gia Phong Ca đã sớm không tại giang hồ lăn lộn. Chẳng qua, Phong Ca nói, tất nhiên lăn lộn muốn hôn đến tốt. Ngươi cảm thấy lão đại hôn đến làm sao? Phủ Đầu Tuấn chân tâm thật ý nói, ngay cả ta trước Đông Gia Long đầu tọa quán nhìn thấy chúng ta lão đại đều được cung cung kính kính, khẳng định là hôn đến được. Lý Phú mỉm cười nói, đây chính là a. Ta không phải cái gì người thông minh, ta cũng không có cái gì đặc thù tài năng, chính là trung tâm còn có một chút điểm võ công. Ta nghe Phong Ca. Phủ Đầu Tuấn nghiêm túc nói, ta cũng nghe lão đại. Lý Phú cười lấy vô vô phủ Đầu Tuấn bả vai, vậy ngươi liền hảo hảo tại lão đại thủ hạ làm sự tìm đi. Phù Đầu Tuấn Nhoi nói, ta nhất định phối hợp tốt Thiên Hồng. Lý Phú khẽ giật mình, lắc đầu. Thiên Hồng rất có linh tính, chẳng qua rốt cục là kinh nghiệm xã hội không đủ. Lúc cần thiết người phải nhắc nhở hắn. Phù Đầu Tuấn chậm rãi gật đầu. Lý Phú cười nói, hai người này cũng không xê xích gì nhiều. Sau ba phút, bọn hắn nên kết thúc. Phù Đầu Tuấn mặt hiện vẻ quái dị, hắn thấy, bất kể là Thái Tử hay là Lạc Thiên Hồng đều không có suy sụp tinh thần chi sắc. Lý Phú làm sao lại dám nói sau ba phút bọn hắn có thể kết thúc đâu? Nhưng mà sau ba phút, Thái Tử cùng Lạc Thiên Hồng mặt mũi bầm dập địa xuống. Thái Tử nuốt nuốt bị Lạc Thiên Hồng đánh thanh gương mặt. Hô lớn nói, thật là sảng khoái. Chương 273, hai đội tuyển người tiêu chuẩn một. Chương 273, hai đội tuyển người tiêu chuẩn một. Phú ca, ngươi là thế nào kết luận bọn hắn lúc này hội kết thúc giao đấu? Phủ Đầu Tuấn bị Lý Phú tiên đoán kinh ngạc đến tận đỉnh. Lạc Thiên Hồng thuận miệng nói, chúng ta giao đấu số lần quá nhiều rồi, khoảng liền biết khi nào kết thúc. Phủ Đầu Tuấn cũng không rõ Lạc Thiên Hồng ý nghĩa. Lý Phú giải thích nói, cao thủ đối quyết, đặc biệt trình độ tương cận cao thủ đối quyết, nghĩ phải hoàn thành chất lượng cao đến nhau, thời gian sẽ không quá dài. Đây là hữu hảo luận bàn, cũng không phải sinh tử vật lộn cầu là võ nghệ bên trên tiến bộ, đương nhiên vậy vì phát hiện thiếu sót của mình, nhất định phải tại thể lực sung túc hạ tiến hành vật lộn. Ta xem bọn hắn ra quyền tốc độ, phòng thủ phản ứng, thì đại khái đoán được. Thiên Hồng nói không sai, kỳ thực cũng là nhìn đến mức quá nhiều, quen tay hay việc mà thôi. Phù Đầu Tuấn ngạc nhiên nói, vừa nãy chỉ là hữu hảo luận bàn. Chiêu thức kia, thấy vậy ta kinh hồn thắng đảm. Lạc Thiên Hồng không đồng ý, a Tuấn, đó là ngươi chiến đấu. Ý. Không đúng, là trình độ cùng ngươi người ở gần quá ít. Võ nghệ nghĩ muốn tiến bộ, liền phải càng không ngừng đối luyện. Chúng ta gương giang võ quán sư phó muốn tại trên công phu có thành tựu, liền phải càng không ngừng gian thủ. Không phải bọn hắn muốn phá quán, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho bọn hắn tiến thêm một bước. Phù đầu Tuấn quá sợ hãi, Thiên Hồng, ngươi năng lực tùy thời tiến hành cao cấp chiến đấu. Lạc Thiên Hồng gật đầu, năng lực a. Không nói Thái tử ca nơi này, liền lấy chúng ta đồng La Loan nói đi, ta đánh không lại người vậy có nhiều lắm. Nói đến đây, lạc Thiên Hồng hậm hực. luyện võ có thành tựu, trước đây nghị muốn khiêu chiến lâm phong danh dương thiên hạ, sau đó lại đi tìm kia cái gì danh sương thiên hạ đệ nhất liên hảo long tiến hành giao đấu. Ai có thể nghĩ tới tại Lâm Phong chỗ nào thì gặp phải nhân sinh trận đầu thảm bại? Bốn cho rằng chính là Lâm Phong có thể thắng được chính mình. Sau đó Lý Phú xuất hiện, sau đó Vương Kiến Quân xuất hiện, sau đó Lý Kiệt xuất hiện. Lạc Thiên Hồng càng nghĩ càng nẹn tức giận cực kỳ. Đột nhiên cao giọng nói, ta sớm muộn cũng sẽ thành là thiên hạ đệ nhất. Lý Phú cùng Thái Tử liếc nhau, cười ha ha. Phủ đầu Tuấn bị Lạc Thiên Hồng này đột nhiên một cú hạo giật mình. Thiên Hồng đây là thế nào? Lý Phú mỉm cười nói, Thiên Hồng lập xuống chi lớn, muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc hắn chọn sai xuất đạo chỗ, xuất đạo trận chiến đầu tiên thì Tuyết Phong ca phủ đầu tuấn ngạc nhiên, lạc thiên hồng lại nói, ai nói ta chọn sai đối thủ, nếu không phải tuyển phong ca, ta ở đâu có thể biết trên đời này còn có nhiều cao thủ như vậy, ngươi nhìn đi, qua một đoạn thời gian nữa, ta có thể chiến thắng việt ca, sau đó là quân ca, lại có là phu ca, cuối cùng khiêu chiến lão đại, thành là thiên hạ đệ nhất. thái tử nổi giận, ngươi đem ta để ở nơi đâu? lạc thiên hồng tiêu ngạo mà hỏi, ngươi có thể thắng được ta đại lão? thái tử ám đạo, không thể, đây là vô cùng nói nhảm một việc. thái tử từ trước đến giờ vì hồng hương chiến thần thân phận tiêu nạo, trên thực tế hắn vậy quả thật có thể đánh trước kia vậy không phải là chưa từng thấy qua lâm phong chỉ là hai người chưa từng có giao thủ sau đó mãi đến khi ba năm trước đây lâm phong mang theo một thanh khảm đao độc thân viện trợ hắn một thẳng cho đến lúc đó thái tử mới biết được nguyên lai lâm phong có thể đánh như vậy và đem địch nhân đánh chạy sau đó thái tử cùng lâm phong hẹn một hùng sau đó thì biến thành đấu heo thực tế nhường thái tử chịu không nổi là lúc ấy lâm phong mới 17 tuổi a liên cung trước mắt Lạc thiên hồng không sai bị lắm lạc thiên hồng đương nhiên nói ta muốn là thắng qua lão đại khẳng định thì thắng qua ngươi thái tử chưa xót nói ngươi có thể phải cố gắng lên đời này ta thế nhưng thắng không nổi A Phong, chẳng qua ngươi có cái này tiềm lực. Lạc Thiên Hồng càng kiêu ngạo hơn, ta biết. Thái tử nổi giận, A Phong tại ngươi ở độ tuổi này là có thể đem ta đánh cho không có nửa điểm sức hoàn thủ, ngươi còn rất sớm đâu. Lạc Thiên Hồng khí thế yếu xuống dưới, nhưng còn duy trì kiêu ngạo, đại lao nói, ta thể cốt không có hoàn toàn trưởng thành. Thái tử cười lạnh nói, A Phong lúc ấy thể cốt thì trưởng là được rồi. Lạc Thiên Hồng cắn răng nói, quay lại ta thì Hướng Kiệt ca khiêu chiến, nhất định phải đánh bại hắn. Lý Phú thở dài, dựa theo phán đoán của ta, ngươi đang trong vòng hai năm đánh không lại A Kiệt. Lạc Thiên Hồng tương đối không phục, không thể nào. Lý Phú mỉm cười nói, chẳng qua ngươi đang trong vòng 2 năm có thể miễn cưỡng cùng tiến quân đánh cái ngang tay. À, Lạc Thiên Hồng chớp rồi, không đúng, Tiệt ca đánh không lại quân ca, ta muốn là đánh không lại Tiệt ca, sao cùng quân ca đánh cái ngang tay? Thái tử tức giận nói, tiểu phú nói được không có sai. Ngươi nếu muốn ở võ học thượng không ngừng tiến bộ, thật tốt dùng đầu óc. Lạc Thiên Hồng khẽ nhíu mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, là phong cách cá nhân nguyên nhân sao? Lý Phú tán tưởng nói, không sai, thì là phong cách cá nhân. A Kiệt là phòng thủ làm chủ, chỉ cần ngươi không đánh tan được phòng ngự của hắn, chiến lược của ngươi lại cao hơn cũng không tốt. Kiến quân lại khác biệt, hắn là công kích làm chủ, phòng ngự hơi yếu. Dưới đại bộ phận tình huống, địch nhân căn bản gánh không được hắn tiến công. Dưới tình huống như vậy, thì sao cũng được phòng ngự không phòng ngự. Lạc Thiên Hồng con mắt càng ngày càng sáng, thế nhưng ta có thể miễn cưỡng đỡ lại quân ca tiến công, chỉ cần ta có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, ta có thể cùng hắn đánh ngang. Lý Phu Tán từng nói, đúng, chính là cái này ý nghĩa. Kiến quân năng lực đủ thắng quá A Kiệt, cũng là bởi vì hắn tiến công thái quá cường hãn, phá vỡ A Kiệt vòng phòng ngự. Ngươi nghĩ muốn đạt tới kiếm quân giống nhau tiến công, ít nhất phải luyện 2 năm." Lạc Thiên Hồng lập tức hỏi, "Vậy ta muốn vượt qua đại lao đâu?" Lý Phú cười ha ha, "Vậy ngươi trước nỗ lực đánh qua ta đi." Lạc Thiên Hồng mữu môi không nói lời nào. Tháng qua Lý Kiệt đều muốn 2 năm, tháng qua Vương kiếm quân không biết phải bao lâu. Lạc Thiên Hồng nhưng không có bị Lý Phú choáng váng đầu óc. Từ đầu đến cuối, Lý Phú cũng không có nói mình có thể thắng qua Vương kiếm quân. Thực sự là làm giận. Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi." Lý Phú mỉm cười cho cổ vũ, "Ngươi cố lên nha." Lạc Thiên Hồng càng tức. Phù đầu tuấn sợ ngễ người. Chúng ta đồng la loan cao thủ nhiều như vậy sao?" Lý Phú Kiêm tu nói, "Còn tốt đó chứ." Phù Lâu Tuấn lẩm bẩm nói, "Ta nghĩ Tân Ký Hồng Côn thì thật lợi hại, thế nhưng cùng chúng ta so sánh, Tân Ký Hồng Côn cũng liền như vậy đi." Lạc Thiên Hồng cười nhạo nói, "Tân Ký Hồng Côn, có cơ hội đọ sức một trận đi." Phù Lâu Tuấn hiếu kỳ nói, "Thiên Hồng, ngươi là huấn luyện như thế nào?" Lạc Thiên Hồng thuận miệng nói, "Cứ như vậy luyện tập a. Chúng ta sành đường cao thủ nhiều, đặc biệt Lôi đình An Ninh, bên kia cao thủ càng nhiều. Ta bình thường liền cùng các vị đại ca huấn luyện chung. Phù ca, ông ca bọn hắn không có có thời gian rảnh." Ta liền cùng lôi đỉnh an ninh các đại ca cùng nhau đánh nhau. Phủ đầu tuấn khó hiểu nói, luyện võ muốn lực lượng ngang nhau mới có tiến bộ. Sức chiến đấu của bọn họ kém ngươi nhiều lắm, có thể cho ngươi áp lực sao? Lạc Thiên Hồng khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, cười khổ nói, có thể. Ta bây giờ còn chưa có sông qua lôi đỉnh an ninh ba người trận. Phủ đầu tuấn kinh ngạc nói, không là một đối một sao? Lạc Thiên Hồng lườm một cái, làm sao có khả năng là một đối một? Lôi đỉnh an ninh bên trong trừ ra kia ba vị đại lao, ngay cả quốc ca cũng thắng không nổi ta. Lại nói phú ca, quân ca, tiệt ca nhiều bận điệu a mỗi ngày đều có việc làm không xong. ngươi nhìn xem hiện tại phú ca ở tại đại lao bên cạnh, quân ca tại lôi đỉnh an ninh đồng la loan chiến thủ, thiệt ca hầu ở đỉnh gia bên cạnh. bọn hắn nơi nào có công phu theo giúp ta đối luyện. đồng la loan trên địa bàn thế lực chỉ còn lại có đông tinh, ta lại không thể đi đánh tư đồ cùng hà dũng. kia cũng chỉ phải tìm đồng la loan bảo vệ đội viên đối luyện. bọn hắn một trọi một đánh không lại ta, hai người thượng có thể cùng ta miễn cưỡng đánh cái ngang tay. nếu ba người, hắc mỗi lần bại đều là ta. lạc thiên hùng không lấy thất bại lấy làm hổ thẹn, nói đến thần tình lạnh nhạt, không cần nói, ta coi như để thái tử ca đi. Ngươi nhìn hắn có thể thắng được Lôi Đình An Ninh ba người trận sao?" Phù Đầu Tuấn không khỏi nhìn về phía Thái tử, hắn lắc đầu, "Không cần nhìn ta, ta vậy đánh cũng lại. Đây là quân trận, trên chiến trường thực sự thực tiễn ra tới. Với lại người ta vậy lưu thủ." Phù Đầu Tuấn khó hiểu nói, cùng các ngươi đánh nhau còn lưu thủ. Thái tử cười khổ nói, "Tất nhiên phải lưu thủ, tay của bọn hắn quá đen, ra chiêu thì chạy yếu hại, căn bản không đọ với ngươi hư, sao bận sao hắc làm sao tới? Thật nếu để cho bọn hắn đem cổ tay dùng đến, ta không chết cũng tàn phế." Phù Đầu Tuấn không khỏi dùng mình một cái. Lý Phú thẳng nhiên nói, "Chiến trường chân chính sinh tử tương bác cũng tại nhất tuyến trong lúc đó không đem đối phương mệnh lưu lại tiên chết chính là ngươi nơi nào có nhiều như vậy phong hoa tuyết nguyệt mọi người cùng nhau gật đầu phù đầu tuấn đồng tình nhìn lạc thiên hồng thiên hồng ngươi năng lực tiên chỉ nổi thật lợi hại chương 273, hai đội tuyển người tiêu chuẩn hai chương 273, hai đội tuyển người tiêu chuẩn hai lạc thiên hồng thoải mái cực kỳ ta cũng không phải một vị địa bị đánh phù đầu tuấn cái này thật kinh ngạc ngươi còn có thể phản kháng lạc thiên hồng cười nói ta có thể đánh người khác a phù đầu tuấn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đánh người khác Lạc Thiên Hồng cười nói: "Đương nhiên, chúng ta đồng La Loan chiến lược mạnh, xã đoàn rất nhiều người liền mời chúng ta luyện tập người mới. Thị Như Vượng rất sơn kê, còn có đỉnh gia bên người A võ, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn tìm ta luận bàn. Lúc kia, ta thì có thể cảm nhận được phú ca bọn hắn vui vẻ, cái này khiến ta càng có động lực luyện công. Phù đầu Tuấn trong lúc nhất thời im lặng, hắn hiểu được Lạc Thiên Hồng ý nghĩ, Lý Phú đánh Lạc Thiên Hồng, đánh thời gian dài, Lạc Thiên Hồng khó tránh khỏi vô cùng không có có cảm giác thành công. Lúc này đổi thành Lạc Thiên Hồng đánh người, kia vui vẻ liền trở lại." Lạc Thiên Hồng nhìn từ trên xuống dưới phủ đầu Tuấn, trước ngươi cũng là tần ký ngũ hổ một trong, hay là song hoa hường gôn, võ nghệ nhất định rất lợi hại. Chúng ta nhất định phải thường xuyên đối luyện. Phủ đầu Tuấn nghe được kinh hồn thán đảm, không cần a. Lý Phú lại nói, hai ngươi công phu tương đương, ai thắng qua ai đều có khả năng, ngược lại là một đối thủ tốt. Lạc Thiên Hồng quá sợ hãi, cái gì? A Tuấn vậy cùng ta tương tự. Phủ đầu Tuấn liên tục cười khổ, ta đánh không lại Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng nghiêm mặt nói, phú ca chưa bao giờ nói dối, nhất là ngay tại lúc này. Phủ đầu Tuấn sắc mặt phát khổ. Vội vàng phân biệt, ta thật sự đánh không lại ngươi. Phú ca, làm gì muốn hại ta đâu? Thiên Hồng, không tin ngươi hỏi Thái tử. Ta đánh không lại Thái tử. Thái tử giải thích nói, A Phú có ý tứ là, ngươi cùng Thiên Hồng thì kém nhất tuyến. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn thắng qua Thiên Hồng rất khó, nhưng đồng dạng, Thiên Hồng muốn thắng qua ngươi cũng không dễ dàng. Ai thắng ai thua rất bình thường. Lạc Thiên Hồng lập tức hứng thú, vừa vặn hai người chúng ta cộng tác. A Tuấn, về sau nhất định phải mỗi ngày đánh nhau. Phủ đầu Tuấn nhanh muốn khóc, hắn cũng không thích đánh nhau, hắn đánh nhau đều cũng có mục đích, nói cách khác hắn không phải võ sĩ. Si bây giờ tốt chứ hắn bị Bossi theo dõi muốn thoát thân cũng khó Thái tử hỏi chúng ta đội hành động sao quản lý đâu Lý Phú giải thích nói đội hành động hết toàn thời gian vừa cầm sai thủy vậy cầm tiền thưởng bọn hắn sau này sẽ là nghề nghiệp chúng ta hội hàng năm cũng tuyển chọn nhân viên bổ sung cũng sẽ hàng năm cũng sa thải mấy cái đội hành động không thể tuổi già hóa nhất định phải tìm giữ trẻ tuổi cùng khỏe mạnh Thái tử cao mày nói như vậy sa thải người sẽ làm sao Lý Phú cười nói hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta xã đoàn muốn tiến hành truyền hình cần đại lượng nhân viên an ninh Những thứ này nhân viên an ninh thì có đội hành động đảm nhiệm. Theo đội hành động ra tới người ưu tiên. Thái tử khó hiểu nói, lôi đình an ninh không phải có sao, làm gì muốn lại lần nữa là một. Lý Phú nghiêm mặt nói, lôi đình an ninh là lôi đình an ninh, đội hành động là đội hành động. Trên danh nghĩa là lôi đình hai đội, rất đáng tiếc, tưởng tượng một đội như thế phân phối giấy phép giữ súng, gần như không có khả năng. An cũng đều chẳng qua đi a. Thái tử đã hiểu, nói cách khác, lôi đình hai đội chính là chuyên nghiệp kết nối giang hồ. Lý Phú gật đầu, đúng. Rốt cuộc ai cũng không biết hồng hưng lúc nào có thể chuyển hình thành công. Lúc này có một cái lôi đỉnh hai đội, vẫn rất có cần thiết. Thái tử cười ha hà nói: "A Tuấn, ta vừa nãy đề nghị còn hữu hiệu, không bằng hai người chúng ta thay đổi." Phù Đầu Tuấn đội vàng từ chối nhã nhặn: "Thái tử, người có thể tha cho ta đi, thật không dễ dàng đây là đại lão giao cho ta nhiệm vụ thứ nhất, ta không thể làm hư hắn nhà." Thái tử mất hứng điệu phất phất tay: "Có thể được rồi. Ta tiêm xa chuyển người các ngươi tùy ý chọn." Lý Phú cười nói: "Đa tạ thái tử ca." Lạc Thiên Hồng cùng Phù Đầu Tuấn học theo: "Đa tạ thái tử ca." Thái tử lắc đầu: "Đây là đúng á công có chỗ tốt sự việc, sao phải nói tạ." Sa đoàn tốt chúng ta những người này đều tốt. xã đoàn nếu không xong, tổ chim bị phá nơi nào có chứng lành. lý phú giơ ngón tay cái lên, thái tử ca mở anh minh. thái tử lắc đầu, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. a công tốt ta là được, a công không tốt ta cũng đừng hỏng mấy hôm tốt hơn. cứ như vậy đi. có thái tử chấn thủ, lý phú đám người công tác rất là thuận lợi. từ biệt thái tử, mọi người ngựa không dừng vó hướng mỗi cái xã đoàn chạy. nhưng mà thái tử nhìn ngay lập tức xảy ra vấn đề, thì thấm đem lý phú kéo qua một bên, tiểu phú, các ngươi tuyển người có phải hay không chọn sai? lý phú khó hiểu nói, không có a. Thái tử cười khổ nói, có chút gia hỏa ta rõ ràng cảm giác không phù hợp các ngươi tuyển chọn điều kiện, hắn mỗi lần đánh nhau đều là hạp chót, dạng này người, các ngươi vậy tuyển? Ta nói cho ngươi, hắn người này một một lúng ta lúng túng, phân phó hắn làm vài việc cũng không dám yên tâm. Ta chỗ này hảo hắn tử nhiều như vậy, các ngươi đổi một cũng mạnh hơn hắn. Lý Phú mỉm cười lắc đầu, không, chúng ta muốn hắn. Thái tử mười phần khó hiểu, vì cái gì đây? Lý Phú nói khẽ, ra đây lật bảo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu còn nhiều, nhưng trung hậu càng hoàn thiếu. Những người này, tại chúng ta xã đoàn nửa xương là cái gì? Đồ bỏ đi a! vô cùng không dễ dàng ra mặt. Nhưng đối với chúng ta tới giảng, mấy người này mới là tuyệt nhất. Nhìn thái tử biến sắc mặt, lý phú chậm rãi giải, giải thích cho hắn: đội hành động cùng hắn tổ chức của hắn khác nhau, muốn là chiến lược. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai là được rồi. Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, có tổ chức kỷ luật. Thật địa giảng, lôi đình an ninh không có gì ngoài chúng ta ba, không có một cái nào chiến lược năng lực đủ thắng quá ngươi. Nhưng ta dám nói câu nào, cho dù chúng ta không tại, ngươi tự mình mang theo tiêm xa trì đội hành động, vậy đánh không lại bọn hắn. Ngươi tin không? Thái tử gật đầu, ta tin. Hắn là võ thích nhất đến nhau, không có thiếu hướng lôi đình an linh chạy, lạc thiên hồng cảnh ngộ thái tử đương nhiên cũng đã gặp qua, rõ ràng tổ ba người đơn độc lấy ra bất kỳ một cái nào cũng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng người ta kết thành trận thế, thái tử thì đánh không lại, cái này vô cùng bất đắc, hắn một thằng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân này, thừa cơ hội này thì hỏi lên, vì cái gì đây? Ta vậy dựa theo lôi đình an linh phương pháp gây dựng tổ ba người, có thể thực tiễn xuống kết quả vô cùng không lý tưởng, ta tùy tiện thì có thể đánh bại, có phải hay không lôi đình an linh có bí mật gì? Lý Phú bật cười nói, bí mật cũng coi là có a. Thái tử đại hỉ, tiểu phú, ngươi nói cho ta biết. Lý Phú nghiêm mặt nói, kỷ luật cùng tổ chức. Thái tử biến sắc, này mẹ nó tính bí mật gì? Lý Phú cười đáp ý, có phải hay không cho là ta tại qua loa ngươi? Chúng ta tuyển người tiêu chuẩn từ trước đến giờ đều là như thế, tính cách thứ nhất, phục tùng thứ nhất, thân thủ ngược lại là tiếp theo. Có nhiều thứ là trời sinh, có thể cưỡng chế địa luyện tập, có nhiều thứ là xâm nhập trong xương cốt, sửa cũng không đổi được. Kỳ thực lôi đình an ninh chiến vô bất thắng nguyên nhân thì rất đơn giản, đó chính là kỷ luật cùng tổ chức. Hắn vui ra một bàn tay, sau đó nắm tay mười cái có tổ chức có kỷ luật người có thể thắng qua một trăm đám hỗ hợp ta lôi đình an ninh tập kết không sợ hương giang bất kỳ một cổ thế lực nào đương tựa theo chính là kỷ luật cùng tổ chức thái tử không khỏi suy nghĩ sâu xa lý phú lại nói ngươi để cử người từng cái đều là kiêu căng khó thuần rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người dạng này người đi hướng là dũng cảm tư đấu e sợ về công chiến trong lòng cất giấu chính mình tính toán nhỏ nhặt nói câu không dễ nghe nếu như ngươi địch nhân là của ta ta chào mừng cạnh ngươi đều là mắt hạng này ta chỉ cần tổ chức người vừa ba một cái bọn người kia rồi sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi Dạng này người, chúng ta tương lai tập đoàn Hồng Hưng là không cần. Tối hiểu, không cần bọn hắn xuất hiện tại Hồng Hưng đội hành động bên trong. Phong Ca nói, đội hành động là chúng ta vũ khí, một sáng xuất động liền muốn đánh ra khí thế tới. Có hai lòng không thể dùng, có chính mình tiểu tâm tư cũng không thể dùng. Nếu có thời gian, cho dù ngươi đề cử người, ta cũng có thể cho người tan chạy. Đáng tiếc hiện tại giang hồ sẽ không cho chúng ta thời gian dài hơn. Cho nên, Lý Phú nhún nhúm bay, những tên kia thật xin lỗi, bọn hắn không được tuyển. Thái tử Trịnh trọng nói, đa tạ chỉ giáo. Chương 274, là Phong Ca quên mình phục vụ một, chương 274, là phong ca quên mình phục vụ một, lâm phong tiến hà mẫn cùng phương Đình trừ nữ lúc rời đi, lý phú rất có an ý chạy tới. mỗi khi nữ chủ nhân khi về nhà, lý phú vẫn sẽ không quấy rầy bọn hắn dùng cơm thời gian. phong ca, hai đội tuyển cho tốt, các cái đường khẩu cũng rất phối hợp. lâm phong hỏi, nhân số có lỗ hồng sao? lý phú khẽ lắc đầu, đã cho tốt, còn nhiều tuyển 100 người. lâm phong có chút đồng ý, nhiều tuyển một số người thuận tiện đào thải. tương lai thời gian mấy năm đối với tại chúng ta tập đoàn hồng hương mười phần mẫu chốt, dù thế nào cũng phải đem đội hành động chế tạo sắc bén một ít bất quá có thể tuyển chọn ra nhiều người như vậy ngược lại là vượt quá dự liệu của ta lý phú giải thích nói kỳ thực chỉ là du tiêm vượng còn có quỷ thanh là đủ rồi bắc giác hôi cầu thủ hạ ngược lại là có một nhóm mãnh nhân như thế ta không có nghĩ tới thật không biết ngay lúc đó phỉ lão lên là nghĩ như thế nào để đó như thế một nhóm mãnh nhân cũng cần lâm phong lắc đầu ngươi cũng quá để mắt phỉ lão lê hắn là cao cao tại thượng đại lão gia là xem thường hôi cầu thủ hạ huynh đệ lý phú nghe vậy bật cười phong ca nói đúng chúng ta tuyển chọn người tiêu chuẩn sát thực cùng xã đoàn tuyển chọn tiêu chuẩn không giống nhau Lý Phú là dựa theo trước kia quân đội tuyển người tiêu chuẩn làm. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu người muốn, nhưng nhiều hơn nơi chỉ là là cái neo làm lốp xe dự phòng. Thực chất, nếu thật là đem các cái đường chủ trong tay giúp đỡ cũng tuyển đi rồi, bọn hắn còn không muốn chứ. Vừa bắt đầu, loại người này Lý Phú căn bản không nhìn chúng. Hắn muốn chọn cái chủng loại kia người, bề ngoài chất phát, không lộ ra, trung hậu thành thật. Chỉ cần cơ thể không phải quá kém, nhường hắn rèn luyện một quãng thời gian, bảo đảm có thể khiến cho những kia dụng cảm tư đấu ra hỏa mắt trở chọn. Chẳng trách hô khẩu có thể như thế ngồi bước vàng bắc giáp vị trí, dưới tay hắn thật là có một số người. Lý Phú cảm thán như thế. Lâm Phong thản nhiên nói: Hôi cầu. Ngươi biết hắn vì sao gọi hôi cầu? Lý Phú khó hiểu nói: Không phải là bởi vì tướng mạo sao? Lâm Phong nhún nhún vai, cái này cũng là nguyên nhân một trong. Nhưng trên thực tế, từ hắn mụ mụ sau khi qua đời, hắn chỉ có thể lang thang đầu đường, cùng chó lang thang tranh đoạt đồ ăn. Mỗi lần kỳ thực không phải tại giành ăn, mà là cùng trời tranh mệnh. Hôi cầu không thể khinh thường. Lý Phú lập tức đã hiểu. Ra đây lẫn vào không thiếu loại người hung ác, nhưng mà mỗi lần đều muốn bùng nấc giành sự sống, tuyệt đối là loại người hung ác bên trong loại người hung ác hôi cầu chính là một cái trong số đó, phong ca, ta đem hai đội giao cho thiên hồng cùng a tuấn xử lý, lâm phong cười nói, làm tốt, con người của ta rất lợi, hết lần này tới lần khác sự nghiệp làm được có chút lớn, nhưng mà ta có thể như thế nhẹ nhõm nguyên nhân, là bởi vì ta hiểu được bung tay, Thì như xã đoàn sự việc, thì giao cho các ngươi mấy cái, sau đó chính ta thì dễ dàng, lý phú cười khổ không thôi, thân phận của ngươi bây giờ cũng là khác nhau, cũng muốn hướng ta học tập, Vạn sự không còn là chính mình cũng nắm trong tay, mạnh như chư cắt vũ hậu, việc phải tự làm kết cục chính là mệt chết chưa cắt vũ hầu đa trí như yêu chúng ta chỉ là người bình thường hắn còn như vậy chúng ta tuyệt đối không thể việc phải tự làm lý phú đội và nói phong ca ta là phàm nhân ngài không phải phàm nhân nhưng làm không được ngài chuyện như vậy lâm phong không đồng ý ta chẳng qua là có chút kỳ ngộ thôi lý phú vẫn lắc đầu phong ca vậy quá khiêm nhường kỳ ngộ kia là cường giả khiêm tốn mà thôi nếu thật là đem hắn cùng lâm phong dọa từng cái hắn vẫn đúng là không cảm thấy mình có thể làm được loại trình độ này phong ca ta có một cái lo lắng lâm phong cười nói ngươi có cái gì nói thẳng tốt Lý Phú châm trước một phen, cẩn thận nói: "Phong ca, chúng ta nhịp chân có phải hay không quá mức?" Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi: "Thì như đâu?" Lý Phú chân thành nói: "Lôi Đình An Ninh đã để đồn cảnh sát kiên kỵ. Chúng ta còn muốn mở rộng hai đội, Quỷ lão có thể hay không càng thêm kiên kỵ?" Lâm Phong cười ha ha: "Lúc này không giống ngày xưa a." Lý Phú nhưng không có hắn như vậy tâm đại: "Phong ca, ta không hiểu." Lâm Phong cười nói: "Lôi Đình An Ninh rất lợi hại, thế nhưng lại có mấy người hiểu rõ Lôi Đình An Ninh lợi hại." Lý Phú hạ môi nói: "Tây Cửu Long, thân giới đồn cảnh sát hai vị tổng giám đốc là biết đến." Lâm Phong hỏi ngược lại: Sau đó thì sao? Lý Phú lấy làm kinh hãi, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phong giải thích nói, tân giới nhậm lão tổng, Tây Cửu Long hoàng lão tổng đều là phe bản địa cấp tiêu, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đem lôi đình an ninh coi là uy hiếp sao? Lý Phú nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong cười nhạo nói, ngươi cảm thấy lực lượng của chúng ta rất tương đại, có thể quét ngang hư giang. Lý Phú nghe mặt nói, đúng. Lâm Phong mỉm cười, không sai, ta vậy tin tưởng các ngươi 300 người võ trang đầy đủ sau đó, có thể quét ngang hư giang. Có thể, lại có ai điều rõ? Quỷ lão biết không? Bọn hắn không biết ta ngươi không nên đem quỷ lão nhìn xem quá mức đáng sợ. Những người này nhưng cho tới bây giờ không quan tâm cái gì tầng dưới chót. Có rảnh ngươi nhiều cùng đào đào nói chuyện hiếm, thì có thể biết tại thế giới phương tây các đại nhân vật cỡ nào cao cao tại thượng. Lý Phu rơi vào trầm tư. Hắn là Lâm Phong Tâm Phúc, cho nên hắn có kiên nhận cho hắn nhiều giới thiệu một ít tình huống. Đối với tây phương đại nhân vật mà nói, theo thượng tầng khống chế trung tầng, đó là bọn họ nhất quán tát phong. Tây phương giảng là cái gì? Tự do. Có thể ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người hội tự do. Trong mắt bọn họ chỉ có những cái được gọi là giai cấp tư sản dân tộc trở lên nhân tài tính người những người khác ngay cả để bọn hắn con mắt nhìn một chút tư cách đều không có Lý Phú vẫn lắc đầu Phong Ca ta không rõ ngài nói đến có phải hay không quá mức Lâm Phong buồn cười nói ta cho ngươi ví dụ đi năm đó Đường Thái Tông muốn trưng thu Cao Ly tiến hành đề nghị Phong Huyền Linh nói kia Cao Ly người bên cạnh Di Tiện loại không đủ đợi vì nhân nghĩa không thể chứ vì nghi thức bình thường xưa nay vì ngư Ba Ba Súc Chi nghi theo các hơi như tất muốn tuyệt hắn trùng loại cùng thú cùng thì đọ sức Giả sử cao ly làm trái mất thần tiết, chu diệt thế nhưng, quá nhiều bất tính, diệt chi thế nhưng, lâu dài có thể vì chung có mắc, trừ chi thế nhưng, có một ở đây, mặc dù nhật giết vạn phu, không đủ là thẹn. Lâm phong đem lời ngữ tỉ mỉ giải thích một phen, Lý phú trọng trọng gật đầu phòng cùng nói đúng, Hàn quốc không phải người, Lý phú lại là nghĩ đến Hàn kinh, đây chính là hắn trải qua chiến tranh. Lâm phong nún nún vai người ảng lộ xạ sần đối đai chính mình tầng dưới chót quốc dân tâm thái cùng phòng cùng là giống nhau. Lý phú trợn mắt há hốc mồm, đây chính là chính bọn họ quốc gia thần dân, không coi bọn họ là người nhìn xem. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi cho rằng đâu? Lý Phu im lặng không nói. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút. Đối lại chính mình người trong nước cũng là cái này đức hạnh, ngươi còn xa xỉ nhìn bọn họ có thể mắt nhìn thẳng một chút hương giang xa đoản. Chúng ta có đầy đủ thời gian đến vậy thì, chờ đến chúng ta đã trở thành trong phòng voi, sao tránh cũng không tránh được. Lúc kia vậy không quan trọng. Lâm Phong không phải tự đại, không hiểu ra sao đi tới cái này cái cảng tiến thế giới sau đó, hắn nhưng là thái hiểu rõ thế giới này khủng bố đến mức nào. Nhà anh người tốt xuyên qua tới thì nằm ở trên giường một tháng. Cái này khiến Lâm Phong làm việc khá cẩn thận cũng làm cho hắn theo lúc bắt đầu thì tiến hành bộ cục, nhưng mà trải qua 3 năm sau đó, hắn phát hiện một việc thật không cần phải đem chính mình nhìn đến mức quá nhiều nặng. Người cho rằng dê vớm, là thực sự chỉ có người cho rằng. Sã Đoàn Đại lão nhìn ngoài phòng, chẳng qua là hương giang xã hội tầng dưới chót. Những tiêu cao cao tại thượng các đại nhân vật căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng tầng dưới chót một chút. Hiện tại Lâm Phong đã thành danh xứng với thực hương giang ẩn hình phú hảo, nhưng là vui lòng treo lấy Sã Đoàn tên tuổi. Một mặt là vì lựa côn, mặt khác này sẽ dành cho hắn lớn nhất mẫu sắc tự vệ không có cái nào một nhà phú hào cả ngày trộn lẫn tầng dưới chót phải không nào? Lâm Phong rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, lực lượng của hắn hội hình học chỉ số một địa biên lớn. đến lúc đó, hắn có thể quét ngang hương giang. nhưng mà thời gian chưa tới trước đó, hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. dường như kiếp trước quê nhà một dạng, túi đầu phát triển, một thằng biến thành làm cho người chú mù voi, tại trong cả căn phòng rốt cuộc dấu không đi xuống. lúc kia chính là hắn chủ động xuất kích lúc. hai người đang nói chuyện, vương kiến quân sách hai cái cái dương lớn đi tới, chỉ là hắn sắc mặt nhìn không tốt. Phong ca, ta có thể làm hư sự tình. Lý Phú sắc mặt đại biến, cái gì? Lâm Phong ngược lại là rất bình tĩnh, không nên gấp gáp, trời sập không xuống, chậm rãi nói. Vương Kiến Quân trầm mặt một hồi, này mới nói, ta dựa theo chỉ thị của ngài đi mô đơn vị. Cái đó cho lúc trước An Dở Dê đại công tiễn cất nhắc trung niên nhân lần này thả hai dạng đồ vật vào trong. Chờ đến hắn đi rồi không lâu sau đó, An Dở Dê đại công đến rồi. Bất quá, hắn không làm một người tới. Chương 274, là phong ca quên mình phục vụ 2, chương 274, là phong ca quên mình phục vụ 2, hắn lần này đã có kinh nghiệm, còn mang theo một bảo tiêu. Ta đem An Dở Dê đại công đánh ngất xỉu sau đó, bị Bảo Tiêu phát hiện tung tích. Sau đó ta liền đem Bảo Tiêu xử lý. Phong ca, thật xin lỗi. Vương Kiến Quân rất là hổ thẹn. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ngươi làm gì muốn nói xin lỗi? Vương Kiến Quân đông chốc ngẩng đầu lên, ta đã giết người. Lâm Phong thản nhiên nói, đó là ta cho phép. Còn nhớ ngươi trước khi lên đường ta nói thế nào sao? An toàn đệ nhất, không lưu người sống. Đối phương nhìn thấy hành tung của ngươi, như vậy, ngươi là có thể ra tay. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi động thủ lúc có hay không có bị những người khác trông thấy? Vương Kiến Quân dùng sức đè lắc đầu. Không có. A quốc ở bên cạnh cho ta cãi giới. Lâm Phong hơi thở nói, quỷ lão mà thôi, giết liền giết à? Lý Phú hỏi, Phong ca, thật không muốn gấp sao? Lâm Phong thở dài, ta và các ngươi nói thật đi, cái đó quỷ lão An Dở Dê treo lên đại công tinh tuổi, nghe tới vô cùng doạ người. Thực chất cái dám cũng không phải, các ngươi hoàn toàn không cần phải. Khẩn trương, tên giá hỏa như vậy tại ảng lộ xạ sẩn mảy may không đáng tiền. Dạng người như hắn, còn có hơn 20 cái, thật sự đáng giá đại công sẽ không xuất hiện tại Lương Giang. An Dở Dê chẳng qua là cái nhân vật dâu dìa mà thôi cũng liền tại hương giang còn có thể có chút hy vọng trong lòng ta cái này an dở dây đại công ngay cả các ngươi một cái lông tơ cũng không sánh nổi các ngươi lo lắng cái gì huống chi kiến quân mệt mệt là xử lý hộ vệ của hắn mà thôi vương kiến quân lập tức trầm tĩnh lại lâm phong nét mặt trở nên nghiêm túc ta phải cho các ngươi gõ một cảnh báo lý phú cùng vương kiến quân nét mặt căng cứng phong ca ngài phân phó lâm phong trịnh trọng nói tính mạng con người chỉ có một lần gặp được thời điểm nguy hiểm nên giết thì giết tuyệt đối không nên trong đầu cái khác lung, lung tung ý nghĩ bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất thật giống như An dở dê đại công lần này, lúc cần thiết ngay cả hắn cũng giết. Ta cũng không tin vị thân thủ của các ngươi còn có thể lưu lại sơ hở gì. Các ngươi mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền a? Còn liều mạng. Cho dù muốn chơi mệnh, cũng phải cho mình liều mạng. Hiểu chưa? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân nhìn nhau sững sở, thần sắc cổ quái. bọn hắn mỗi tháng kiếm bao nhiêu ấy nhỉ? Cụ thể có thể không biết. Có thể Vương Kiến Quân đến rồi gần một tháng, hình như biệt thự lớn cũng ở lại. Đây cũng không phải là từng chút một tiền trinh. Tại Lương Giang, có người cả đời cũng mua không lên sườn núi Thái Bình Sơn biệt thự lớn. Vì chút tiền ấy liều mạng hình như đáng giá a, Kia chút tiền ấy là ai cho. Rõ ràng là Phong ca sao. Đi theo hắn chỗ lẫn, vì hắn liều mạng, đây không phải là nên. Lâm Phong căn bản không biết hắn trấn an lời của hai người hoàn toàn được lại, hắn lấy ra cái hòm, xem xét một phen, càng không ngừng cười lạnh, đại phú hào thật có tiền đến giấy. Lại là một ngàn bạn đờ hôn giờ. Hắc. Lý Phú lên tiếng nói, đại phú hào nhất định là có chuyện gì cần tại hạng lộ xạ sẽ làm, bằng không, hắn sẽ không trăm phương ngàn kế địa hối lộ an giờ dê đại công. Lâm Phong lắc đầu cũng chưa hẳn là tại hạng lộ xạ sẩn bản địa, có thể là tại liên bang hạng lộ xạ sẩn. Lý Phú khẽ giật mình. Lâm Phong cười lạnh nói, đại phú hào là làm nhựa tợ lạc tì hoa lập nghiệp, nhưng hắn kiếm lợi nhiều nhất hạng mục là bất động sản. Ta tình cờ hiểu rõ liên bang hạng lộ xạ sẩn có một quốc gia đang xây dựng cảng. này là muốn lẫn vào một bước. Lý Phú đội và nói, Phong ca, loại chuyện này còn không phải thế sao chúng ta có thể lẫn vào? Lâm Phong gật đầu, cũng đúng. Dường như Thâm Thủy bộ xây dựng thêm, căn bản thực sự không phải xã đoàn có thể lẫn vào. Có thể chúng ta cũng không phải bình thường xã đoàn có đúng hay không? Lý Phú yên lặng. Tỉ mỉ tưởng tượng, Lâm Phong vẫn đúng là nói đúng. Nếu là có người thật sự đối với Lâm Phong Tài Nguyên có một cái không rõ ràng ấn tượng, kia Lý Phú tuyệt đối là một cái trong số đó. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng không biết Lâm Phong rốt cục có nhiều tiền. Dù sao các nơi trên thế giới cũng có Lâm Phong làm ăn là được rồi. Bình thường xã đoàn thành viên không dám liên quan đến thứ gì đó, đổi thành Lâm Phong tiếp thì không có bất kỳ vấn đề gì. Đây không phải cái gì nhị tập, mà là cùng một cái cấp độ cạnh tranh. Chẳng qua Lâm Phong xưa nay yêu khoác lên xã đoàn áo lót gặp người, thì cho người ta một loại tầm dưới chốt nịch tập chất lượng cái này cũng là một chuyện tốt, lãng tử hồi đầu sự việc trời sinh thì có thể thu được hảo cảm của người khác. Lâm Phong phân phò nói, tiểu phú, đi lấy một bao ly ra tới. Lý Phú lập tức đem đồ vật mang đi qua. Lâm Phong nói với Vương Kiến Quân, ta làm việc từ trước đến giờ thưởng phạt phân mình. hai cái này cái hộp là ngươi cùng Vương Kiến Quân mang về, lấy một phần tư, hai người các ngươi điểm. Vương Kiến Quân miệng đắng lưỡi khô nói, Phong ca, quá nhiều rồi đi. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy, ngươi đây là đang hiểu mạng. nhanh, đừng lại nhảy toa. Vương Kiến Quân nhìn về phía Lý Phú, hắn thở dài nói. Phong ca chưa bao giờ bạc đãi huynh đệ của mình. Lý Phú là biểu lộ cảm xúc. Nếu bàn với ai theo Lâm Phong kia lấy được ban thưởng nhiều nhất, không là người khác, chính là Lý Phú. Trước đây hắn cũng từng giống như Vương Kiến Quân, chân tay luôn cuống. Đợi đến cầm hơn nhiều, Lâm Phong cho hắn cái gì cũng lấy cái gì, dù sao thì một cái ý niệm trong đầu, đợi này bán cho Phong ca. Vương Kiến Quân xem xét Lý Phú nói như vậy, chỉ phải tiếp thu. Lý Phú hỏi, Phong ca, số tiền kia lai lịch không trả được à? Kiến quốc năng lực yên lòng dùng sao? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, yên tâm đi, có thể mạnh dạn dùng. Đại phú hào làm sự tình vô cùng cẩn thận, không thể nào hố an dở dê đại công. Bất quá, kiến quân nếu là không yên tâm lời nói, có thể đợi nhìn khi về nhà đổi thành quê nhà tiền tệ, khi đó dùng càng yên tâm hơn. Vương kiến quân nghẹn nhọc nhìn chán chối, phong ca, ta mang theo nhiều như vậy tiền giấy trở về, không thích hợp à? Lâm phong lùi một cái, ngươi không phải nhường cha mẹ ngươi biết không? Ta biết ngươi sợ dọa đến lao nhân, kia không để bọn hắn hiểu rõ không được sao? Vương kiến quân vỗ chán một cái, ám đạo chính mình choáng váng, còn không phải thế sao sao? Mỗi tháng gửi một vạn khối tiền hồi đi là được rồi nhiều có thể thỉnh giáo phong ca tiến hành đầu tư, cũng không phải vương kiến quân không hiếu thuận thành thật giảng, tất nhiên đồng ý lý phú mời đến hương giang sông sáo xã hội, trên cơ bản cũng là muốn cho trong nhà sáng tạo tốt sinh hoạt điều kiện, mỗi tháng gửi về một vạn khối tiền đều là một món khổng lồ, đã để ông cụ trong nhà kinh đến, nếu lại nhiều tiền, đem hai vị lão nhân dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến làm sao bây giờ? lâm phong đối với hai người nói, yên nhẫn sinh người có bền lòng, các ngươi hiện tại cũng là có lớn phần người, cái kia suy tính một chút gia đình, loại chuyện này ta không tiện giảng, ta đối với các ngươi hai người để một cái yêu cầu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đội nói: Phong ca, ngài chỉ cần phân phó là được. Lâm Phong Thản như nói: Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi có thời gian rảnh nhiều đọc sách. Tốt xấu thủ hạ cũng có nhiều người như vậy cần muốn các ngươi tiến hành quản lý, không đọc thêm nhiều sách làm sao bây giờ? Vương Kiến Quân gãi gãi đầu, thật là đọc cái gì thư. Lâm Phong nhún nhúi vai, đề nghị của ta là nhiều đọc điểm quê nhà thư, hoặc là đọc độc nước ngoài thư. Bất quá, nước ngoài thư không cần lọt đọc, thành thật giảng, quê nhà hồng bảo thư so với kia cái có tác dụng gấp một vạn lần. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Lâm Phong chân thành nói: Ta không nói bừa đội vàng mang theo ngươi tiền giấy xéo đi. Hôm nay phong kiến quốc một ngày nghỉ, nhường hắn không cần tới đi làm. Đi thôi. Vương Kiến Quốc mang theo cái hòm táo lui, Vương Kiến Quốc đã sớm chờ đợi đã lâu. Quân ca, lão bản nói thế nào? Vương Kiến Quân thấp giọng nói, hồi nhà ta lại nói. Vương Kiến Quốc ngạc nhiên nói, ta còn muốn đi làm đâu, lão bản không biết khi nào dùng xe. Vương Kiến Quân cười, lão bản cho chúng ta nghỉ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Vương Kiến Quốc gieo họ nói, được, về nhà. Đợi đến sau khi trở về, Vương Kiến Quốc mắt chán vắng, nhìn 250 vạn đồng không biết làm sao. Quân ca, đây là lao bản cho." Vương Kiến Quân chỉnh trọng gật đầu, "Hai người chúng ta đi ra nhiệm vụ, chia đôi điểm đi." Vương Kiến Quốc dùng sức lắc đầu, "Không không không, tất cả đều do ngươi xuất lực, ta cầm một phần ba là được rồi." Vương Kiến Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm." "Một người 125." Vương Kiến Quốc nuốt nước bỏ nhận. Vương Kiến Quân chỉnh trọng nói, "A Quốc, hai người chúng ta cả đời này liền bán cho lão bản." Chương 275, Phong ca mặt mũi thật to lớn, một, chương 275, Phong ca mặt mũi thật to lớn, 1, Phong ca, Tân Mi điện thoại Lý Phú là tùy thân thư ký, nghe là cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Lâm Phong cười, Tân Nhi tại gia tộc chờ đợi hai ngày đi, lúc này mới nghĩ gọi điện thoại cho ta. Nhìn lên tới vui đến quên cả trời đất. Nhận lấy điện thoại trêu chọc nói, "Tân Nhi, ngươi đây là đem hương giang các huynh đệ quên mất sao, lúc này mới gọi điện thoại cho ta?" Hàn Tân câu nói đầu tiên để người cảm thấy ngạc nhiên, "Á Phong, ngươi làm khổ ta a?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Đem ngươi hại khổ." "Tân Nhi, ngươi cũng đừng tại trên người ta rỗi nữa bận, cẩn thận ta nói với ngươi phỉ báng." Hàn Tân thở dài, "Ngươi sao không sớm nói cho ta biết lão gia nhân nhiệt tình như vậy?" Lâm Phong nghi lặng, "Ta không phải sớm để các ngươi có thời gian rảnh nhiều về nhà đi xem sao?" Hàn Tân không nghe, một vị địa kể khổ, "Ta đi theo báo ca trở về, hảo gia hỏa ngày thứ nhất thì an bài cho ta ba trận bữa tiệc. Ta cả người cũng bó tay, vào lúc ban đêm bao lâu về tới khách sạn cũng không biết. Đúng lúc này ngày thứ hai lại uống năm trạng." Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Nói như vậy, ngươi bây giờ nên tại bữa nhọ mới đúng." Hàn Tân cười mắng, "Ngươi muốn uống chết ta à? Ta đã có kinh nghiệm, sáng sớm hôm nay đã đến trà lâu, đã chờ đợi 2 giờ, đang thử tự địa uống trà tỉnh rượu đấy." Lâm Phong cười ha ha, "Trà lâu a?" Ngươi đợi cho một trà, thời gian cũng không có người của ngươi. Bất quá, tại bên trong trà lâu đợi tất cả đều là a ông nhóm, ngươi cùng bọn hắn đợi cùng nhau. Hàn tân nhún nhún vai, chỉ cần có thể tránh rượu, ngồi tiếp a ông a ma nói chuyện viếng lại có cái gì? Đây không phải bình thường sao? Ta đã lâu lắm không ai bước vào trà lâu. Tại Hương Giang lúc ta cũng không dám. Hương Giang xã đoàn các đại lao chỉ cần xuất hành, tùy thân tất nhiên mang theo một đám tiểu đệ, tự mang chỉ toàn đường phố hiệu quả. Nhìn lên tới La Uy, là bọn hắn không muốn tự mình một người xuất hành sao? Không phải là không muốn, có phải không dám? Chân không dám trên giang hồ hôn đến càng lâu, chức vị càng cao càng là không dám làm như thế, sợ bị kẻ thù chặn, sợ bị những tiên muốn lên vị tiểu hoàng mau chặn. tại nội điện, Hàn tân hưởng thụ đã lâu yên tĩnh. Lâm Phong nhắc nhở, người không nên tin thường, bọn hắn trong khoảng thời gian này an ninh trật tự cũng không được khá lắm, đặc biệt có rất nhiều băng đảng đua xe, người phải cẩn thận. Hàn tân không có vấn đề nói, trà lâu à ông nhóm nói cho ta biết, quay lại ta thì cho báo ca hiến cho ít đồ, để bọn hắn quản lý một chút. Lâm Phong lắc đầu, vấn đề này, nghĩ muốn quản lý, còn không phải thế sao? Ngươi quên ít đồ là có thể trị lý. Bọn hắn thái linh hoạt rồi. trừ phi nội thành cấm ma. Chẳng qua vậy không dùng đến quá lâu. Được rồi, loại lời này cũng không cần nói. Một mình ngươi tại trà lâu. Hàn Tân cười nói, kia làm sao có khả năng. Báo ca cùng ta cùng nhau đấy. Lâm Phong kinh ngạc nói, báo ca bồi tiếp ngươi. Mặt mũi của ngươi thật to lớn. Hàn Tân cười khổ nói, A Phong, Phong ca, ngài miệng thật chặt chẽ, ngài sao trước đó không nói cho ta hắn thân phận đâu. Ta kém chút hủ chết. Sở công an tỉnh Việt Thạch đại đội trưởng. Hàn Tân thật sự kém chút không có hủ chết. Này mẹ nói đây hương giang nhất ca còn khủng bố an nếu không phải tín nhiệm lâm phong hàn tân làm lúc thì muốn chạy trốn lâm phong núm nuối bay tại sao phải nói cho ngươi dù sao các ngươi lúc ấy vậy không cùng báo ca liên hệ có cần lúc báo ca tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết thân phận chân thật của hắn hàn tân năng lực nói cái gì hắn cái gì cũng không dám nói lâm phong mỉm cười nói tân nhi ngươi không muốn luôn uống rượu ngươi được nắm chặt thời gian xem xét chúng ta làm thay nhà máy ngươi còn phải chọn lựa ra các loại thương phẩm bắc phương đại bao chỗ nào chờ đến gấp đâu chúng ta xã đoàn tiệm tạp hóa cũng phải chuẩn bị ngươi việc cần phải làm có rất nhiều đấy Hàn Tân lập tức không muốn cùng Lâm Phong nói tiếp, "Phong ca, ngài để cho ta chậm rãi đi không được. Ta đầu này còn ông ông đấy. Lâm Phong thuận miệng nói, "Cái đó rất đơn giản, ngươi hai ngày này đều uống được bạch ta. Một lúc lại uống điểm bia đã tốt lắm rồi." Hàn Tân trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi muốn đem ta uống chết." Lâm Phong thở dài, "Ta chỉ là để cho ngươi biết kinh nghiệm của ta lời tới bố, ngươi uống nhiều quá số độ khiến cho choáng đầu trì hoãn không qua tới, lại uống điểm số độ thấp liền tốt. Không muốn gắng lượng, gắng lượng nhìn có chịu. Bất quá, vậy đừng cứ mãi uống rượu, ngươi được phát huy tiền giấy năng lực, không phải cho ngươi đi làm chuyện xấu a." cái kia ký tờ danh sách đội vàng ký nên trả khoản tiền đội vàng thanh toán người tát phong muốn học ta hàn tân tỉnh giáo cái gì tát phong lâm phong núm nuốt bay ta tại đồn cảnh sát hương giang danh tiếng tốt như vậy một là hồ sơ của ta sạch sẽ, sẽ hai là ta có thể cho đồn cảnh sát quên tiền a hiện tại gia tộc ở đâu cũng thiếu tiền ngươi cái kia trợ giúp lúc nhất định phải hảo phóng một chút hàn tân cười khổ nói ta thế nhưng hưng hắn đột nhiên minh bạch qua đến nơi này là quê nhà dương thành còn không phải thế sao hương giang tại đồn cảnh sát hương giang hồ sơ của hắn dày một tầng dày có thể tại gia tộc hắn chính là cái người sạch sẽ nha đa tạ phong ca chỉ điểm ta lập tức đi làm lâm phong cười nói này là được rồi sao thế giới lớn như vậy ở đâu đều cần ân tình lui tới bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi đừng nghĩ đến hối lộ quê nhà quan viên có ít người có thể năng lực chịu đựng không nổi hấp dẫn của ngươi nhưng mà ngươi dám làm như thế đến cuối cùng nhất định không có quả ngon để ăn dù là ngươi đang đương giang đều không có người giữ được ngươi Hàn tân liên tục ta hiểu ta hiểu tân nhi là thực sự không nghĩ tới muốn đi hối lộ quê nhà người nhờ vào quỷ lão tuyên truyền quê nhà bị bọn hắn tuyên truyền được vô cùng tinh khủng Hàn Tân nghĩ đến truyền thông thượng đối với quê nhà đánh giá thì cảm thấy trong lòng thẳng bốc lên hơi lạnh. Loại chuyện này hắn cũng không dám làm. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hàn Tân chỉ cần bất loạn làm sự tình, chỉ phải nghiêm túc địa làm ăn thì đầy đủ hắn hoành hành, quê nhà lúc này quá nghèo. Bất luận cái gì một phần ngoại hối đều là bảo vật quý. Hàn Tân cái khác không nhiều, chính là ngoại hối nhiều. Chỉ cần hắn có thể dùng ngoại hối trả tiền, dù là không đi những tiêu bảng môn tà đạo, bằng vào tài lực đều có thể là hùng hưng ném ra một cái thông thiên đại nói tới. A Phong, nói cho ngươi một việc, ngày mai ta có thể đuổi không trở về không biết sao cùng a khôn cùng đại dê nói sao, Hàn tân vô cùng đau đầu, hắn vốn dĩ cho rằng chẳng qua là đi theo đại quyền báo quay về điều nghiên địa hình, chỉ đợi một thiên thì hồi hương giang, như thế tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ đại dê địa qua ngăn nghi thức, nhưng mà cuối cùng mới phát hiện, quê nhà đối với đầu tư thương có nhiều khao khát, dồn dã hai ngày, hắn liền không có một thiên là chính mình kiếm ăn, tất cả đều là sớm thì ăn bài bữa nhậu, còn tất cả đều là đại quyền báo một cấp bậc người mời khách làm chủ, hàn tân nào dám từ chối, hắn cũng không muốn từ chối, nghĩ hắn là thân phận gì, cỡ nào may mắn có thể cùng những đại nhân vật này cùng bàn ăn cơm. Tân Nhi chuẩn bị đi trở về chém gió, hắn muốn hâm mộ chết đám người kia. Lâm Phong không đồng ý, khôn ca không có ý kiến, hắn thường nói ra trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Người đây là gánh bát sứ mệnh, là chúng ta kiếm tiền đâu, nơi nào sẽ có trở ngại gì? Không cần gấp gáp. Hàn Tân cười khổ nói, a khôn chỗ nào ta không lo lắng, nhưng mà đại dê đâu? Gia hỏa này thiếu thông minh, là đầu vóc cứng nhắc, ta nếu là không đi, cố nhiên là vì công tác, có thể khó đảm bảo sẽ không bị hắn nhơ thương. Gia hỏa này có đôi khi sẽ cho người xuống đại không được. Lâm Phong buồn cười nói, đại dê chỗ nào vậy không cần lo lắng. Hàn Tân cười nói, ta liền biết tá Phong ngươi có biện pháp xong hắn. Lâm Phong nhún nhúi bay, ta không ngờ rằng muốn xong hắn a. Hàn Tân cũng cười, kia đại dê không được nhớ thương ta à? Không được, ta là cho chúng ta ba người kiếm tiền, cũng không thể chỉ có ta bị đại dê nhớ thương a. Lâm Phong thở dài, yên tâm đi, đại dê không thèm để ý. Hàn Tân không tin, đại dê làm sao có khả năng không thèm để ý? Lâm Phong giải thích nói, hắn thật không thèm để ý. Ta đoán hai ngày này ngươi đều không có cùng muội tỷ thông điện thoại a. Hàn Tân cười khổ nói, còn không phải thế sao sao? Ta là về đến nhà hàng ngã đầu thì ngủ. Mấy giờ hồi nhà hàng cũng không biết, nơi nào có thời gian trò chuyện đâu. Lâm Phong nhún nhún vai, cho nên a, thương Giang bên này chuyện đã xảy ra người không biết. Hàn Tân đột nhiên giật mình, thương Giang xảy ra chuyện. Xã đoàn còn tốt đó chứ. Lâm Phong cười nói, chúng ta xã đoàn không sao, xảy ra chuyện là cái khác xã đoàn. Chương 275, Phong ca mặt mũi thật to lớn, 2, chương 275, Phong ca mặt mũi thật to lớn, 2, Hàn Tân vội vàng nói, a Phong, phong ca, lúc này ngươi đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phong không nhanh không chậm nói, thật không có chuyện gì cũng là hương giang bộ chính trị đồn cảnh sát có một cái gọi là làm tá trị vì lão muốn nhường hòa liên thắng lâm hoài Nhạc làm hắn găng tay trắng lâm hoài Nhạc bị buộc bất đắc dĩ nhường tá trị xử lý tân liên thắng long đầu toán bạo, chứng minh thực lực của hắn lâm phong từ đầu trí cuối mà đem sự việc nói một lần hàng tân nghe được đều ngây dại cái gì toán bạo cùng huy hoàng chết rồi tân liên thắng tuyển lạc trí minh là long đầu hòa liên thắng lâm hoài Nhạc cũng đã chết thậm chí liên lụy đại bá lâm phong hí hưu nói hiện tại giang hồ có thể náo nhiệt cùng một thời gian thập đại bên trong đông tình tân liên thắng hòa liên thắng cũng tại tổ chức tăng lễ mỗi cái xã đoàn Thảo Hải có thể vội vàng, ngươi một mực tại gia thuận đợi, hảo hảo mà làm việc, Đại Dê chỗ nào không cần lo lắng. Hàn Tân bị tin tức này khiếp sợ tê cả gai đầu, nhìn trái phải một cái, trong trà lâu ác công A ma mặc dép tông, thỏa thích nói chuyện, sửng suốt không ai nhìn xem hắn. Đại Dê bên ấy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thuyên Loan cùng Vĩ Thanh là liên tiếp, Hàn Tân cùng Đại Dê liên hệ thời gian dài, chỗ nào có thể không biết Đại Dê tính tình? Tên điện nhưng là muốn mặt mũi cực kỳ. Lâm Phong núm núm bay, kỳ thực Lâm Hoài nhạt vậy đi tìm Xuyến Bảo, Xuyến Bảo là cái cáo giả chưa tiên phát giác không tốt liền chạy tới đại dê nơi đó đi ngày mai đại dê quang ngăn lý ngư loan ngư đầu tiêu vậy đi theo quang ngăn xuyên bảo đã quyết định mang theo hắn đồ tử đồ tôn đi theo đại dê la lộn. hàn tân kinh ngạc hơn cái gì lâm phong tỷ mỹ nói chuyện lại nói ta nói cho ngươi không cần phải để ý đến đại dê sự việc đại dê bị tân liên thăng cáo giả nhóm quái giày quá sức ngươi nghĩ đặng bá cùng lâm hoài nhạc chết rồi đại dê cùng xuyên bảo đối với hỏa liên thắng trọng yếu vực nào cũng không cần nói a hai người này đều muốn quang ngăn hưởng ứng quỷ lão ăn long căn đám người gấp vô cùng trong khoảng thời gian này, đại dê gia môn hãm cũng kèm chút bị hòa liên thắng thuốc phụ nhóm đạp và mất, đại dê phiền bọn hắn về vớm, mà bây giờ hắn hay là hòa liên thắng đường chủ, tình cảm chân thực không tốt cùng những thuốc phụ kia hoàn toàn trở mặt, đại dê buồn bực đang giận, một lòng chờ lấy ngày mai qua ngăn sau đó, thật có lấy cớ đoạn tuyệt cùng hòa liên thắng một đám thuốc phụ nhóm lui tới, ngươi chỉ cần cho đại dê gọi điện thoại, sau đó hứa hẹn cho hắn một ít món quà là được rồi, hàng tân ngạc nhiên nói, ta còn muốn cho hắn món quà, lâm phong núm nu bay, vậy khẳng định là cấp cho hắn món quà sao? Tỷ như trước tiên giúp đỡ hắn đem tiệm tạm hóa tạo dựng lên loại hình ta nghĩ này là đủ rồi đi. Hàn Tân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tâm hắn hạ thầm khen Lâm Phong làm sự tình dọt nước không lọt. kể từ đó, đại dê sẽ chỉ còn nhớ hắn tốt. Hàn Tân tỉnh táo lại hỏi, Lâm Hoài nhạt sự việc tá trị cứ như vậy xin chịu. Lâm Phong đùa cợt nói, gia hỏa này bây giờ còn đang nghi thần nghi vị đâu, giết chết toán bạo có thể là thân tín của hắn. hắn đến thời khắc này cũng không biết mình là làm sao bại lộ. người không cần lo lắng hắn. Hàn Tân cười ha ha, tá trị cái này quỷ lão nhưng không biết chúng ta phong ca thông tin có nhiều linh thông. Lâm Phong im lặng nói, Tân Nhi, đừng tiêu loạn. Nhường khôn ca nghe thấy được thật sự cho rằng chúng ta kẻ đổi hắn người này có thể nặng nhất quý củ hàn tân nhễm môi có thể quên đi thôi á khôn đối với người nào cũng giảng quý củ chỉ khi nào liên quan đến ngươi hắn tuyệt đối sẽ đánh phá quý củ lâm phong cười nói xem ra ngươi tại gia tộc cũng không tệ lắm hàn tân nghiêm mặt nói rất không tệ ta đã vui đến quên cả trời đất nay mẹ nó sống được mới giống người a ta có thể tự do tự tại muốn đi nơi nào đều được bên cạnh thậm chí đều không cần người đi cùng ở đâu tượng tại hương giang đi tới chỗ nào đều cần người đến thanh đường phố lâm phong thuận miệng nói chống nổi trong khoảng thời gian này, đợi đến Hương Giang trở về sau đó liền tốt. Hàn Tân trong lòng đại động, ta khẳng định hội chống nổi trong khoảng thời gian này. Lâm Phong nhắc nhở, bữa nhậu tránh không được vẫn là phải ứng thủ, chẳng qua không muốn như vậy thực sự, thực sự không được ngươi tìm có thể uống rượu tiểu đệ giúp ngươi uống nữa. Muốn không được nữa, ngươi liền tìm cái chuyên môn bồi rượu nữ quan hệ xã hội. Quan trọng là chuyện của chúng ta có thể hay không làm tiếp. Ta sơ bộ tính một cái, chỉ là Hương Giang bách hóa tạp hóa muốn không sai biệt lắm hàng năm một triệu đô la Hồng Công hàng. Hàn Tấn bị tin tức này một ít, ý nghị cũng thanh tỉnh bá phấn, muốn nhiều như vậy. Lâm Phong nói thẳng, này là thường ngày bách hóa vật dụng, phần lớn là nhanh tiêu phẩm, thuộc về dường như người người thiết yếu thứ gì đó, chúng loại nhiều, số lượng nhiều, tiêu hao cũng nhiều. Đây mới là lâu dài nghề nghiệp, so sánh phía dưới, hàng gia chỗ nào mới chỉ có thời gian 10 năm. Hàng Tân đoán giận nói, Phong ca ngươi sao không nói sớm? Lâm Phong đã lười nhác bốn nắn Hàn Tân sưng hô với mình, ta chưa hề nói sao? Ta nói nha, nhưng mà ánh mắt của ngươi luôn chằm chằm vào hàng gia đi. Tân Nhi, ngươi uống rượu sau khi, mau đem kế hoạch này chứng thực, xa đoàn tiệm bách hóa chờ lấy đấy. Đây là chúng ta tẩy trắng quan trọng một bước. Hàn Tân hoàn toàn thanh tỉnh, tiệm tạm hóa việc quan hệ chúng ta tẩy trắng. Hai cái này không liên quan A. Lâm Phong hỏi ngược lại, vì sao không liên quan? Quan hệ lớn đi đấy. Một nho nhỏ tiệm tạm hóa, lại thế nào giản lượng, cũng có thể an bài xuống 5 người. Thì ngươi quỳ thanh cái đó địa phương nhỏ, sắp đặt thượng 3-500 cái tiệm tạm hóa không có vấn đề chứ? Là cái này bao nhiêu người? Tượng Thiên Loan đại dê loại địa phương kia, tăng gấp đôi cũng không chỉ. Có chút lớn cộng đồng, có thể một cộng đồng có thể sắp đặt mười cái tám cái tiệm tạm hóa. Ngươi không ngại đoán xem ta muốn đem cái này tiệm tạm hóa quan lên cái gì tên tuổi? Hàn Tân trầm giọng nói, ta đoán là Hồng Hương nào đó cửa hàng. Lâm Phong cười to nói, không sai, chính là Hồng Hương Tập đoàn Kỳ Hạ nào đó tiệm tạp hóa. Mà này là ta cải tạo quan trọng một vòng. Chúng ta mọi thứ đều đi chính quy con đường, bao gồm nộp thuế loại hình. Tiệm tạp hóa không nên nhìn nó nhỏ, nhưng mà nó trực diện cơ sở, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác mà ảnh hưởng người khác. Do đó chuyện này là ưu tiên cấp. Hàn Tân lập tức nói, Tiên Tâm, ta biết làm nhẹ. Lâm Phong núm nuôi phải, ngày mai Đại Dê Địa Quang ngăn nghi thức, ngươi nếu là không thuận tiện nói chuyện, ta tới. Hàn Tân suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu, ta cho đại dê đánh đi, nhường hắn có một trầm biếm đối tượng cũng được. Lâm Phong ngoài ý muốn nói, mọi người đều nói quỷ thanh tân ly hổ văn võ song toàn, tâm tư cẩn thận, quả nhiên tinh tế tỉ mỉ nha. Hàn Tân cười mắng một tiếng, đông nhiên nói, Phong ca, báo ca cấp cho người trò chuyện. Lâm Phong nhún đuôi, ta nghe đấy. Giọng Đại Quyền Báo vang lên, Phong ca. Lâm Phong xì một tiếng, Hàn Tân là cổ hoặc tử, hắn gọi ta ca, ta xin chịu. ngươi gọi ta ca này như cái gì lời nói? Đại Quyền Báo không để bụng, ta là Đại Quyền Báo sao? Ta phải nói cho ngươi một tin tốt. Lâm Phong thở dài. Các ngươi một hai cái đều muốn làm người khác khó chịu vì thèm. Có thể hay không thống khoái mà nói ra? Đại quyền báo cười hắc hắc nói, "Thật có tin tức tốt, hay là tin tức vô cùng tốt. Ta tôi tiếp Tân Nghi trước đó, đạt được cấp trên thông tin, chúng ta cái đó hạng mục đã còn lại 100 đô la Mỹ." Lâm Phong lấy làm kinh hãi, "Bao nhiêu?" Một trăm ư?" Giọng Đại quyền báo rất là chấn định, không có nửa điểm biến động, "Đúng thế, có phải hay không tin tức tốt. Trong này thế nhưng có một phần của ngươi. Bên trên nhường ta hỏi ngươi, định xử lý như thế nào phần này lợi nhuận?" Lâm Phong trong lúc nhất thời không nói gì trước đây hắn nhưng là công phu sư tử ngoạn muốn một thành lợi nhuận tuyệt đối không ngờ rằng quê nhà lại thật sự cho cái này quả thực nhường hắn nhìn thấy quê nhà khí độ nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói ta tại gia tộc có một cái đầu tư quỹ ngân sách đem tiền phóng tới cái đó đầu tư quỹ ngân sách bên trong đi đại quyền báo lại nói lâm sinh ngươi có hay không muốn đổi thành quê nhà tiền đệ bên trên có thể nói cho ngươi nhiều đổi thành lâm phong im lặng nói ta tại gia tộc có nhiều như vậy công ty chỉ là vừa cờ giờ công ty chính là một khổng lồ dòng tiền mặt lúc này thật không thiếu bất kìa đại quyền báo rất là tiết đối kia thật là đáng tiếc. Lâm Phong nhỏ giọng nói, quê nhà ngoại hối hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó điểm ấy ở trong mắt các ngươi căn bản thì không là mắt. Đại quyền báo không tin, 10 cái phóng ở đâu đều là nhiều đi. Lâm Phong khẽ cười cười không nói lời nào. Nếu không phải hắn gặp qua, chính hắn đều không tin. Ai có thể nghĩ tới 30 năm sau, vẻn vẹn Quảng đông tiết kiệm một chút GDP thì vượt qua toàn cầu 90% quốc gia. Đại quyền báo cuối cùng nói, Lâm Sinh, ngươi có trận chưa có trở về Lao gia, bên trên rất nhớ ngươi. Hàn Tân ở một bên nghe được chân thật, thầm thở dài nói, hay là phong ca mặt mũi đại. Chương 276 Tưởng Thiên Dương quay bề, 1, chương 276, Tưởng Thiên Dương quay bề, 1, Lý Phú nghi ngờ hỏi, "Phong ca, tâm tình của ngươi dường như phi thường tốt." Lâm Phong vỗ tay nói, "Ngươi đã nhìn ra, tâm tình của ta thật tốt." Lý Phú suy nghĩ một lúc nói ra, "Tân Nhi tại gia tộc tiến triển vô cùng thuận lợi." Lâm Phong nhếch môi, gia hỏa này gần thành tửu rượu, rượu yêu cục sắp đặt chính là một hồi một hồi địa không có ngừng, vui đến quên cả trời đất đều nói nhẹ." Gia hỏa này lại nói với ta, "Hàn tại gia tộc sinh hoạt mới tượng là người." Lý Phú ngạc nhiên, được mời uống rượu. Lâm Phong cải chính, là có thể không mang theo bảo tiêu, bình thường điểu bước vào trà lâu cùng người lạ nói chuyện phiếm. Lý Phú im lặng, nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thương Giang sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy, cho dù hắn không phải xã đoàn đại lão, muốn đi trà lâu tìm người nói chuyện phiếm đều không được à? Lâm Phong khẽ lắc đầu, Thương Giang xã hội đen tình lạnh lùng, nhưng cũng là bị buộc. Chẳng qua hoàn hảo, nghĩ muốn tìm người nói chuyện phiếm, rồi sẽ tìm được. Chẳng qua tại Lương Giang, Tân Nhi là thực sự không thể một người đi ra ngoài, kẻ thù quá nhiều. Ra đây lẫn vào nếu như ngay cả cái cựu gia đều không có, vậy đã nói rõ ngươi hôn đến không gia hồn. Người như vậy bình thường ngay cả trộn lẫn cái ấm no cũng khó khăn. Thì như Hoa Liên Thắng mới tọa quán suy kê, Hoa Liên Thắng địa tọa quán a, thật là lớn giả vị, địa vị người nổi tiếng, nhà. Thực chất đâu, không ai điều hắn. Không những thập đại xã đoàn không điều hắn, ngay cả Hoa Liên Thắng nội bộ cũng không có người để mắt hắn. Đường đường một thập đại xã đoàn Hương Giang địa tọa quán, ngay cả kẻ thù đều không có. Này cũng không phải cái gì vinh quang. Lý Phú nhắc nhở, Phong ca, nếu như muốn Hồng Dương bình ổn địa truyền hình, những đường chủ này nhõng công tác bảo an được đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Phong nhún nhúm bay, "Này không đang đợi đại dê địa qua ngăn nghi thứ sao? Chờ đến đại dê qua ngăn, Khôn Ga thông cáo xã đoàn cải tổ, chúng ta lúc này mới có thể khởi động đối với nhân viên cao tầm công tác bảo an." "Bằng không, tin hay không lòng tốt làm chuyện xấu? Lý Phú khẽ giật mình, những đường chủ kia chẳng lẽ còn sẽ có tâm tư khác." Lâm Phong đùa cợt nói, "Nhân viên an ninh đều cũng có lôi đình an ninh ra, đối với các cái đường chủ mà nói thì không phải người của mình. Bọn hắn không có hương giang phú ông cái chủng loại kia kiến thức, chỉ cho là chúng ta có thể tùy ý địa mệnh lệnh nhân viên an ninh. Ngươi nếu hiện tại đem nhân viên an ninh phái quá thứ, thì coi như bọn họ mặt ngoài không nói, trong lòng cũng không nhất định hội nghị như thế nào đấy. do đó đề nghị của ngươi mặc dù là tốt, nhưng không thích hợp hiện tại làm. ngược lại là có thể sớm chuẩn bị tuyển chọn, có cần hay không, đó là chuyện của bọn hắn. đang nói đây, điện thoại di động vang lên lên, Lý Phú lập tức đưa tới. Phong Ca, Tưởng Sinh điện thoại. Siêm La Tưởng Sinh đánh tới. Lâm Phong tiếp lên điện thoại di động hỏi, Tưởng Sinh, đã lâu không gặp a. Tưởng Thiên Dưỡng cười to nói, a Phong, chúng ta lập tức thì muốn gặp mặt. người ở nhà a. Lâm Phong trong nháy mắt phản ứng, ngài hồi Lương Giang. Tưởng Thiên Dưỡng cải chính không không không, ta đã tại trên Thái Bình Sơn. Không phải sao? Muốn thăm hỏi người sao? Lâm Phong lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tưởng Sinh, nên ta đi thăm hỏi ngài. Sao có thể trái lại đâu? Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, ta lại không thường tại Lương Giang, thăm hỏi ngươi là cần phải. Tốt, một lúc đấy. Lâm Phong đem điện thoại đưa cho Lý Phú, nhanh chóng nói, Tưởng Thiên Dưỡng ngồi đến, hắn ở đây đến chúng ta nơi này trên đường. Cho khôn Ca gọi điện thoại thông báo một chút. Ngoài ra, chuẩn bị một bảo vệ tiểu tổ. Tại Tưởng Sinh tại Hương Giang trong khoảng thời gian này, phải thật tốt bảo hộ an toàn của hắn. Lý Phú ngay lập tức đi làm. Lâm Phong vừa vừa đi đến cửa ra vào, chỉ thấy mập mạp Tưởng Thiên Dưỡng cười lớn hướng hắn đi tới. Hai người nặng nghề mà ôm một chút, Lâm Phong thở dài, "Tưởng Sinh, lại mập ra nhà. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, "A ngon, ngủ ngon, thời gian trôi qua lại không có nửa điểm tâm sự, vậy làm sao có thể không tốt." Lâm Phong đem Tưởng Thiên Dưỡng đưa vào biệt thự, "Tưởng Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới có thể trở về đấy." Lý Phú đã đem nước trà chuẩn bị xong. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, "Ngày mai thế, nhưng chúng ta hổng hưng lễ lớn, ta tự nhiên muốn để một ngày trước trở về. Tiện thể thăm hỏi một chút ta đại lão." Lâm Phong liên tục gật đầu là muốn đi thăm hỏi một chút tưởng sinh. Ngài rời khỏi hương giang trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện vô cùng không bình tĩnh. Tưởng thiên dưỡng lấy làm kinh hãi, cái gì? lại xảy ra đại sự gì tình? Lâm phong kinh ngạc nói, tưởng sinh không có nói cho ngươi biết. Tưởng thiên dưỡng cười khổ nói, ngươi cũng biết làm niên đại sư phó cho ta cùng anh ta coi bó chuyện, bình thường tình huống dưới chúng ta là sẽ không thấy mặt. Kỳ thực cho chuyện thời gian cũng rất ít, cơ bản trên một tháng thấy mặt một lần, một hai tuần lễ thông một lần điện thoại. Lâm phong im lặng. Vận mệnh loại chuyện này hắn là không tin, nhưng hắn xem trọng tín ngưỡng của người khác trừ ra kim gia bên ngoài, đó chính là cái thần côn. tử vi đế quân chuyển thế lâm phạm, thật thua thiệt kim gia năng lực biên được đi ra, tưởng thiên dưỡng có chút lo lắng, á phong, thương giang lại xảy ra đại sự tình gì? lâm phong suy nghĩ một chút nói, đối với chúng ta hồng hưng mà nói là sự tình tốt, đông tinh giả lao nhéo tàn, đang phải chuyển ra ở xa am sở kết đam thủy linh gia tới cứu viện, tưởng thiên dưỡng nhắc nhở, thủy linh thế nhưng là chính võ tiểu thiếp, không thể khinh thường, người này tuổi tác không lớn, cung a khôn không trên lệ nhiều, có thể thủ đoạn ca minh, phải cẩn thận a, lâm phong ha ha cười nói. Loại chuyện này để cho ta đại lao đi đau đầu đi, đây cũng không phải là ta có thể lẫn vào. Tưởng Thiên Dưỡng khẽ giật mình, thầm nghĩ, trên giang hồ đều nói lượng Khôn cùng Lâm Phong một thể, hai người không phải tay chân hơn hẳn tay chân, có thể bộ dáng này, sao cùng giang hồ đồn đãi không giống chứ? Thủy Linh ta cũng không dám đi trêu chọc, nàng hiện tại là Khôn ca nội thất, á tẩu của ta. Tưởng Thiên Dưỡng thiếu chút nữa có đem quai hàm đều rơi dưới mặt đất. Nói chuyện cũng nói lắp, Thủy Linh thành á Khôn nội thất. Lâm Phong núm núm bay, vợ chồng nhà người ta sự việc, ta lẫn vào cái gì? Không nói cả ngươi, lão nương rất là ưa thích gia cậu. Tưởng Thiên Dưỡng vẫn còn chưa tin, ác khôn đem Thủy Linh bắt lại. Lâm Phong gật đầu, đúng vậy á. Tưởng Thiên Dưỡng thất thanh nói, Thủy Linh làm ác khôn phu nhân, vậy liền không làm được Đông Tinh Địa tọa Quán. Lâm Phong đồng ý, không sai, Đông Tinh Địa tọa Quán không phải ác tẩu, là Tư Đồ. Ác tẩu đã không để ý tới Đông Tinh sự tình. Chẳng qua vì nàng xuất thân Đông Tinh, lại làm qua Đông Tinh Địa tọa Quán, chúng ta Hồng hưng cùng Đông Tinh quan hệ chặt chẽ một ít. Tư Đồ lại bởi vì duyên cớ của ta, tại xã Đoàn Chẩm Gai Thanh trừ nhà của Bùa Băng. Dù sao trên tổng thể mà nói, đối với chúng ta Hồng Hư là sự tình tốt. Tưởng Thiên Dưỡng ngu ngơ hồi lâu. Thật Lâu cười khổ nói, ta vừa tới Lục Giang thì nhận được như thế kích thích thông tin. A Khôn thật sự lợi hại, so với ta mạnh hơn, vậy lớn hơn ta lắm mạnh. Đây chính là Thủy Linh a. Lâm Phong nhún nhún bay, a tẩu sát thực vô cùng có khí chất. Lý Phú đặc biệt đồng ý Tưởng thiên Dương im lặng nói, hai người các ngươi không hiểu. Thủy Linh sinh động thời đại tại mười mấy năm trước, lúc kia ngay cả Lạc Đảng cùng anh ta đều không có ngồi lên tọa quán vị trí. Nàng mặc dù trẻ tuổi, đã là Giang Hồ thập đại một trong đông tinh quán quán. Quả thực làm cho người kinh đảo. Thủy Linh có thể là lúc ấy hoàn toàn xứng đáng Giang Hồ đệ nhất mỹ nữ. Điểm ấy Lâm Phong thừa nhận nói, cho dù là hiện tại, Á Đẩu cũng là một vị đại mỹ nhân. Tưởng Tiên Dưỡng cảm thán nói, quả nhiên vẫn là à không lợi hại. Hán Hiếu Kỳ nói, anh ta không biết chuyện này. Lâm Phong suy nghĩ một chút vẫn là đem Tưởng Tiên Sinh tình hình gần đây nói cho Tưởng Tiên Dưỡng, Tưởng Sinh muốn tẩy trắng nguyện vọng rất bức thiết, hắn hiện tại vội vàng muốn cùng hồng Hưng cắt chém. Có một số việc, chúng ta không tốt nói cho hắn biết. Đỡ phải Tưởng Sinh suy nghĩ nhiều. Tưởng Tiên Dưỡng âm thầm lắc đầu, đối với Tưởng Tiên Sinh tính cách cũng thực im lặng. Hắn là sẽ không để ngắt giọ nhận, vội vàng chuyển hướng chủ đề, ta không nên tới trước ngươi nơi này nên trước đi gặp Long Đầu. Lâm Phong cười ha ha, may mắn ngươi tiên kiến ta, muốn là đi gặp không Ca, làm không tốt thì sẽ gặp phải là nhạn. Tưởng Tiên Dưỡng nao nao, vì sao? Lâm Phong nhếch môi, chương 276, Tưởng Tiên Dưỡng quay bề, 2, chương 276, Tưởng Tiên Dưỡng quay bề, 2, Khôn Ca bên người cốt đục ra đổi cái này đến cái khác, dường như đều thành hắn bản năng. Ngươi nói có thể khiến cho hắn quyết định vứt bỏ rơi tất cả cốt đục ra yên ổn á tẩu sẽ là lợi hại cỡ nào một nữ nhân. Lúc này hai người chính là ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong đâu, ngươi đi như cái gì lợi nói vạn nhất người ta đang thân mật, tưởng thiên dưỡng cười ha ha, nói đúng, nói đúng, ta muốn là bái phòng lời nói, hội trước giờ gọi điện thoại lại đi. lâm Phong cười lấy dơ lên trà, hai người uống một hơi cạn sạch. lý phú vừa tốt chuẩn bị xong xì gà, đưa đến hai người trước mặt. tưởng thiên dưỡng vừa hút xì gà vừa nói, nếu như vẹn vẹn là chuyện như vậy lời nói, kia đối chúng ta mà nói là sự tình tốt đa. thủy linh tất nhiên không làm được đông tinh địa toa quán, lực ảnh hưởng là ở đâu? dù là thủy linh chuyên tâm làm lượng không hiền nội trợ, cũng đúng thê thật một cái cự đại giúp đỡ. tối thiểu hồng hương không cần phân tâm đông tinh sự tình. Lâm Phong thở dài, trong khoảng thời gian này giang hồ có thể quá loạn. Tân Liên Thắng vừa mới chọn lựa một vị mới long đầu, vào lúc ban đêm thì bị người giết. Thẩm Thiên Sinh nghe vậy chỉ trệ. Ngày thứ hai Tân Liên Thắng lại một nhiệm kỳ mới long đầu Lạc Chí Minh, thì tra rõ hung thủ, vặn gàng địa cho tiền nhiệm long đầu toán bạo báo thủ. Thẩm Thiên dưỡng lòng có cảm giác, chỉ sợ vị này người giật dây, địa vị cũng không nhỏ ác. Lâm Phong gật đầu, đúng, ra hỏa này là hòa Liên Thắng tá đôn đường chủ Lâm Hoài Nhạc. Còn có một chuyện kể ngươi nghe, Lâm Hoài Nhạc trước đây muốn phế bỏ đường nhiệm địa tọa quán suy kê, tìm đặng bá giúp đỡ. Cũng không biết thế nào. Lâm Bá theo tầng 2 tiểu dương lâu thượng ngã xuống tới, chết mất. Tưởng Tiên Dưỡng bất khả tư nghị nói, đặng bá chết rồi. Lâm Phong thở dài, bằng không nói trên giang hồ chính là thời buổi rối loạn đấy. Ngươi cũng không biết Hỏa Liên thắng nhiều loạn. Tưởng Tiên Dưỡng cao mày nói, kia sẽ không ảnh hưởng đại dê ngày mai nghi thức a. Lâm Phong nhún nhún vai, sẽ không. Ngày mai nghi thức bên trên, chẳng những có đại dê, còn có Hỏa Liên thắng thuốc phụ suy bạo cùng với hắn danh hạ tế lão ngư đầu tiêu. Quên nói cho ngươi biết, Suy bạo quyết định muốn dẫn nhìn tiểu đệ của mình, mang theo tiểu đệ điệu bản Lý Ngư Loan, cùng nhau qua ngân hồ hưng. Tưởng Tiên Dưỡng trợn mắt há hốc mồm hơn nửa ngày mới phản ứng được đây là sự thực lâm phong nhún nhúi vai ngày mai ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn là thực sự tưởng thiên dưỡng đầu vóc hồ đồ rồi không phải đặng bá chết về sau xuyên bạo là danh xứng với thực hòa liên thắng thuốc phụ lão đại hán tế lao ngư đầu tiêu lại là bắt đường chủ một trong tương đương với trên thực chất người nói chuyện liền muốn qua ngăn hường hưng xuyên bạo nghĩ như thế nào a tưởng thiên dưỡng tình cảm chân thực không nghĩ ra lâm phong giải thích nói trong này có một cái thứ tự trước sau chờ ta đem sự việc lút một lút ngươi sẽ biết tưởng thiên dưỡng đội và nói mau nói nói lâm phong trầm đai nói Hỏa Liên Thắng sự việc một đoàn bày dối, nhưng trung quy là có một cái thời gian trình tự. Lâm Hoài Nhạc bị buộc coi như găng tay trắng của tá trị, sau đó toán bạo vào lúc ban đêm chết rồi. Sáng sớm hôm sau Lâm Hoài Nhạc mới nhận được thông tin, lúc này hắn đi tìm Xuyên Bạo, nói với Xuyên Bạo muốn phế rơi suy kê, ngồi lên Hỏa Liên Thắng địa tọa quán. Tưởng Thiên Dưỡng ngay lập tức đã hiểu Lâm Hoài Nhạc dự định, gia hỏa này là muốn đem Hỏa Liên Thắng chói đến thuyền của mình bên trên, cùng nhau đối kháng Tân Liên Thắng. Xuyên Bạo có thể không phải người ngu, hắn sẽ không được như ý. Lâm Phong núi núi bay, tất cả mọi người là người biết chuyện. Xuyên Bạo cũng biết Lâm Hoài Nhạc là nghĩ như thế nào, đội vàng từ chối, nói hắn không phải thuốc phụ bên trong lão đại, không thuyết phục được cái khác thuốc phụ. Xuyên Bạo nói Lâm Hoài Nhạc dự định căn bản không thể nào thành công, nhường hắn đi tìm đặng bá, chỉ cần đặng bá đồng ý, hắn Xuyên Bạo không có hai lời. Lâm Hoài Nhạc suy nghĩ một lúc, nhận đồng Xuyên Bạo đề nghị, thì phóng Xuyên Bạo rời đi. Xuyên Bạo không dám về nhà, cũng không dám hỏi lý ngư Loan, hắn chạy đến đại dê chỗ nào tìm kiếm che chở. Sau đó thì sao, đại dê thì gọi điện thoại đến hỏi ta có biết hay không Lâm Hoài Nhạc đây là làm cái gì, hắn lập tức liền muốn qua ngăn sao, ta thì nói cho hắn biết. Xuyên Bạo thì triệt để luôn cuống, quyết tâm liền quyết định mang theo tiểu đệ mang theo điệu bản qua ngăn hùng hưng. Sau đó mới xảy ra đặng bá bỏ mình, cùng Lâm Hoài Nhạc bị Tân Liên thắng diệt đi sự việc. Thẩm Thiên Dưỡng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách nha, nếu đem hắn cùng Xuyên Bạo đổi chỗ, hắn cũng phải làm như thế. Lâm Hoài Nhạc người kia vậy quá âm hiểm. Thẩm Thiên Dưỡng cau mày nói, kia đặng bá cùng Lâm Hoài Nhạc đều đã chết, Xuyên Bạo còn muốn qua ngăn. Lâm Phong cười cười, Xuyên Bạo là con hồ ly sao? Thẩm Thiên Dưỡng nhoáng cái đã hiểu rõ, Hoa Liên thắng là một cái lập tức liền muốn dắm chìm truyền họng. Lưu tại Hòa Liên Thắng làm không tốt liền đi thấy đạo bá. Có hồng Hưng cây to này, hắn cũng có thể tránh hoạ. Thực sự là con hồ ly. Lâm Phong đùn đúp bay, Hòa Liên Thắng năng lực sừng sững trăm năm không ngã, đám này hồ ly khiếu giáp không thể bỏ qua công lao. Tưởng Thiên Dưỡng trầm tĩnh lại, như thế xem xét, chuyện đã xảy ra tuy nhiều, đối với ta Hồng Hưng là có sự tình tốt. Lâm Phong gật đầu, đúng là. Chẳng qua trước đó Khôn Ca vì cho Tân Liên Thắng đứng đội, ngược lại là tổ chức một đợt Giang Hồ thập đại, dường như tất cả đều đứng chung một chỗ. Sợ rằng sẽ biến thành người hưu tâm mục tiêu. Tưởng Thiên Dưỡng lại nói chuyện này nhất định phải đứng ra, a khôn có ngươi ở sau lưng ủng hộ, cho dù rơi vào trong mắt người hữu tâm lại như thế nào, không bị người ghen là tầm thường. a khôn lớn hơn ta láo mạnh. lâm phong cười ha ha, có tưởng sinh câu này thắng thưởng, hắn sẽ sướng đến phát dội rồi, rồi. tưởng thiên dưỡng lắc đầu, ta ăn ngay nói thật mà thôi. lâm phong chợt nhớ tới một việc, tưởng sinh, hiện tại có một việc cần trưng cầu ý kiến của ngươi. tưởng thiên dưỡng ngạc nhiên nói, ta không tại bản địa hoạt động, ta là siêm la phân đường chủ quản, có chuyện gì chỉ cần thông báo ta một tiếng là được rồi a. lâm phong lắc đầu vấn đề này vẫn đúng là quan hệ đến ngươi xiêm là phân bộ hâm đương thúc phụ nhóm sau khi về hưu bình thường đều sẽ không ở bản địa phần lớn cũng đi hà lan tưởng tiên dưỡng cười nói thúc phụ nhóm tuổi tác cao chém chém giết giết cả đời cho dù là về hưu sau đó ai dám nói liền không có cựu gia đều nói trậu vàng rửa tay sau đó cùng giang hồ cắt đứt quan hệ ở đâu có người ở đó có giang hồ vừa vào giang hồ cả đời đều là giang hồ nhân tẩy không phát thúc phụ nhóm đến amsterdam dưỡng lão cũng không tệ lâm phong nhíu môi tưởng sinh nơi này vậy không có người ngoài những kêu lợi xã giao chúng ta không cần nói Tưởng Thiên Dưỡng tiêu sái cười một tiếng. Thúc Phụ nhóm tại Am Sơ kết đam cùng thu tiểu lệ, buồn bực, vậy cũng đúng người người đều biết bí mật. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài, vẫn là câu nói kia. Vừa ở vào Giang Hồ thân bất do kỷ. muốn tượng bình thường người già giống nhau về hưu, căn bản không thể nào a. Lâm Phong nghiêm mặt nói, đợi ngày mai nghi thức sau khi chấm dứt, Hồng hương bản địa muốn truyền hình. Tưởng Thiên Dưỡng khẽ giật mình, truyền hình. Lâm Phong giải thích nói, Thương Giang trở về chính là thanh kiếm đa mưu cờ, tất cả xã đoàn đều sẽ truyền hình. Bang không, liền sẽ có người dùng bực Lý Phương thúc buộc ngươi truyền hình. Giang Hồ thập đại cũng chạy không thoát chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Tưởng Thiên Dưỡng hung hăng hút một hơi xì gà, ngươi nói đúng. Lâm Phong Trịnh trọng nói, những chuyện khác đều có thể tẩy trắng, chỉ có một cái, rửa không sạch, đó chính là buôn bực. Tưởng Sinh, ngươi nên bạch phiến đối với quê nhà làm hại, quê nhà đối với bạch phiến là linh dễ dàng tha thứ. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài, nào chỉ là quê nhà, ta tại Sim La cũng là kiên quyết không động vào món đồ kia. bất quá, cái đồ chơi này thủy chung là bạo lợi, có ít người không chế không nổi. Lâm Phong trắng ra nói, những kia vui lòng buồn bực, cùng chúng ta không phải một đường. chúng ta tiền trình thật tốt không thể bị bọn người kia liên lụy. Dù sao chỉ cần dám buôn bột, ta nhìn thấy một thì giết chết một, tuyệt đối không nhân nhượng. Tưởng Thiên Dưỡng lập tức biểu đạt thái độ của mình, ta và ngươi là nhất trí. Nha của buôn bột băng chỉ lo trước mắt, ép căn bản không hề nghĩ có tương lai. Loại người này, chúng ta nhất định phải hạ đặt tay. Lâm Phong thuận thế nói, do đó, chúng ta muốn đem thuốc phụ nhóm về hưu địa điểm sửa đổi một chút. Tưởng Thiên Dưỡng sắc mặt cổ bái, chờ một chút, các ngươi không phải là muốn đem bọn hắn sắp đặt đến Siêm La à? Lâm Phong nghiêm mặt nói, là đem những kia không nhà của buôn bột băng sắp đặt đến Siêm La. Tưởng Sinh yên tâm, thúc phụ nhóm đã về Hiu sẽ không lấy giấy xiêm la phân bộ làm ăn. Chủ sở chính vậy không cho phép bọn hắn làm như thế. Thuốc phụ lương hưu cũng không cần xiêm la phân bộ để ý tới, chủ sở chính hội hàng năm xuất ra lợi nhuận một là thuốc phụ dưỡng lao chi phí. Đồng thời, chủ sở chính hội xuất ra 0.5 là xiêm la phân bộ bảo hộ thuốc phụ nhóm an nguy chi phí. Tưởng thiên dưỡng trong lúc nhất thời rất là lằng khó, "A Phong, vấn đề này, ta muốn suy nghĩ một chút lại trả lời chắc chắn, có thể chứ?" Lâm Phong sảng khoái nói, "Đây là tự nhiên, tưởng sinh một mực nói ra ban khoan của mình là được, dù là cuối cùng không có an bài đến xiêm la, vậy sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm." Chương 277, nhặt được một con kim mao, một, chương 277, nhặt được một con kim mao, một, trời đuôi, ngươi trở về lúc nào? Tưởng Tiên Sinh nhìn thấy Tưởng Tiên dưỡng mười phần kinh hỉ. Thành thật giảng, người sinh bệnh lúc nhất là cô độc, lúc này đây dị vãng lúc cũng mềm yếu nhiều lắm. Tương gia hai huynh đệ, mặc dù cùng thấy thời gian không dài, có thể thành thật giảng, tình cảm của hai người là nhất đẳng. Tưởng Tiên Sinh sinh bệnh lúc tưởng niệm nhất chính là Tưởng Tiên Sinh. Đại lão, cơ thể khá hơn chút. Tưởng Tiên Sinh lắc đầu, ở đâu năng lực nhanh như vậy tốt? Nam tử nói, ít nhất cũng phải nằm thời gian nửa năm, nhưng không thể sinh nằm, mỗi ngày được lên vận động mấy phút sau. Tưởng Thiên Dưỡng liên tục gật đầu, ngươi thế nhưng xương sườn gãy mất đa. Tưởng Thiên sinh thở dài, may ô nha phái đi ra đào thủ đem chủ yếu lực lượng cũng tập trung ở lạc đà trên người, bằng không ta thật sự thảm rồi. Lạc đà ra hỏa này cũng là thân thủ tốt, quả thực là gánh chịu đào thủ chủ yếu công kích, còn không có ngay tại chỗ và điệu, ta đối với thân thủ của hắn rất bội phụng. Đáng tiếc, lạc đà trung binh là chết tại địch đổ trong tay. Nói đến đây, Tưởng Thiên sinh đổi đề tài, trời nuôi, nếu không ngươi cho ta phái nhân viên an ninh đến đây đi. Tưởng Thiên dưỡng khẽ giật mình, nơi này bảo vệ không hợp tâm ý của ngươi sao? Tưởng Thiên sinh thấp giọng nói, không phải không hợp tâm ý của ta, ta là không yên lòng bọn hắn. Tưởng Thiên dưỡng hoang hốt, cái này có thể đều là A Phong An bài A. Tưởng Thiên sinh cười lạnh nói, A Khôn phái tới ta vậy không yên lòng. Tưởng Thiên dưỡng đối nhà mình đại lao não mạch biến triệt để im lặng, ngài lo lắng cái gì? Tưởng Thiên sinh trắng ra nói, ta là trước nhậm đại lão, tại trước A Khôn, hồng hương tuyệt đối với không có người ngoài ngồi lên qua toà quán vị trí. A Khôn nếu một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, tự nhiên là đem ta diện trừ tốt nhất. Tưởng Thiên Dưỡng đối nhà mình Lão Đại đa nghi có càng sâu một tầng để biết. Năm đó Đại sư phò nói thật đúng. Hai hồ gặp nhau tất có một bị thương. Thì Lão Đại lòng dạ hỏi, muốn là hai người chúng ta cùng nhau trưởng thành, hắn được ghen ghét ta thành cái dạng gì? Dù là ta là hắn Tân đệ đệ, chỉ sợ cũng không thiếu được hắn hoài nghi a. Lựa Kun Lâm phong đối với hắn như thế tốt kính, cũng không đổi được hắn an tâm. Tưởng Thiên sinh trông thấy Tưởng Thiên Dưỡng hồi lâu không nói tiếng nào, không vui nói, trời nuôi, ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Tưởng Thiên Dưỡng thở dài, đại lão, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tưởng Thiên sinh càng bất mãn, ngươi là ta thân đệ đệ, có lời gì nói thẳng chính là. Tưởng Thiên dưỡng thẩm nghĩ, ta muốn là nói thẳng, ngươi phải cùng ta trở mặt. Thì ngươi thân thể này tình hình, nếu ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy làm sao bây giờ? Đại lão, ngươi là muốn cùng Hồng Hưng cắt chém đúng không? Tưởng Thiên sinh gật đầu, đúng, Giang Hồ quá nguy hiểm, ngươi không biết đi, thì ngươi hồi Siêm La trong khoảng thời gian này, Tân Liên Thắng lại chết một mới tòa quán, Hoa Liên Thắng đặng Bá cùng Lâm Hoài Nhạc cũng đã chết. Ta có thể không muốn lại cùng Hồng Hương có bất kỳ dây dưa, chờ đến ta khôi phục sau đó, ta muốn tẩy trắng đến lúc đó ta sẽ khắp thiên hạ loạn đi dạo, có thể thỉnh thoảng sẽ đến ngươi chỗ nào làm khách vậy không nhất định. Thường Thiên Dưỡng cười nói, ta tùy thời cũng hoang nên. lớn như vậy lão, ngươi tất nhiên quyết định muốn tẩy trắng, tự nhiên là sẽ không làm hồi hồng hương tọa quán vị trí đúng không? Thường Thiên Sinh tự nhiên nói, vậy khẳng định a? Tọa quán là tam sát vị, ta có thể trốn được tính mệnh, tính mệnh ta lớn. Thường Thiên Dưỡng vua tay nói, nói cách khác, ngài đúng a không không có nửa điểm ý hiếp, vậy ngươi còn lo lắng hắn xuống tay với ngươi? Tưởng Thiên Sinh có hơi mẩn ngơ, tựa như là tình huống này a, nhưng mà hắn quật cường nói, lòng người khó giò ta là không muốn cùng Hồng Hưng có dây dưa, nhưng lượng không biết không. Nếu là hắn hoài nghi ta có không trung thực làm sao bây giờ? Nếu là hắn hoài nghi ta tổn thương xong trở về làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không phái người âm thầm ra tay? Đến lúc đó ta treo, người khác còn tưởng rằng ta là bất ngờ đâu. Tưởng tiên Dưỡng được nghe này tuyệt thoại, trợn mắt há hốc một. Hắn là thực sự nghĩ mãi mà không do Tưởng tiên Sinh đến cùng là thế nào nghĩ ra được. Đây cũng không phải là đơn thuần hoài nghi, này sợ là bị bệnh. Ai biết nhàn rỗi không có chuyện gì liền muốn phạm thượng làm loạn. Tưởng Thiên Dưỡng ổn định tâm thần, cười khổ nói, đại lao. Ngài nghĩ như vậy có thể đã vượt qua. Nếu A Khôn thật sự có tâm tư như vậy, còn có thể khoan nhượng ngươi năng lực từ bệnh viện chuyển về trong nhà đến. Ngươi xem một chút gian phòng này, quả thực đây bệnh viện xã đoàn thiết bị đều tốt hơn. A Khôn đây là hạ đại tâm tư. Tưởng Thiên sinh nhũ môi, đây đều là làm cho ngoại nhân nhìn xem. Tưởng Thiên dưỡng khó hiểu nói, đây chính là các ngài a, ai biết đến các ngài cố ý nhìn xem loại vật này? Không giống nhau Tưởng Thiên sinh đáp lời, Tưởng Thiên dưỡng lời nói đổ xuống mà ra. Chúng ta thì giả thiết lời của ngài là đúng. Kia A Kun tại bên trong bệnh viện có vô số cái có thể vì cơ hội hạ thủ. Con bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra không một tới. Tỷ như tùy tiện một chữa trị sai lầm, mạng của ngài thì giữ không được. Này không thể so với nhường ngài về nhà mạnh hơn nhiều. Tiểu này Phương án, ta nhắm mắt lại có thể nghĩ ra vô số đầu tới. Thưởng Tiên Sinh cả giận nói, ngươi rốt cục là đứng ở một bên nào? Thưởng Tiên dưỡng cười khổ nói, ta là đứng ở ngài bên này. Chẳng trách thân thể của ngươi không thấy tốt hơn, ta hỏi qua nam tử, hắn nói ngài tâm sự nặng, nghỉ ngơi không tốt. Ta còn buồn bực, bực ngài trong nhà làm sao lại như vậy nghĩ ngươi không tốt. Hợp lý là bởi vì cái này nguyên nhân a. Thưởng Tiên Sinh im lặng. Tưởng Thiên Dưỡng nhìn dáng vẻ của hắn, quả quyết hạ mạnh dược, đại lao, đừng nghĩ A Khôn sẽ không ra tay với ngươi. Tưởng Thiên Sinh lạnh lùng nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Tưởng Thiên Dưỡng thở dài, hiện tại đường chủ của Hồng Hưng nhóm chỉ nhận A Khôn, chỉ nhận A Phong, sẽ không nhận cái gì Tưởng Sinh. Tưởng Thiên Sinh cao giọng nói, không thể nào. Tưởng Thiên Dưỡng lạnh nhạt nói, A Khôn so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, ngươi phải thừa nhận, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Đây là người bệnh trung, cường đại người sẽ không để ý nhỏ yếu người cả ngày nghĩ như thế nào, ngươi không phải cường đại người tối thiểu tại ngươi cùng a khôn trong lúc đó không phải a khôn cũng không cần nghĩ muốn làm sao giết chết ngươi bởi vì hắn hiểu rõ ngươi nghĩ như thế nào dù là ngươi bây giờ khôi phục muốn hồi hồng hưng tranh đoạt vị trí lão đại hắn vậy không quan tâm tưởng tiên sinh trở mà nói ta cũng không tin lượng khôn tưởng ngươi nói thong dong như vậy tưởng tiên dưỡng chân thành nói ngươi có thể không tin ta phải nói cho ngươi hai chuyện tưởng tiên sinh đen nói ngươi nói tưởng tiên dưỡng dựng thẳng một đầu ngón tay chuyện làm thứ nhất ngày mai đại dê quăng ăn tưởng tiên sinh nghiêm thanh lệnh lùng nói vấn đề này ta sẽ biết tưởng tiên dưỡng thẳng như nói vậy liền nói chút ngươi không biết ngày mai không những đại dê quang ngăn xuyên bạo mang theo ngư đầu tiêu cùng lý ngư loan cùng nhau quang ngăn Thường thiên sinh giật mình kinh ngạc cái gì Thường thiên dưỡng lại dựng thẳng ngón tay thứ hai đầu còn có một chuyện chỉ sợ không ai kể ngươi nghe bất quá chuyện này nói với không nói cho ngươi vậy sao cũng được dù sao ngươi cũng không muốn hồi hương hưng. a côn đem một nữ nhân thu nhập trong phòng tên của nàng gọi là thủy linh Thường thiên sinh mặt không còn chút máu thất thanh nói thật là thủy linh Thường thiên dưỡng gật đầu đúng chính là thủy linh hiện tại đông tinh địa tọa quán là tư đồ không phải thủy linh Nếu như Thủy Linh không phải gà cho Lượng Khôn, ngươi cảm thấy Đông Tinh ai có thể cùng Thủy Linh tranh qua quán? Đại lão, thời đại thay đổi. Hiện tại đã không phải là thiên hạ của ngươi. Lượng Khôn thắng được Hồng Hưng trên dưới xem trọng, ta cùng mặt khác đường chủ câu thông, tất cả mọi người cho rằng Lượng Khôn có năng lực, cũng đều phục hắn. Nếu đường chủ của Hồng Hưng nhóm nói chuyện không đến, vậy ngươi có thể xem xét Thủy Linh. Ngay cả Thủy Linh cũng tự nguyện bỏ qua Đông Tinh điện qua quán, gả làm lý gia phu nhân. Ngươi nhận là năng lực của mình mạnh hơn Lượng Khôn sao? Tưởng Tiên Sinh lập tức không nói gì, tốt nửa ngày sau mới nói, lẽ nào ta sai rồi? Tưởng Thiên Dưỡng gầy khổ nói, Trường Giang sóng sau đệ sóng trước, sóng trước luôn luôn không chịu thua. A Khôn đối với ngươi vô cùng xem trọng, yêu cầu của ngươi hắn cũng thỏa mãn. Đối một người có ngài yêu cầu như vậy, ngươi xem hắn hài lòng hay không đủ? Tưởng Thiên Sinh còn muốn làm cuối cùng giấy rua, thế nhưng bảo vệ. Tưởng Thiên Dưỡng nặng nghề thở dài, đại ca, ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cũng đã biết Lôi Đình An Ninh có nhiều hướng hàng, ngươi căn bản cũng không biết. Hiện tại Hương Giang một đám phú hảo vì cướp đoạt Lôi Đình An Ninh cạnh tranh có thể kịch liệt. Theo ta được biết, một tổ hai người bảo tiêu, một năm chi phí muốn một triệu đô la hồng công. Mà nguyên nơi này đống chốc gan bài tám người. A khôn đối với ngươi đa trọng xem A. Nếu để cho hương giang các phú hào hiểu rõ, sợ không được hâm mộ chết. Tường tiên sinh thở thật dài một tiếng, lẽ nào ta thật sự suy nghĩ nhiều. Tường tiên dưỡng tức giận nói.